t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi thức tỉnh huyết mạch vừa bước vào động tiên t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi thức tỉnh huyết mạch vừa bước vào động tiên là ạ thủy cơ trưởng s u cũng không nhúng tay chuyện này hết thảy đều giao cho lý tâm an tự mình xử lý các nàng cũng không để ý nhiều hai cái tìm m u ộ i phu quân nữa thích liền tốt nhất nguyên tịch trên mặt lộ ra sáng r ỡ đ ụ cười nàng cười ôm quyền nói đa t ạ các vị đạo hữu ta đi trước độ k i ế p chờ độ k i ế p trở về lại đến khoản đ á i các vị đạo hữu nhất nguyên tịch sau khi nói xong một bước phóng ra thân thể làm nhạc trực tiếp biến mất tại thiên nguyên kiếm tông vô số tiếng hoan hô từ thiên nguyên kiếm tông chuyên g a tông chủ của bọn hắn bây giờ đã là bàn thánh bọn hắn ha có thể không cao hứng đúng lúc này bầu trời xa xăm lại là một thanh v ạ n trượng cự kiếm xuất hiện tại bầu trời tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía kiếm các phương hướng kiếm nguyên tử đ ạ o h ư u chúc mừng chúc mừng đào quân lời nói chua chua trong vòng một ngày kiếm các nhiều hai vị bàn thánh theo ngọc lân cũng đột phá hắn ha có thể không hâm mộ hòa vân tán nhân cùng long huyền cũng là đấu kỵ muốn chết nhưng loại sự tình này không phải bọn hắn sốt ruột liền hữu dụng kiếm nguyên tử cười ha ha hắn là thật cao hứng hắn không nghĩ tới lý tâm an đột phá vậy mà cho kiếm các mang đến lớn như thế phúc lợi đúng lúc này đan các phương hướng một cái to lớn đan lô xuất hiện tại bầu trời hỏa đan tông tông chủ thanh vô phong phi thân giữa không trung trên người hắn có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển hắn vậy mà đột phá b ả n thánh một màn này làm cho cả đàn các đều s ô i t r ạ o bọn hắn đắc gác rốt cục có chính mình b ả n thánh hỏa đan tông bên này vô số tiếng hoan hô vang vọng chân trời rất nhiều người hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt bọn hắn hỏa đan tông từ hôm nay trở đi là đan các đệ nhất tông môn từ khi hỏa đan tông quen biết lý tâm an về sau bọn hắn tựa như là gặp vận may như thế càng ngày càng tốt mà bây giờ chính thức có một vị bàn thánh thanh đan tông lão tổ mây người trên đường ngàn đan tông tông chủ mộ dung áo tím chu tước đan tông tông chủ bắc thuận ở gió mây đan tông tông chủ vân trung tử chợ đều nhìn hỏa đan tông phương hướng trong mắt bọn họ đều là vẻ hâm mộ phải biết thanh vô phong nguyên bản cùng bọn hắn đều là đạo hữu cùng một cái cấp bậc nhưng lần sau gặp nhau bọn hắn liền phải xưng hô một tiếng tiền bối loại cảm giác này tự nhiên không tốt trong lòng co to lớn trên lệnh nhanh cướp đoạn những cái kia từ không trung bay xuống kim liên vô số thanh âm v ă n g lên mọi người thấy trên bầu trời kim liên hoàn toàn sôi trào tương đạo động thiên cảnh cường giả phi thân giữa không trùng phóng tới những cái kia nở rộ kim liên nhưng những n à y kim liên giống như có ý thức của mình đồng d ạ o bọn hắn sẽ tránh né đám người truy kích sau đó lựa chọn mình thích đối tượng giáng lâm rất nhanh lại có mấy người được đến kim liên đột phá bàn thánh trong những người này đã có thánh cùng bực người cũng có cái khác bực người đao quân nhìn phía xa ngưng tụ ra dài vạn t r ư ợ n đao không khỏi cười ha hà bọn hắn thánh đao mình cũng rốt cục nhiều hơn một vị bàn thánh bầu trời kim liên không ngừng nở rộ sau đó bay về phía bốn phương tám hướng những ngày kim liên tốc độ cực nhanh cũng không cực hạn vu thánh cùng v ự c bọn hắn thậm chí đi tới xa xôi đông v ự c đương nhiên thánh cùng v ự c số lượng nhiều nhất càng địa phương xa tự nhiên càng ít đúng lúc này bầu trời ầm ầm chấn động m á n h liệt lôi vân điên của ngưng tụ tại thiên nguyên kiếm tông trên không lôi vân phía trên có đáng sợ khí tức phun trào c ố khí tức này quá mạnh cho dù là bàn thánh cũng c ả m g i á c toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến bọn hắn nhìn lên bầu trời lôi vân trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi bọn hắn biết đây là thánh vương cảnh lôi tiếp cũng là thánh vương cảnh cường giả một m đạo môn hạng cuối cùng nếu như không thể chịu nổi chỉ có một cái kết quả cái k i a chính là thần tử đạo tiêu khi vận trở lại thiên đ i ệ m phanh một tiếng vang thật lớn thiên nguyên kiếm tông phía sau núi nổ t u n g một thân ảnh từ bên trong một bước phóng ra đạo thân ảnh này không có người thấy rõ chung quanh hắn có vô số quy tắc chi lực trên thân càng là có vô tận ánh sáng màu hoàng kim hắn tự nhiên là lý tâm an hơn nữa còn là bản tôn cùng phân thân hợp nhất lý tâm an trư vị ta đi v ư ợ ngoại chiến trường độ kiếp lý tâm an bàn g a một câu thân thể trực tiếp làm nhạt biến mất ở trước mặt mọi người theo hắn biến mất trên bầu trời lôi vân phi tốc tiêu tán kia cô đáng sợ uy bi áp biến mất không còn tam tích lý tâm an nói tới v ự c ngoại chiến trường chính là cùng thánh cùng b ự c tương liên một cái chiến trường năm đó nơi đó cũng là chiến trường chính so với ma quan thành bên ngoài v ự c ngoại chiến trường lớn hơn gấp mười lần nơi đó năm đó có vô số người chiến tử trong đó theo thánh vương kết giới bỡ vụn v ự c ngoại chiến trường một lần nữa cùng thánh cùng b ự c tương liên nơi đó còn lưu lại đ ô n g đ ả o ma tộc đám người vội vàng hướng phía v ư ợ ngoại chiến trường phương hướng nhìn lại chỉ thấy cái hướng kia bầu trời giờ phút này hoàn toàn bị lôi vân bao trùm t bây giờ rất nhiều người đều biết đại yến thánh tông lý thánh chủ có hai cỗ phân thân một bộ là kiếm đạo phân thân rào động toàn bộ thánh cùng bực phong vân một đạo khác là hỏa linh thể phân thân thống nhất toàn bộ khổng tức yêu cực cái này hai cỗ phân thân thực lực đều cường đại đáng sợ tại thánh cùng bực trong đám người một thân ảnh nhìn phía xa điên cùng rơi xuống lôi điện không khỏi thở dài một tiếng đạo thân ảnh này chính là nữ tổ vu nàng phát hiện một cái kỳ lạ chuyện nàng mỗi lần thôi diễn lý tâm an đều không thu hoạch được gì hắn giống như không nhận thiên cơ ớt thuốc không đơn giản hắn ngay cả bên cạnh hắn người vận mệnh q u y tích đều đang không ngừng biến hóa nữ tổ vu nguyên bản đối với sắp đến đại chiến không có chút nào lòng tin nhưng giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy có lẽ chuyện sẽ có cơ hội xoay chuyển thánh vương cảnh lôi tiếp so đám người trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ kéo dài d ò n dã mười hai canh giờ nơi xa người q u a n hán trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng dạng này lôi tiếp bán thánh nhiều nhất có thể kiên trì một khắc đồng hồ tất nhiên hôi phi lên ê n diện mười hai canh giờ là khái niệm gì bọn hắn không dám nghĩ không cần nói những người khác ngay cả là thủy cơ t r ư ở n g s u trong mắt đều lộ ra vẻ lo lắng thằng đến lôi vân hoàn toàn tiêu tán bên trên bầu trời vô tận ánh sáng màu hoàng kim bao phủ thiên địa đám người nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống đúng lúc này l ạ c thủy bọn hắn chỗ trong đám người lý chính dương cùng lý tư tư trên thân đồng thời có vô tận ánh sáng màu hoàng kim bộc phát tại l ạ c thủy bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong lý chính dương cùng lý tư tư đồng thời lơ lửng giữa không trùng bọn hắn khí tức trên thân điên cùng tăm bọn vẹn vẹn trong nháy mắt lý chính dương sau lưng một cái khổng lồ pháp tướng hiện hiện pháp tướng cao đến một n g h n năm trăm trượng trên người hắn một cố động thiên cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra lý tư tư trên thân đồng d ạ n g có một cố động thiên cảnh sơ kỳ uy áp triển lộ ra nàng pháp tướng so với lý chính dương hơi nhỏ một chút thức tỉnh thánh vương huyết mạch vừa bước vào đầu tiên nữ tổ vu chậm rãi mở miệng nàng biết thánh hòa đại lục chính thức nên đón lý tâm an thời đại hắn câu đối này nữ tương lai thành tựu không thể đón trước tam đại chiến trường bố cục chương 1051, t a m đại chiến trường bố cục thánh hòa đại lục giờ phút này bất luận là cái nào bực linh lực dân g trào t r ă m hoa đôn nợ bên trên bầu trời vô số hào quang trải rộng tương cùng các loại dị tượng ngao n h a o hiện lên vô số tu sĩ phi thăng giữa không trung bọn hắn nhìn xem một màn thần kỳ này nguyên một đám trong mắt đều lộ ra vẻ kỳ dị đúng lúc này trên bầu trời vô tận hào quang hội tụ vào một chỗ tạo thành một tôn đỉnh thiên lập địa thân ảnh bất luận ngươi tại thánh hòa đại lục cái nào một cái góc đều có thể trông thấy đạo thân ảnh này ha ha ta thánh hòa đại lục có mới thánh vương có ha ha, m ộ tại c lý a o g i kỷ linh cách đó không xa đứng đấy mấy người trong đó có bạn đàn phong phong chủ nam cung ánh nguyệt nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời tôn này đỉnh thiên lập địa pho tượng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng khỏe mắt nhưng lại có khó mà che giấu bi thương những năm này nàng liệu mạng tu luyện chính là mong muốn đổi kịp lý sư minh bước chân nhưng bây giờ mới phát hiện nàng cùng đối phương trích lệnh giống như cách nguồn sông nhìn núi về sau sư bá vẫn là nói cho nàng lý sư minh trở về chuyện nhưng không có gặp nàng nàng minh bạch đối phương ý tứ lữ ưu lan lý tu trúc trở rộng thành điện cao t ầ n giờ g phút này trong mắt đều là vẻ cảm khái năm đó bọn hắn trên danh nghĩa sứ đệ bây giờ vậy mà trở thành mới thánh vương người tới ta rộng thành điện đại quảng trường muốn dựng nên một tôn thánh vương pho tượng lữ u lan trực tiếp mở miệng sau lưng một vị trưởng lão vội vàng lĩnh mệnh bách linh vực bên này linh lực còn như thủy chiều phun trào vẹn vẹn đường này bách linh vực linh lực mức độ đ ậ m đ ặ c liền tăng lên gấp mười tà lượng nguyên đạo tử bạch mi đạo nhân chờ nhìn lên bầu trời tôn này to lớn vô cùng kim thân bọn hắn đồng thời ôm quyền cuối đầu toàn bộ thánh hòa đại lục bởi vì thánh vương sinh ra tất cả mọi người lâm vào trong bụi sướng b à i kiến thánh vương vô số tu sĩ chắc tay ôm quyền đối với bầu trời to lớn thân ảnh không người cuối đầu thánh hòa vực bên này bởi vì nơi này là lý tâm an đột phá tri địa bởi vậy nơi này được đến chỗ tốt lớn nhất thánh hòa vực ngũ đại thế lực đều có người đột phá bản thánh gia tăng thật lớn thánh hòa vực nội tỉnh bầu trời lôi kiếp đã tiêu tán rất nhiều người đều mong mỏi cùng trông mong chờ đợi cái này thánh vương trở về chư vị đại kiếp sắp tới tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên đón trường hạo kiếp này trường hạo kiếp này sẽ quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục không có cái nào vực có thể g ặ o thoát bản tôn vừa mới đột phá thánh vương thăm dò tới một sở thiên cơ một năm rưỡi về sau chân chính đại kiếp liền sẽ giáng lông đại gia toàn lực chuẩn bị sẵn sàng a để chúng ta cộng đồng ứng đối lần này trận đại kiếp bên trên bầu trời lý tâm an thanh â m vang lên chuyến khắp toàn bộ thánh hòa đại lục đám người nghe nói như thế sau có nhân thần tình ngh có người thì là sắc mặt đại biến ở trong đó đa số người đều còn là lần đầu tiên nghe nói nhưng bọn hắn rất rõ ràng thánh vương là không thể nào cầm loại sự tình này nói vừa giờ phút này bất luận là cái nào vực đều biến khẩn trương lên nguyên bản bởi vì xuất hiện thánh vương vui sướng phi t ố c tiêu tán các tông môn nhao nhao tổ chức đại hội rất nhiều nguyên bản thế lực đối nghịch giờ phút này bọn hắn làm ra một cái cộng đồng quyết định cái k i a chính là đình chỉ tất cả phân tranh thiên nguyên k i ế m tông k i ế m nguyên tử đa quân hỏa vân tán nhân chờ cũng chờ đợi tại nguyên chỗ bọn hắn đang chờ đợi thánh vương g á n g lông nhất nguyên tịch đã độ kiếp trở về đột phá ban thánh nàng giờ phút này nhìn qua r u n g quang thiếm phát giống như một cái mười tám tuổi thiếu nữ ánh mắt của nàng cũng nhìn xem v ự c ngoại chiến trường phương hướng ánh mắt lộ ra vẻ ước ao có người bỗng nhiên phát hiện đ ạ i yến thánh tôn người chẳng biết lúc nào đã rời đi t r u n g châu vực đông nam tây bắc bốn vực tu sĩ giờ phút này cũng nao nhào rút đi đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại nơi xa đối phương một thân áo xanh trên thân không có bất kỳ cái gì khí tước nhưng một bước phóng ra xúc đ i ệ thành thốn sơn hạt ạ i dưới chân hắn lưu truyền trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người đây là lý tâm an kiếm đạo phân t h ầ n đột phá thánh vương sau một lần nữa về tới thiên nguyên kiếm tông bãi kiến thánh vương nguyên tử long huyền đa quân hỏa vân tán nhân n h i ế t nguyên tịch toàn bộ chắp tay ông quyền ánh mắt lộ ra cùng nhiệt ánh mắt lý tâm an nhìn trước mắt đám người không khỏi mở miệng cười nói chư vị không cần đa lễ thánh hòa đại lục pháp tắc bây giờ đã hoàn thiện có thể đột phá nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá tận khả năng tăng lên thực lực bản thân sắp đến đại chiến cực kỳ gian nan đại gia sau khi trở về chuẩn bị chiến đấu a lời của hắn chuyển ra kiếm nguyên tử long huyền bọn người toàn bộ thần sắc nghiêm nghị đồng thời ô n quyền nói cận t u â n thánh vương lệ tất cả mọi người biết một trận chiến này liên quan đến sinh tử của tất cả mọi người nếu như bọn hắn thất bại cái kia chỉ có một cái kết quả thân tử đạo tiêu kiếm nguyên tử bọn người nhao nhao đối lý tâm an ô n quyền sau đó rời đi thiên nguyên kiếm tông lý tâm an cười đi vào nhất nguyên tịch trước mặt hai người lướt nhau đồng thời nhìn nhau cười một tiếng thiên nguyên kiếm tông bên này vô số đệ tử hoan hô lên mặc kệ tương lai như thế nào giờ khác này tiên h nguyên kiếm tông đạt đến lịch sử định phong một mặt này không đơn giản phát sinh ở nơi này đại yến thánh tông bên này lý tâm an hiện thân toàn bộ đại yến thánh tông đều trực tiếp sôi trào lý tâm an trở lại đại yến thánh tông chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu hắn vừa mới thành cựu thánh vương thời điểm thấy được tương lai một góc toàn bộ thánh hòa đại lục đều lâm vào vô biên chiến hòa vô số người chiến tử cái này khiến hắn trong lòng nặng nề đột phá thánh vương vui sướng tiêu tán hơn phân nửa khổng tức yêu b ự c bên này lý tâm an hỏa diễm phân thân xuất hiện tại bạch hòa thành toàn bộ khổng tức yêu vực đều sôi t à o những cái kia yêu thú cấp chín giờ phút này đều là một mặt c u n g nhiệt nhìn chằm chằm đạo kim quan kia lập l o ạ thân ảnh đây là bọn hắn khổng tước yêu bực lý tâm an lúc độ kiếp kiếm đạo phân thân h ỏ a linh thể phân thân bản tôn ba người đều là tách g i a độ kiếp hắn thành tựu không phải một tôn t h á n h vương mà là ba tôn t h á n h vương theo mệnh lệnh của hắn hạ đạn toàn bộ khổng tức yêu vực đều bắt đầu chuyển động là tương lai một trận chiến làm chuẩn bị đại yến thánh tông lý tâm an ngồi ở chỗ đó nghe lạc thủy cùng cơ trường s u giàn thuật thần sắc nghiêm trọng hắn không nghĩ tới nữ tổ vũ vậy mà lại tới đây nàng lộ ra những chuyện kia hẳn là thật lạc thủy sắp xếp của các ngươi là đúng ta chuẩn bị an bài ba bà cái chiến trường cái thứ nhất chiến trường chính là chỗ này từ ta kiếm đạo p h â n thân thống lĩnh thánh hòa vực trung châu vực đông nam tây bắc trở vực toàn bộ liên hợp lại cùng nhau cái thứ hai chiến trường lấy khổng tức yêu vực làm trung tâm bao trùm bốn phía hơn mười vực từ hỏa diễm phân thân thống lĩnh cái thứ ba chiến trường liền lựa chọn b ạ n trọng sơn ta tự mình chỉ huy liên để chúng ta cùng bọn hắn đấu một trận để bọn hắn biết tiến vào thánh hòa đại lục là bọn hắn đợi này quyết định sai lầm nhất lý tâm an sau khi nói xong trong mắt sát cơ phun trào vạn trọng sơn thành trong nháy mắt s ô i trào vô số người nhao nhao hoan hô lên mặc dù đại yến thánh tông rời đi mấy chục năm nhưng vạn trọng sơn thành càng thêm náo nhiệt nhân viên không chỉ có không có giảm bớt ngược lại tăng lên không ít c ẩ m tú vực linh l n g vực tam lâm vực đại hòa vực c h ở tu sĩ nhao nhao tràn vào vạn trọng sơn toàn bộ vạn trọng sơn bên này đều bận rộn lý tâm an lại y đi cùng cơ trường s u bố trí trên cơ sở tại tự mình bố trí một phen đại yến thánh tông quảng trường giờ phút này cực kỳ náo nhiệt âu dương vô cực bạch lòng chu quý thanh bọn người toàn bộ tập hợp một chỗ tại quảng trường trung ương có một cái khổng lồ đại đại trong đỉnh lớn một cây đao ở bên trong chìm chìm nổi nổi âu dương vô cực bọn người giờ phút này đều vây quanh chiếc đỉnh lớn này mà ngồi bọn hắn linh lực trong cơ thể không ngừng tràn vào trong đỉnh lớn bên trong chiếc đỉnh lớn đ a o chính là lý tâm an chuẩn thánh binh sơn hà đao nhưng theo hắn trở thành t h á n h vương cây đao này đã đã mất đi tác dụng nhất định phải thăng cấp làm thánh binh mới được lý tâm an kiếm đạo phân thân nắm giữ đời t r ư ớ c thánh vương cổ thừa thiên bộ kiếm kia là thánh binh hắn hỏa diễm phân thân nắm giữ một cây trường t ư ờ n g là đại hắn tuần tra ấn bên trong xuất g a đồ vật đồng dạng cũng là thánh binh duy chỉ có bên đương nhiên đại hán tuần tra ấn viễn siêu thánh binh nhưng không phải tới nguy cấp nhất trước mắt không thể tùy ý b ậ n dụng nắm giữ một thanh thánh binh bây giờ trở thành hắn nhất định phải làm một sự kiện nhưng mong muốn luyện chế một thanh thánh binh cũng không dễ dàng cần đông đảo b á n thánh hợp lực mới được lý tâm an bản nhân khoanh chân ngồi tại hư không trong tay của hắn không ngừng p h ù văn rơi xuống đã rơi vào phía dưới sơn hà trong đào vì thành công nhường sơn hà đao thủy biến hắn đem những ngày năm thu tập được các loại tài liệu c h â n quý không có chút nào đau lòng toàn bộ gia nhập trong đó ngay tại lý tâm an bên này luyện chế thánh binh thời điểm đại diễn vực đại diễn hàn huyện c h ố sâu giờ phút này ngay tại phát sinh đặc thù d ị biến trong hư không một cái trận pháp c h ầ m rãi hiện hiện sau đó l â y tốc độ cực nhanh ngưng thực đại diễn hàn u y ê n bên này hóa thành một gốc đại thụ che trời thương hòa tán nhân cảm giác được đại diễn hàn u y ê n bên trong động tĩnh không khỏi nhớ mảy trên đại thụ có một khuôn mặt người hiện hiện chính là thương hòa tán nhân hắn thần hồn tuân ra hướng phía đại diễn hàn u y ê n chỗ sâu giỏ xét mà đi trong nháy mắt liền phát hiện hàn n c u y ê n chỗ sâu hiện hiện hiện t r pháp không khỏi giật này cả mình đại thụ phi tốc thu nhỏ hóa thành một chương giàn mua mặt thương hòa tán nhân tay cầy cái này trừng thương vẫn là lúc trước hắn dùng ngũ hành linh kính cùng lý tâm an đ ổ i kỳ thật cũng là lý tâm an cho dù sao ngũ hành linh kính hắn t h u a mất vẹn vẹn trong nháy mắt thương hỏa tám nhân liền đi tới đại diễn hàn u y ê n trận pháp kia cách đó không xa l ạ n h leo thấu xương nhường thương hỏa tám nhân sắc mặt cũng không khỏi có chút t r ắ n g bệnh đúng lúc này trong trận pháp đỗng nhiên có vô tận quang mang một phát một cái lối đi trực tiếp xuất hiện không tốt vừa nhìn thấy cái lối đi này thương hỏa tám nhân không khỏi sắc mặt đại biến hắn không chút do dự giơ lên trường thường trong tay trực tiếp một thương liền đâm hướng về phía cái lối đi kia mục đích của hắn rất đơn giản cái kia chính là đem cái lối đi này hủy nhưng ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đường hầm h ư không bên trong một thân ảnh một bước phóng ra trên người hắn có một cố định phòng bán thánh uy áp hiện hiện đây là một người trung niên nam tử trên mặt của hắn có vẻ t à n n h ẫ n hiện hiện mong muốn hủy đi thông đạo ngươi không đủ tư cách nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng hắn trực tiếp một t r ư ờ n g bố ra một luồng khí tức đáng sợ bốc phát trực tiếp đón nhận thương hỏa tán nhân một thương q u y một tiếng vang thật lớn thương hòa tán nhân kêu lên một tiếng đau đớn hắn trực tiếp bị một trưởng bố bay ngàn trượng thân thể của hắn trực tiếp trùng điệp nện ở trên vách đá dựng toàn bộ vách đá đều lắm vào nói lệ hải hiên ở nơi nào đúng lúc này cái kia nam tử trung niên đối với thương hòa tán nhân gào k h é t hắn một cái liền nhận ra thương hòa tán nhân trường thương trong tay chính là con trai mình lệ hải hiên vài thập niên trước lệ hải hiên thông qua truyền tống trận đến nơi này về sau càng là hướng lệ gia lão tổ cầu viện nhưng kết quả sau cùng là lệ gia lão tổ đều thụ thương nam tử này không phải người khác mà là lệ hải hiên phụ thân lệ trường sinh đồng thời cũng là lệ gia tổ trưởng hắn nguyên bản còn có một cái lệ đệ, đệ lệ trường minh nhưng vài thập niên trước hồn đang dập tắt chết tại cái này hạ vị diện ngay tại lệ trường sinh đối với thương hòa tán nhân gào t h é t thời điểm phía sau hắn đường hầm hư không bên trong lần lượt từng thân ảnh xuất hiện những n à y thân ảnh bên trong có vài vị bàn thánh còn lại đều là động thiên cảnh tu sĩ chính yếu nhất cái k i a truyền t ố n g thông đạo bên trong không ngừng có bóng người xuất hiện thấy cảnh này thương hòa tán nhân không khỏi sắc mặt đại biến hắn biết thánh hòa đại lục nguy cơ muốn mở ra hắn phi tốc lui lại trong nháy mắt liền đi tới băng phong thiên tuyển đạo nhân cùng ô nha đạo nhân bên người trực tiếp một trường đập xuống đem trên thân hai người xông băng đập nát thiên tuyển đạo nhân ô nha đạo nhân còn không tỉnh lại chờ đợi khi nào theo ư thanh âm của hắn chuyên é t s gia cường toàn bộ đại diễn b ự c trong nháy mắt loạn vô số thân ảnh phi thân giữa không chúng nhìn xem đại diễn hàn huyền phương hướng bọn hắn biết nếu như không phải gặp cực kỳ đáng sợ chuyện thương hòa tán nhân việt không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy giải thích duy nhất chính là đại diễn hàn n g u y ề n bên kia xảy ra chuyện mà lại là có thể uy hiếp toàn bộ đại diễn vực đại sự tất cả mọi người nhanh chóng tới truyền t ố n g trận bên này t ậ p hợp tiêu giao tông thần nữ tông thiên sơn tông thiên tinh tông tứ đại cấp tám trận đạo trong tông môn nao nhao có mệnh lệnh t r u y ề n ra cùng lúc đó những tông môn này bên trong đồng thời có người bay về phía giữa không trùng thẳng đến đại diễn hàn h u y ê n phương hướng mà đi bọn hắn sớm đã thương nghị qua nếu quả như thật gặp nguy hiểm cho toàn bộ đại diễn bộ t r u y ệ n tông môn bên này những cái kia thọ nguyên không nhiều tu sĩ lưu lại bọn hắn muốn vì những người còn lại tranh thủ càng nhiều rời đi thời gian giờ phút này đại diễn hàn u y ề n bên này theo thương hòa tán nhân hét lớn băng phong thiên tuyển đạo nhân cùng ô nha đạo nhân đồng thời mở hai mắt ra trên người bọn họ quần quận ma khí phóng lên tận trời một cỗ bán thánh uy áp từ trên người bọn họ triển lộ ra bọn hắn trên mặt của hai người đồng thời lộ ra vẻ thống khổ nhưng trong mắt nhưng lại có vô tận sát cơ bộc phát g i ế thiên t tuyển đạo nhân cùng ô nha đạo nhân đồng thời hét lớn một tiếng vọt thẳng hướng về phía từ trong thông đạo đi ra người thần hồn của bọn hắn thức hải mặc dù bị ma khí c h i ế m cứ nhưng bọn hắn trong thần hồn như cũng bảo lưu lại cuối cùng một sợi ý thức cái này sợi ý thức chính là chém giết người xâm nhập lệ trường sinh thấy cảnh này trong mắt trong nháy mắt sát cơ của quận hắn chỉ một ngón tay ánh mắt đ ạ m mặt nói giết bọn hắn theo lệ trường sinh ra lệnh một tiếng phía sau hắn bốn tôn bán thánh xông ra thẳng đến thiên t u y ề n đạo nhân cùng ô nha đạo nhân đại chiến bạo phát t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ba thương hòa tán nhân thả ác ma t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi ba thương hòa tán nhân thả ác ma lệ trường sinh thì là một bước phóng ra thẳng đến thương hòa tán nhân mà đến trong mắt đều là rét lệnh sát cơ lệ hải hiên thế nhưng là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng lệ gia người đối nghiệp tương lai có hy vọng thành cựu thánh vương tri vị hắn nhất định phải bắt tới thương hỏa tán nhân nhìn xem hướng chính mình đánh tới lệ t r ư ở n g sinh hắn ánh mắt lạnh lùng trong mắt sát cơ c u ộ n c u ộ n giờ phút này thương hỏa tán nhân đã đem sinh tử không để ý hắn chỉ muốn chỉ có thể là kéo dài thời gian là đại diễn vực tu sĩ sáng tạo cơ hội thoát đi thương hỏa tán nhân thể nội linh lực c u ộ n c u ộ n trường thương trong tay của hắn bên trên có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển hắn không chút do dự trực tiếp giơ lên trường thương trong tay đối với lệ t r ư ở n g sinh bắn một phát đâm ra đâm ra một thương trực tiếp buộc phát ra vạn đạo thức ảnh hướng phía lệ trường sinh phóng đi lệ trường sinh mặt lộ xương lạnh lạnh l ù n g nói ta lệ ra chuẩn thánh minh nhưng ngươi mong muốn dùng nó tới đối phó lao phu người xin ó i m n g sơn lâm thương cho ta trở về lệ trường sinh sau khi nói xong trực tiếp đưa tay đối với thương hòa tán nhân phương hướng một c h ả o trong lòng bàn tay của hắn có đặc thù quy tắc chi lực lưu chuyển theo hắn một c h ả o rơi xuống nguyên bản tại thương hòa tán nhân trường t h ư ơ n g trong tay vậy mà o n g o n g chấn động một cỗ lực lượng c u ồ n g bạo trực tiếp bộc phát cỗ lực lượng này quá cường đại thương hòa tán nhân căn bản là không có cách nắm chặt trường thương trường thương trực tiếp từ thương hòa tán nhân trong tay bay ra thẳng đến lệ trường sinh lệ trường sinh thấy cảnh này khoe miệng cười lạnh trực tiếp đưa tay bắt lại sơn lâm thương thương hòa tán nhân thấy cảnh này không chỉ có không có chút nào chấn kinh ngược lại khoe miệng lộ ra một vẻ trào phúng những năm này hắn vẫn muốn hoàn toàn luyện hóa cái này sơn lâm thương nhưng hắn kiếp sợ phát hiện sơn lâm thương nội bộ lại có một đạo đặc thù phong ấn đạo phong ấn này cực kỳ cương đại lấy hắn ban thánh tu vi vậy mà không cách nào luyện hóa cái này khiến thương hòa tán nhân ý thức được đây là thánh vương phong ấn đạo phong ấn này tất nhiên là đối phương lưu lại chuẩn bị ở sau một khi cái này đổ vật bị người đọc đi chỉ cần tôi động cái này phong ấn liền có thể một lần nữa đọc lại với mới lệ trường sinh hướng hắn một trào thời điểm đạo phong ấn kia bị dẫn động buộc phát ra lực lượng kinh khủng n h ư n g hắn căn bản là không có cách bắt lấy không chỉ có như thế hắn nguyên bản cầm trường thương trên tay phải càng là nhiều hơn vô số vết thương m á u tươi chảy đ n g địa nhưng thương hỏa tán nhân cũng không bối rối hắn cũng không phải ăn chay sơn lâm thương trong tay hắn nhiều năm như vậy hắn há có thể không có chuẩn bị n h ư n g hắn luyện chế lại một lần ra một thanh chuẩn thánh m i n h hắn hiện tại có lẽ làm không được nhưng hủy đi một thanh chuẩn thánh m i n h cũng tuyệt đối khó không được hắn ngươi mong muốn vậy thì trả lại cho ngươi bạo cho ta thương hỏa tán nhân ánh mắt băng lánh nhìn xem lệ trường sinh sau đó đưa tay đối với sơn lâm thương một chỉ cùng lúc đó bản thân hắn thì là điên c u ồ n g lui lại kéo ra cùng lệ trường sinh khoảng cách đúng lúc này lệ trường sinh trong tay vừa được đến sơn lâm trên thân thương một cỗ c u ầ n bá khí tức bộc phát nhường lệ trường sinh không khỏi con người c o r ụ t lại ngươi dám ngay tại lệ trường sinh lời nói rơi xuống trong nháy mắt một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên lệ trường sinh trong tay chuẩn thánh binh sơn lâm thương trực tiếp nổ tung một cỗ c u ầ n bạo khí tức trong nháy mắt đem lệ trường sinh thối vệ đồng thời hướng phía phía sau hắn quét sạch mà đi cỗ khí tức này thật là đáng sợ đ ạ i diễn hàn n g u y ê n hai bên vách đá căn bản không chịu nổi vô số vết rách xuất hiện tại vách đá hai bên sau đó giống như núi tuyết sụp đổ đồng dạng hai bên vách đá điên cuồng rơi đập cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu kia cố cương khí đem lệ trường sinh sau lưng mấy người cuốn vào trong đó bọn hắn trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn mười mấy thân ảnh đồng thời nổ tung hóa thành huyết vụ liền t h ầ n hồn đều trực tiếp bị gạt bỏ sạch sẽ nhưng vào lúc này đường hầm hư không bên trong một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện cố khí tức này v ư ợ xa bàn thánh cảm nhận được cố khí tức này đáng sợ thương hỏa tán nhân không khỏi sắc m hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu quyết không thể ngừng c ố khí tức này giáng lầm không phải toàn bộ đại diễn vực đều đem sinh linh đ ổ thán hắn không chút do dự với tay một cái một ngụm đặc thù quan tài xuất hiện cái này một cái quan tài phía trên có kinh khủng ma khí phun trào đây là hắn năm đó từ vực ngoại chiến trường được đến một vật trong quan tài phong ấn một tôn cựu tinh của ma so với cựu tinh của ma cái này c ố quan tài mới là càng đáng sợ bởi vì nó liền cựu tinh của ma đều có thể phong ấn cái này cỗ quan tài bên trên có một cỗ ngập trời sát khí phun trào cỗ sát khí kia thật là đáng sợ cho dù hắn là bàn thánh cũng không chịu nổi cái này cỗ quan tài sở dĩ có thể phong ấn cái này cựu tinh của ma cũng là bởi vì cỗ sát khí kia thương hỏa tán nhân trước kia xưa nay không dám lấy ra bởi vì cỗ sát khí kia một khi phóng xuất rất có thể ô nhiễm nửa cái đại diễn vực nhưng là hôm nay hắn không còn có bất kỳ lo lắng xâm lấn ta đại diễn vực các ngươi đều phải chết thương hỏa tán nhân diện mục dữ tợn trong mắt tản ra vô tận vẻ điên cuồng hắn trực tiếp đem cỗ quan tài kia ném ra xông về đường hầm hư không phương hướng lệ trường sinh máu me khắp người vừa mới chuẩn thánh binh tự bạo đem một cái tay của hắn cánh tay trực tiếp vỡ nát trên người hắn xuất hiện vô số vết thương hắn nhìn về phía thương hòa tán nhân trong mắt tràn đầy vô tận vẻ hoạt động giờ phút này nhìn thấy thương hòa tán nhân ném ra cố quan tài kia hắn b ả n có thể cảm giác được nguy hiểm nhưng này cái đường hầm hư không tuyệt không thể xảy ra vấn đề cho ta ngăn lại cố quan tài kia lệ trường sinh hét lớn một tiếng hướng phía những cái kia từ trong thông đạo đi ra người mở miệng những người này ở trong còn có một tên bản thánh người này không chút do dự trực tiếp một bước phóng ra một quyền đánh ra đánh phía cố quan tài kia nắm đấm đón do căng p h ư n g lên mang theo một cố lực lượng kinh khủng hướng phía quan tài đánh tới nhưng vào lúc này cái này c ố quan tài phía trên vô tận phủ văn bạo phát nương theo lấy một tiếng kinh khủng anh minh quan tài trực tiếp nổ tung một c ố lực lượng c ủ a bạo nương theo lấy ngập trời sát khí cùng ma khí quét ngang một phía đứng mũi chịu x ạ o chính là vị kia đấm ra một q u y ề n bàn thánh không tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ tên này bán thánh trong miệng chuyển ra cánh tay của hắn nổ tung mạnh liệt ma khí cùng sát khí trực tiếp đem hắn ba o khỏa tại cái này hai c ố đáng sợ khí tức hạn g tên này bán thánh thân thể cực kỳ thê thảm huyết n ụ c vậy mà phi tốc chóc ra vẹn mẹn trong n h y mắt liền trở thành một bộ bài cốt nhưng vào lúc này một tôn đang sợ quái vật xuất hiện tại cố này bạch cốt trước trên người hắn máu tươi không ngừng n h ọ xuống tôn này quái vật không phải vật gì khác chính là bị vây ở trong quan tài cựu tinh của ma nếu như là tu sĩ dù là người là bán thánh tu vi tại cố này kinh khủng sát khí phía dưới từ lâu hải cốt không còn nhưng cổ ma khác biệt bọn hắn khí huyết chi l ự c tràn đầy như biển tăng thêm hắn tự thân nắm giữ kinh khủng ma khí đủ để chống lại cố này vùng sát chi khí nhưng thời gian lâu dài cổ ma cũng bị sát khí xâm lấn trong thân thể hắn tràn đầy sát khí nhường hắn nhìn giống như ác ma cựu tinh của ma miệm rộng mở ra trực tiếp dùng sức khé ấp cố kê hóa thành bạch cốt bán thánh trực tiếp bị hắn nuốt vào trong b ụ n g tiếng kêu thảm thiết thê lương từ cổ ma trong miệng chuyền ra nhưng trong nháy mắt im bặt mà dừng một tôn bán thánh vất lạc t r ă m năm mươi b ố lệ gia lão tổ giáng lâm t r ư ơ n g 1054, lệ gia lão tổ giáng lâm nếu là lúc trước bán thánh vất lạc tất nhiên huyết vũ mưa như chút nước nhưng theo lý tâm an đột phá thánh vương thánh hòa đại lục pháp tắc chi lực hoàn thiện bán thánh vất lạc đã không cách nào dẫn động tiên tượng chỉ có thánh vương vất lạc mới có thể để cho thiên tượng tái hiện lệ trường sinh nhìn thấy đi theo tới mình một tôn bán thánh vất、lạc. không khỏi s ắ p mặt đại biến điên cuồng lui lại vừa mới hắn kỳ thật có thể lên trước nhưng hắn cảm nhận được nguy cơ cho nên không có tự mình tiến đến ngăn cản cô quan tài kia hắn giờ phút này cái chán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra đúng lúc này tôn này giống như ác ma cựu tinh cổ ma động há miệng đối với phía trước dùng sức khẽ hấp vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên mấy chục người căn bản khống chế không nổi thân thể của mình hướng phía cựu tinh cổ ma miệng lớn bay đi sau đó trực tiếp bị nuốt vào trong bụng thôn vệ những người này về sau cựu tinh cổ ma bên này nguyên bản không ngừng nhỏ máu trên thân thể huyết n ụ c phi tóc sinh trưởng tôn này cựu tinh cổ ma mi tâm chín ngôi sao đồng thời sáng lên một cố cùng bạo khí tức từ trên người hắn b ộ c phát cựu tinh cổ ma ánh mắt chuyển động nhìn về phía sau lưng xa xa thương hòa tán nhân trong mắt của hắn sát c ơ ngập trời đều là bởi vì cái này người chính mình mới bị vây ở quan tài bên trong thời gian dài như vậy hắn đối thương hòa tán nhân hận ý giống như nước sông c u ầ n c u ộ n liên miên bất tuyệt thương hòa tán nhân thấy cảnh này không khỏi sắc mặt đại biến điên cuồng lui lại mà xa xa lệ trường sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía thương hòa tán nhân trong mắt đồng dạng sát cơ quần quần ngay tại c ử u tinh c ổ ma muốn đối thương hòa tán nhân lúc động thủ bầu trời c h u y ể n t ố n g thông đạo bên trong một luồng khí tức đáng sợ giáng lâm c ố khí tức này thật là đáng sợ vẹn v ẹ n tán phát khí tức liền giống như hồng lưu giống như tuân l ư n g a đem phóng tới thông đạo sát khí cùng ma khí ma diện tôn này nguyên bản muốn đối thương hòa tán nhân động thủ c ử u tinh c ổ ma trực tiếp xoay đầu lại sau đó đối với cái lối đi k i a một trưởng q u r a quần quần ma khí phun trào trực tiếp hóa thành một cái to lớn ma trưởng phóng lên tận trời hướng phía cái kia đường hầm hư không vô tới lệ trường sinh thấy thế không khỏi giật nảy cả mình đang muốn ra tay một cái lao giả từ trong thông đạo một bước phong ra vừa nhìn thấy lao giả này lệ trường sinh trong nháy mắt vui mừng quá đỗi trên mặt không còn có bất kỳ lo lắng bởi vì cái này lao giả chính là bọn hắn lệ gia lão tổ một tên chân chính thánh vương cảnh cờ giả lệ gia lão tổ nhìn thấy cái tia ma khí quần quần trưởng ấn không khỏi hư lạnh một tiếng một chỉ điểm ra cái ngón tay này trong suốt như ngọc trên ngón tay giống như có cản khôn lưu c h u y ể n trực tiếp cùng cựu tinh cổ ma một trường đụng vào nhau đây là lệ gia bích ngọc chỉ thiên gia cực phẩm chiến kỹ một thuộc tính người tu luyện có thể phát huy ra uy lực lớn nhất từ lệ ra lão tổ thi triển đi ra tự nhiên càng thêm đáng sợ ngón tay những nơi đi qua một cỗ đáng sợ sinh cơ phun trào trực tiếp đem không t r u n g sát khí cùng mạ khí tan giã quanh một tiếng vang thật lớn ma trưởng cùng ngón tay va chạm một cỗ kinh khủng cơ ư n g khí trong nháy mắt b ộ t phát nhưng lệ ra lão tổ trước người có một cái đặc thù lồng ánh sáng xuất hiện đem cỗ này đáng sợ cơ ư n g khí toàn bộ ngăn cản bên ngoài nhưng i ể u tinh cổ ma bên này trực tiếp bị cổ cơ ư n g khí này đánh bay n g à n trượng cơ ư n g khí quét sạch đáy vực đại diễn hàn u y ê n không thể kiên trì được nữa toàn bộ đại diễn hàn u y ê n đều đang điên cuồng độ sụt lần lượt từng thân ảnh từ đại diễn hàn n g u y ê n bên trong sông ra toàn bộ đại diễn b ự c đều đang lắc lư giống như đã xảy ra địa chấn đồng d ạ o cũng đúng lúc này nơi xa xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh bọn hắn đều là tóc trắng xóa trên người có một cỗ nồng đậm từ khí nhóm người này đều là đến từ đại diễn b ự c tông môn đến đây trợ giúp thương h ỏ a tán nhân tới bọn hắn cảm nhận được đại diễn hàn n g u y ê n bên kia vô cùng kinh khủng khí tức sau nhưng cũng không có chút dừng lại hướng phía bên này vào tới từ bọn hắn quyết định tới một phút này bắt đầu bọn hắn đã đem sinh tử không để ý bên trên bầu trời kinh khủng anh minh vang v ọ n đất trời thiên tuyển đạo nhân cùng ô nha đạo nhân trên thân ma khí chủ tiên bọn hắn mặc dù lấy một địch hai nhưng vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nếu là lúc trước bán thánh giao phong tất nhiên ngừng hư không điên c u ồ n g độ sụp nhưng theo lý tâm an đột phá thánh vương thánh hòa đại lục pháp tác chi lực hoàn thiện thư không biến cứng rắn vô cùng cho dù là bán thánh giao phong cũng khó có thể đánh nát hư không những cái kia từ đại d i ệ n b ự c chạy tới tu sĩ bọn hắn căn bản là không có cách tới gần kia cố cùng bạo cơm khí mặc dù không cách nào sẽ rách hư không nhưng sẽ rách bọn hắn dễ như trở bàn tay chư bị bố huyết long trận một cái lao giả lớn tiếng mở miệng trong mắt của hắn đều là kiên quyết c h i sắc đại diễn n ự c mạnh nhất không phải chiến lược mà là trận pháp chỉ cần là tu sĩ cơ hồ không có không biết bố trí trận pháp tất cả trong trận pháp đáng sợ nhất chính là huyết long trận bởi vì cái này trận pháp một khi bố trí không chỉ có cấu kết sơn xuyên đại địa đồng thời đem bảy trận người cũng một mực trói b ộ t chặt huyết long hai chữ cái trước là huyết tế cái sau là long mạch huyết tế người cần bảy trận người ôm quyết tâm quyết tử huyết tế tự thân long mạch người sơn xuyên đại địa địa khí cùng linh mạch một khi bố trí đi trận pháp này liền sẽ hấp thu sơn xuyên đại địa chi lực bị hấp thu chi địa tất cả hoa cỏ cây cối trong nháy mắt k h ô n h é o linh lực toàn bộ bị trong nháy mắt dành thời gian trở thành một mảnh tử đ i ệ m những cái kia đại diễn b ự c tu sĩ nghe được lão giả nói h u y ế t long trận không chỉ có không có chút nào sợ hãi ngược lại đồng thời cười ha ha bọn hắn bản thân liền thọ nguyên không nhiều hiện tại có thể là đại diễn b ự c người tranh thủ thêm một chút thời gian vàng bệnh bọn hắn có gì e ngại lần lượt từng thân ảnh trong nháy mắt tách ra trong tay trận kỳ bay ra vẹn vẹn trong nháy mắt một cái bao phụ phạm vi nản dặm đại trận liền tạo thành tất cả lão giảnh ngồi tại trong trận pháp bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem đại diễn hàn lên phương hướng n g ư ơ i cho ta để m ạ n g lại đúng lúc này giống n h một tiếng từ đằng xa v ă n g lên lệ trường sinh trong mắt sát cơ ngập trời thẳng đến thương hòa tám nhân đối với thương hòa tám nhân lệ trường sinh hạc cực nếu không phải lao tổ đổi tới hôm nay kế hoạch rất có thể bị ngăn trở phải biết lệ gia lần này xâm lấn thánh hòa đại lục cũng không phải b ẹ n b ẹ n chỉ có bọn hắn lệ gia còn có lôi thánh tông chờ mấy thế lực bọn hắn lệ gia bất quá là mấy đại thế lực bên trong thực lực hơi thấp một cái thế lực mà thôi nếu như lệ gia bên này thất thủ kia lệ gia muốn tiếp nhận còn lại mấy đại thế lực lựa giận lệ trường sinh trong lòng sát cơ tăng bọn t h ậ t không thể lập tức đem thương hòa tán nhân chém giết tại chỗ thương hòa tán nhân ánh mắt lạnh lùng hắn nhìn xem hướng chính mình bọn tới lệ trường sinh hai tay ở giữa từng cây đen nhánh trận kỳ bay ra những n à y trận kỳ bay ra trong nháy mắt một cái trận pháp đặc biệt liền hình thành trực tiếp đem s ô n g lên lệ trường sinh giam ở trong đó thương hòa tán nhân một bước phóng ra trực tiếp xuất hiện tại trong trận pháp ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh các ngươi không nên tới nơi này sẽ là các ngươi nơi cho thầy thương hòa tán nhân lời nói lạnh như băng chuyên g a ánh mắt của hắn lạnh lùng dị thưởng chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta Người xin nói mộng. nay Hôm lệ i ngươi biết một chút, đế lang đại lục thủ đoạn, không phải ngươi loại này lùi bại đại ề n lăng đoạn, không này sánh ngang. để đế thể bực một chút, thủ lục các có là l trường sinh khỏe miệng cười lạnh trong tay của hắn một thanh bạch cốt trường đao xuất hiện trên trường đao có yêu diễn quan mang t nơi này có một cái đặc t h truyền thống trận cái truyền thống trận này đã bố trí mấy chục năm rất ít sáng lên cái truyền thống trận này chính là kết nối đại diễn vực truyền thống trận nhưng chính hôm đó trên truyền thống trận có vô số quan g mang p h o n trào lần lượn từng thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra những n à y thân ảnh bên trong có nam có nữ nhưng trong mắt bọn họ đều lộ ra một tia kinh hoàng những người này chính là tới từ đại diễn vực là nhóm đầu tiên từ đại diễn vực mà đến tu sĩ nhóm này tu sĩ bên trong đã bao hàm thần nữ tông tông chủ đệ tử cốc phi liên vạn trọng sơn thành bên này bọn hắn nhìn thấy cốc phi liên bọn người xuất hiện thời điểm rất nhiều tu sĩ trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc đạo hữu đại yến thánh tông như thế nào đi ta đại diễn vực tao nổ ngoại tộc xâm lấn bây giờ đã nguy cơ sớm tối chúng ta muốn đi đại yến thánh tông cầu viện phiền thoại cao chi lần này chuyển đến nhóm người thứ nhất chính là tiêu giao tông thần nữ tông thiên sơ tông thiên tinh tông tứ đại tông môn hạch tâm đệ tử mở miệng người chính là cốc phi liên bị nàng tra hỏi người thì là một tên động tiên cảnh sơ kỳ nam tử hắn nghe được cốc phi liên lời nói sau không khỏi giật nảy cả mình hắn vội vàng mở miệng nói đại yến thánh tông ngay tại cái kia phương hướng các ngươi nhìn tòa kia lơ lửng giữa không trung hòn đ o chính là đại yến thánh tông cốc phi liên nghe được lời của người đàn ông này liền vội vàng gật đầu sau đó mang theo những người này hướng phía đại yến thánh tông phương hướng chạy đội đại yến thánh tông bên này lý tâm an chờ còn tại luyện chế thánh binh lúc mấu chốt bọn hắn đã kéo dài đã nhiều ngày đúng lúc này một thân ảnh từ đằng xa vội vã mà đến chính là tống kim bình nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng hư không lưu lý tâm an do dự một chút vẫn làm mở miệng nói thánh chủ không xong đại diễn bực người đến bọn hắn nói đại diễn bực bị ngoại tộc xâm lấn bây giờ đã đến g ặ p n g uy tống kim bình lời nói chuyên r a lý tâm an trong nháy mắt mở hai mắt ra hắn vừa mới đem toàn bộ tâm thần đều đặn ở luyện chế sơn hà trên n o thật đúng là không có đi dò xét chuyện bên ngoài. theo tống kim bình lời nói rơi xuống thân hồn của hắn phun g trào giống như hồng lưu giống như hướng phía bốn phía hư không mà đi hắn giờ phút này trên thân gánh chịu chính là toàn bộ thánh hòa đại lục bản nguyên t r i lực thân hồn của hắn có thể dò xét toàn bộ thánh hòa đại lục vẹn vẹn trong nháy mắt thân hồn của hắn liền cảm ứng được đại diễn vực dị thường trong mắt trong nháy mắt sát cơ l ó i lên các ngươi tiếp tục luyện chế đừng có ngừng ta đi một chuyến đại diễn vực lý tâm a n một bước phóng ra trực tiếp đứng tại một mắt hư không thu trên thân sau đó hư không gạch một cái một đạo khe nước to lớn xuất hiện phú quân ta cùng ngươi cùng đi lạ một bước phóng ra đi tới một mắt hư không thú phía trên lên một lượt tới còn có ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ư ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ýý ý ý đại chấp sự bàn giao để các ngươi tại vạn trọng sơn thành bên này trước g i à n xếp lại tất cả chờ hắn trở lại hắn nói cốc phi liên chờ nghe được tống kim bình lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhao nhao đối tống kim bình ôn quyền ngỏ ý cảm ơn đại diễn b ự c bên này giờ phút này hỗn loạn tư n g b ừ n g rất nhiều tu sĩ nhao nhao xuất ra không gian trí bảo đem phía dưới thành t r ỉ bên trong người bình thường thu hồi thông hướng vạn trọng sơn truyền tống trận càng là không ngừng sáng lên không ngừng có người bị truyền tống rời đi rất nhiều người thỉnh thoảng ngẩu nhìn đại diễn hàn lên phương hướng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi đại diễn bực tu sĩ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới đế lăng đại lục tu sĩ giáng lâm chạm thứ nhất vậy mà lựa chọn đại diễn hàn liên nhanh lên tăng thêm tốc độ tận khả năng nhường càng nhiều người đến vạn trọng sơn thương h ò a tán nhân bọn hắn chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu tất cả mọi người không muốn lãng phí cái này chân quý đ à o mệnh cơ hội thiên sơn tông đại trưởng lão mặc lòng vũ m ở miệng trong mắt của hắn lộ ra vẻ lo lắng người xung quanh nao h n h a o gật đầu nhưng trận pháp duy nhất một lần chỉ có thể dung nạp nhiều người như vậy bọn hắn cũng không có c á c nào giờ phút này đại diễn hàn liên bên này cùng bạo tiếng a n h vang vọng đất trời tạo thành mấy cái chiến trường. thiên t u y ề n đạo nhân cùng ô nha đạo nhân độc chiến hai tôn bàn thánh bọn hắn trong miệng đều chuyển ra như dã thú gào thét lệ ra lão tổ bên này hắn trực tiếp canh giữ ở truyền t ố n g thông đạo bên này tùy ý cái kêu cựu tình cổ ma gào thét hướng hắn tiến công tịch lý nhất chính là thương hòa tán nhân cùng lệ trường sinh chém giết bàn luận thực lực thương hòa tán nhân xa xa hoàn toàn không phải lệ trường sinh đối thủ nhưng thương hòa tán nhân có trận pháp đem trợ kể từ đó hắn cùng lệ trường sinh t r ê n lệnh bị rút ngắn hai người đều muốn chém giết đối phương bởi vậy công kích đều là cực kỳ hưng mãnh nhưng lệ trường sinh trong tay cốt đao vô cùng đáng sợ tuyệt đối là chuẩn thánh binh bên trong người nổi bật hắn thích đứng trận pháp về sau khí tức trên thân càng thêm của bạo trong mắt sát cờ giống như hưởng lưu hắn không ngừng nâng tay lên bên trong c ố t đ a o sau đó đối với thương h ò a tán nhân đ i ê n cùng c h é m xuống đúng lúc này đường hầm hư không bên trong lần lượt từng thân ảnh xung ra lần này cùng phía trước khác biệt thân ảnh không ngừng t u ậ n ra lít nha lít nhít ha ha ha đây chính là thánh hòa đại lục đi linh lực mức độ đậm đặc không kịp chúng ta đ ế lăng đại lục một phần năm một cái mũi ưng lão giả mở miệm lão giả trong hai mắt có khát máu q u a mang nhưng hắn khí tức trên thân cũng không yếu bán thanh tu vi ưng láo tam mặc dù nơi này linh lực yếu một ít nhưng so với chúng ta phía trước đi cái kia hạ vị d i ệ n tốt hơn nhiều lần trước ngươi thế nhưng là kiếm đầy b u ồ n đầy bát lần này ngươi cần phải cho chúng ta lưu lại một chút một cái tay cầm hai lưỡi búa nam tử mở miệng mỗi một chiếc lưỡi búa bên trên đều khắc lấy một cái hoàng kim sư tử đồ án tu vi của người đàn ông này đồng dạng cũng là bàn thánh ưng láo tam nhìn thoáng qua nam tử này lạnh lùng nói hồ cựu ngươi thiếu ở trước mặt lao phu hông nghèo ngươi thật cho là lão phu không biết rõ ngươi lẩn trước được đến cái gì phải không k h ỏ cần phải nói vẹn n ữ tu ngươi liền cướp đi mười mấy cái gần nhất chơi có thể thoải mái hồ cựu nghe được ưng lão tam lời nói cũng không giận người hắc hắc mở miệng nói đương nhiên thoải mái các nàng nguyên một đám như cho quỷ liếm lao tử bất quá ta đã chơi chán hết thệ đều bị ta bán đi hồng lâu ngươi muốn đi chơi lời nói đi hồng lâu liền có thể cái này thánh hòa đại lục hẳn là có không ít vị nữ đến lúc đó làm mấy cái trở về chơi bừa ưng lão tam nghe được hồ cựu lời nói thư lạnh một tiếng lạnh lùng nói hồ c ự l a phu mới không có nhặt người giày rách ham ê không thèm nghe ngươi nói nữa l a phu ngựa tay muốn giết người t ưng ơ lão tam sau khi nói xong nhìn lại ra lão tổ một cái vung tay lên hắn người đứng phía sau nhau nhau phi thân lên xông về nơi xa hồ cựu cũng là hai mắt sát cơ phun trào không còn lưu lại hướng phía nơi xa đánh tới bọn hắn cũng không có muốn trợ giúp lệ ra người mặc dù đều là đến từ cùng một nơi nhưng cũng không phải cùng một bọn t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi sáu thương hỏa tán nhân vẫn lạc chương một nghìn không trăm năm mươi sáu thương hỏa tán nhân vẫn lạc ưng lão tam cùng hồ cựu trực tiếp rời đi đại diễn hàn u y ê n dẫn một người xông về nơi xa nhưng đại diễn bực những cái kêu bảy trận lão giả đã đợi chờ đã lâu liên đại bọn hắn tới gần trong nháy mắt trên mặt đất t ừ n g đạo cột sáng phóng lên tận trời những ngày cột sáng vừa xuất hiện lẫn nhau trong nháy mắt liền ở cùng nhau tạo thành một cái khổng lồ l ồ n giam g đem ưng lão tam c ù n g h ồ cựu bọn người đồng thời giam ở trong đó trận phát hình thành trong nháy mắt t ừ n g đạo đao quang phóng lên tận trời chém về phía ưng lão tam c ù n g h ồ cựu bọn người một bầy kiến hôi cũng dám ám toán lao phu các người đi chết đi ưng lão tam hét lớn một tiếng trực tiếp để bàn tay giơ lên đối với phía dưới một trưởng q u ố a một cái to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng kính khủng m u ố n em phía dưới hết thể đều phá hủy hồ cựu không có độc thủ bán thánh uy áp ở trên người hắn triển lộ ra hình thành một cỗ c u ầ n bạo khí tức quét sạch bốn phía những cái kia chém về phía đao quang của hắn tại đụng phải cỗ này c u ầ n bạo khí tức sau nhao nhao nổ bể ra đến tại hồ cựu xem ra tương lão ta một trường đủ để đem những n à y người đập thành huyết vụ huyết long trận ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục huyết tế mở đúng lúc này một cái lao giả nổi giận gầm lên một tiếng hắn nâng tay phải lên đối với mình đầu lâu vỗ một cái phanh một tiếng lão giả đầu trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ sau đó thân thể cũng nổ bể ra đến một màn này xuất hiện cực kỳ đ ỗ n g nhiên đem ưng l á o tam cùng hồ cựu trợ đều trực tiếp làm mộng bọn hắn không biết rõ đây là có chuyện gì vì sao người này muốn tự sát đúng lúc này bố trí trận pháp những lao giả kia đồng thời cười ha h a bọn hắn toàn bộ một t r ư ờ n g bố tại trên đầu chính mình đầu lâu thân thể toàn bộ nổ t u n g hóa thành huyết vụ những huyết vụ này bẩy hướng bốn phía toàn bộ trong đại trận trong n g á y mắt biến sắc trở thành huyết hồng sáp q a n h một tiếng vang thật lớn cũng đúng lúc này ưng lão tam một trưởng trực tiếp đập trên mặt đất toàn bộ mặt đất đều ầm ầm chấn động nhìn thấy bốn phía huyết hồng một mảnh ư n g lao tam cùng hồ cựu đồng thời trên mặt hơi biến sắc trong mắt bọn họ không khỏi nhiều hơn một vệ vẻ chăm chú đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy phạm vi ngàn dặm cây c i toàn bộ khúc cạn lòng đất chuyển đến đáng sợ m a n h minh còn không chờ bọn họ kịp phản ứng một đạo huyết sắc cổ sáng trực tiếp từ lòng đất xông ra xông vào đám người bọn họ bên trong tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong đám người v ă n g lên rất nhiều thân ảnh trực tiếp nổ tung đồng thời hóa thành huyết vụ liền thần hồn đều không thể chạy ra cho dù là hồ cựu cùng ư n g lao tam cũng là đồng thời kêu thảm một tiếng trên người bọn họ từng mạng lớn huyết lục chóc ra hai người đồng thời một bước phóng ra thối lui ra khỏi huyết sắc cổ sáng xung kích nhưng cũng đúng lúc này huyết sắc cổ sáng hóa thành từng đạo huyết hồng đao quang chém vào trong đám người những cái kia nguyên bản xem náo nhiệt thân ảnh bị những n à y huyết hồng đao quang chém qua nao n h a o tiếng kêu rên liên hồi thật nhiều người liền thần hồn đều bị chém b ỡ tương láo tam nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng q u r a đem những cái kia ánh đao màu đỏ ngỏm toàn bộ đập nát hồ k i ề u cũng là sắc mặt tái xanh trong tay hai lưới búa giơ lên đồng thời chém xuống hai lưới búa đón gió căng phục lên hóa thành hai cái to lớn hùng sư x ô vệ những cái kia máu ánh đao màu đỏ nương theo lấy mấy tiếng Màu á nhưng đao đỏ o màu t ngay lúc phủ tại vừa rồi trong tay bọn họ người trực tiếp giảm quân số một nửa vẫn là tại hai người đều tại dưới tình huống chuyện này đối với bọn hắn mà nói giống như đánh đòn cảnh cáo chẳng biết tại sao hai người lên nhau đồng thời trong lòng dâng lên một tia bất an đúng lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng kinh khủng oanh minh thư không nổ tùng một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng đất trời nguyên lai、like, ngay tại ưng lão tam cùng hồ c ử u bị vây ở trong trận pháp lúc l ệ trường sinh đại c h i ế n thần uy liên tiếp chém chúng thương hỏa tán nhân thương hỏa tán nhân giờ phút này toàn thân đâm máu sau lưng của hắn một gốc cổ thụ che trời xuất hiện cái này khỏa cổ thụ chính là thương hỏa tán nhân bản tôn bây giờ bị buộc hiện lộ ra theo lệ trường sinh một đao chém xuống cổ thụ thân cảnh trực tiếp bị chém xuống đến những n à y thân cảnh rơi xuống mặt đất sau đó trong nháy mắt khô héo các ngươi những này hạ vị diện sâu tiến như thế nào cùng chúng ta tranh đấu lão phu cho ngươi một cái s ô n g sót u cơ hội nói lệ hải hiên bây giờ ở nơi nào chỉ cần ngươi nói ra tung tích của hắn lão phu cho phép ngươi trở thành ta lệ ra một con chó về sau nghe lệnh ta lệ ra lệ trường sinh cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay nhưng hắn vẫn không có hạ tử thủ bởi vì hắn còn không có hỏi ra con trai mình hạ lạ truyền thống thông đạo bên kia giờ phút này lại có không ít người gián lâm trong đó đã bao hàng một tên bàn thánh thương hỏa tán nhân thấy cảnh này sắc mặt ngược lại bình tĩnh lại hắn nhìn thấy tôn này cự tinh của ma bị v ị kia thánh vương đánh còn sót lại một cái đầu lâu hắn biết không thể đợi thêm nữa không phải hắn giết không được người trước mắt hắn nhìn về phía lệ trường sinh ánh mắt lộ ra vẻ trâm trọc mong muốn để cho mình đầu hàng nà mơ ngươi muốn biết kia cây trường thương chủ nhân đúng không ta có thể nói cho ngươi hồn phách của hắn bị ta móc ra mỗi ngày đều tại điểm hồn đăng nhưng ta không nói cho ngươi hắn ở đâu ta muốn để hắn tiếp nhận thế gian lớn nhất thống cổ ha ha ha tới giết ta a ngược lại có hắn cho cùng lao phu đăng giá thương hỏa tán nhân đối với lệ trường sinh điên cùng với to lời của hắn chuyển ra sau lệ trường sinh trong mắt sát cơ tăng gọn người m u ố n chết lệ trường sinh nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt của hắn đều trở nên đỏ như máu hắn ưu tú nhất như t ử lại bị người như thế tra tấn giờ phút này một cỗ trước nay chưa từng có bạo ngược chi khí từ trên người hắn bộc phát trong tay hắn cốt đao điên cuồng giơ lên sau đó điên cuồng chém xuống vẹn vẹn trong nháy mắt liền chém ra hơn trăm đao thương hỏa tán nhân lần nữa bị nhiều lần chém trúng nguyên bản tươi tốt n h ữ n g cây giờ phút này đều nhao nhao bị chém xuống còn sót lại một cây trủi lủi thân cảnh khí t ứ c của hắn cũng mẻ phải tới cực điểm nhưng hắn lại không sợ h ã i chút nào ngược lại ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ lệ trường sinh không nhìn thấy thương hỏa tán nhân trên thân rơi xuống nhánh cây hóa thành bột phân sau mặt đất mọc ra một cây đen nhánh trường đẳng đúng lúc này trường đ ằ n g phóng lên tận trời tốc độ giống như một tia chớp màu đen lệ trường sinh mong muốn tranh né nhưng bị thương hỏa tán nhân liên cùng tấn công ngăn chặn trực tiếp bị đen nhánh trường đẳng buộc vừa vặn hắn nổi giận gầm lên một tiếng khí tức trong người giống như hồng lưu giống như bột phát muốn tránh thoát đen nhánh trường đẳng nhưng vậy mà không thành công kia là lao phu bản nguyên trí lực há lại ngươi có thể tùy tiện tránh thoát đi, chết đi. thương hòa tán nhân khoe miệng lộ ra nụ cười dữ thợn thân thể của hắn phi tốc bành trướng tại lệ trường sinh ánh mắt hoảng sợ bên trong ở vang nổ tung lao tổ cứu ta tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lệ trường sinh trong miệng chuyển ra lục thể của hắn t h â n hồn đồng thời bị một cỗ lực lượng c u ầ n bạo nghiền nát giờ phút này lệ trường sinh cùng thương hòa tán nhân song song vất lạc t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bảy ba vị thánh vương t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bảy ba vị thánh vương b á n thánh tự bạo sao mà đáng sợ cho dù là lệ trường sinh tu vi tại thương hòa tán nhân phía trên nhưng hắn đồng dạng không chịu nổi tự bạo vi lực tu sĩ tự bạo có thể trong nháy mắt sinh ra một cô chính mình bình thường năm đến mười lần lực lượng cố lực lượng này bên trong tận c h ứ a đáng sợ sẽ rách chi lực nếu như lệ trường sinh không phải bị đen nhánh trường đằng trói chặt không cách nào thoát đi hắn không nhất định b ấ t lạc nhưng thương hòa tán nhân chính là môn u chem giết hắn hết thể đều thiết kế tốt chính hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phải sống xa xa h ư n g lão tam cùng hồ c ử u vừa v ặ n nhìn thấy màn này con ngươi của bọn hắn không khỏi lần nữa có hơi hơi co lại vừa mới thật b ấ t vả đẻ xuống kia cố bất an giờ phút này xuất hiện lần nữa bọn hắn cảm thấy cái này thánh hòa đại lục cùng bọn hắn đi cái khác mấy cái đại lục cũng khác nhau. cái khác đại lục nhìn thấy bọn hắn giáng lâm nguyên một đám dọa phải h g ồ n phi p h á c h tán tứ tán phát đi thậm chí có người coi bọn họ là làm đến tiên trực tiếp quỷ xuống cầu x i n tha thứ nhưng phiến đại lục này người giống như cũng không là như thế này trong mắt bọn họ chỉ có điên cuồng cùng giết chóc nếu như chỉ là một phần nhỏ người dạng này bọn hắn không quan trọng con mồi càng phản kháng thợ săn càng hưng phấn nhưng nếu như đa số người đều như vậy hậu quả kia không tưởng tượng nổi lệ ra lão tổ nghe được lệ trường sinh kêu cứu không khỏi giật nảy cả mình một trưởng q ố c a trực tiếp đem cái kêu cựu tình cổ ma đầu lâu đập nát thương hòa tán nhân người lao bất tử này vậy mà không chờ chúng ta một chút bên trên bầu trời một cái lao giả thanh n m vang lên lao giả trong mắt lưu lại một nhóm huyết lệ lao giả này chính là đã nhập ma ô nha đạo nhân đang liên cùng đại chiến bên trong cái kia một k i a g i ấ u ở ma khí bên trong linh trí khôi phục vừa vẫn thấy được thương hòa tán nhân tự bạo một màn ô nha đạo nhân trong mắt đều là bi ai chi sắc ba người bọn h ọ đều là đại diễn v ư c t u sĩ trước kia mặc dù nhiều có tranh đấu nhưng lẫn nhau đều là sinh tử chi giao năm đó bọn hắn đều tham gia qua thánh vương cổ thừa thiên lãnh đạo trận đại chiến kia ba người đều kém chút chết ở trong trận đại chiến đó ô nha đạo nhân cùng thiên tuyển đạo nhân biết bị ma khi ăn mòn sau trực tiếp lựa chọn phong ấn tự thân dạng này cũng có thể giữ lại cuối cùng một tia linh trí nghĩ không ra tỉnh lại lần nữa vậy mà thấy được cảnh tượng như vậy giờ phút này ô nha đạo nhân trong mắt sát cơ n g ậ p trời hắn nhìn xem hướng chính mình tiến công hai cái bàn thánh ánh mắt lộ ra kiên quyết c h i sắc lao tổ cứu ta bên trên bầu trời có sợ h ã i tiếng băng lên hai thân ảnh điên cuồng lui lại lẽ ra lão tổ thấy cảnh này trong mắt sát cơ ngọc trời đối với ô nha đạo nhân chỗ liền phải một trưởng q u gia lao g a hỏa đối thủ của ngươi là ta ngay tại lệ gia lão tổ muốn đánh ra trong nháy mắt đỉnh đầu của hắn một đạo ma khí ngập trời thân ảnh xuất hiện thiên tuyển đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại truyền t ố n g thông đạo cách đó không xa thân thể của hắn phi tốc bành trướng thấy cảnh này lệ gia lão tổ giật nảy cả mình không chút do dự trực tiếp một trưởng vô hướng về phía thiên tuyển đạo nhân ngay một tiếng vang thật lớn một trưởng phía dưới thiên tuyển đạo nhân trực tiếp nổ t u n g cùng bạo cương khi phóng tới truyền thống đạo nhưng đều bị lệ gia lão tổ ngăn lại cũng đúng lúc này một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên đồng thời nương theo lấy hai tiếng, tiếng kêu thảm thiết đau lớn ô nha đạo nhân tự bạo trực tiếp đem hai thân ảnh bảo phủ hoàn toàn cồn bạo cơ ư n g khí trực tiếp để trăm trưởng hư không điên cùng đ ổ sụn băng lánh hư không chi lực từ không trung rủ xuống một đạo thần hồn từ cồn bạo cơ ư n g khí bên trong sông ra phía sau của hắn đi theo một cái đầu lâu hai người này cũng chưa chết nhưng một người trong đó nhục thân hoàn toàn bị hủy đi một người khác cũng tao nộ i trước nay chưa từng có trọng thương lẽ ra lão tổ thấy cảnh này sắc mặt tái xanh lần này mới vừa tiến bảo bọn hắn lệ ra liền tổn thất thảm trọng như vậy hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó chính mình không tiếp tiêu hao thánh vương bản nguyên vượt qua thời gian trường hạ mong muốn cứu đi lệ hải hiền sự tình hắn bị người dùng một loại quỷ dị bí p h á p đánh trúng kém chút liền thân tử đạo tiêu nếu không phải thôn v ệ hai tòa thành chỉ người tu vi của hắn nói không chừng đến bây giờ đều không có khôi phục nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn một tia vẻ lo lắng bọn hắn cũng không phải là xâm l ấ n thánh hòa đại lục quân chủ lực nói trắng ra là bất quá là tham dò quân tiên phong m à thôi đúng lúc này đường hầm hư không bên này một luồng khí tức đáng sợ chuyển đến lần lượt từng thân ảnh từ trong thông đạo xuất hiện những n à y thân ảnh đều người mặc đen nhánh giáp trụ giáp trụ phía trên có lôi điện lấp lóe trong đó dẫn đầu nam tử đứng ở nơi đó liền có vô số lôi đình phun g trào nam tử này không phải người khác chính là đế lăng đại lục lôi thánh tông tông chủ lôi trấn tiên h thánh vương cảnh cấp bậc cường giả tại lôi trấn tiên h phía sau đi theo bốn người đều có bán thánh huy áp bốn người này phân biệt gọi lệ chín d í t gạo mở đất áo sơn dẫn đến cùng t h ô n g t u y ể n lệ chín d í t gạo một cái ống tay á o trống rỗng không có cánh tay chính là lúc trước lý tâm an hủy đi đến tại phía sau bọn họ liên tục không ngừng lôi thánh tông người giáng lâm trọn vẹn mấy ngàn người lệ gia lão tổ nhìn thấy lôi trấn tiên bọn người giáng lâm sắc mặt càng thêm khó coi bọn hắn lệ ra ở trước mặt đối phương mất thể diện ha ha lệ đạo hưu các nơi g ư đây là gặp phải thánh hòa đại lục quân chủ lực không phải thế nào chật vật như thế lôi c h ấ n tiên đối với lệ gia lão tổ mở miệng trong lời nói tràn đầy vẻ trào phúng lệ gia lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi vị trí này là hắn cung cấp nhưng hắn cũng không nghĩ tới nơi này chống cự sẽ kiên quyết như thế lôi đạo hưu thánh hòa đại lục cùng đại lục khác không giống lão phu từng tại nơi này bị thiệt lớn đại gia bây giờ đều là trên một sợi thường châu chấu không cần thiết châm trọc khiêu khích hẳn là cùng chung mối thủ mới đúng nếu như chúng ta làm không tốt phía sau chúng ta những người kia tất nhiên cũng sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn lệ g i a lão tổ nhàn nhạt mở miệng hắn cũng không có cùng lôi t r ấ n thiên tranh luận cái gì lôi t r ấ n thiên nhìn xem lệ g i a lão tổ khoe miệng vẻ trào phúng không khỏi thu vào hắn đối lệ g i a lão tổ ông quyền nói lệ đạo hưu nói phải vừa mới là lao phu không đúng chúng ta hẳn là dắt tay mới lạ lệ g i a lão tổ nghe được lôi t r ấ n thiên lời nói không khỏi cười gật đầu sau đó mở miệng nói lôi đạo hưu lao phu đề nghị chúng ta cũng không đổi cái này một hồi cái này đường hầm h ư không nhiều nhất còn có thể kiên trì hơn trăm hơi thở thời gian liền sẽ hoàn toàn tiêu tán chúng ta dứt khoát chờ một chút phong đạo hưu mọi người cùng nhau trước thăm dò một chút thánh hòa đại lục chiến l ự c dạng này cũng có thể trong lòng hiểu rõ lôi trấn tiên lần này không có phản đối trực tiếp gật đầu đồng ý sau đó mang theo lôi thánh tôn g người đứng ở cách đó không xa đường hầm hư không bên trong lần lượt từng thân ảnh từ đường hầm hư không bên trong đi ra ở trong đó đã bao hàm mấy vị bản thánh vẹn vẹn trăm hơi thở không đến mấy bạn người g á n g lâm tu vi thấp nhất đều tại thiên t h cảnh ngay tại cái này mấy bạn người xuất hiện về sau một cái lao giả từ đường hầm hư không bên trong một bước phóng ra lao giả này trên thân đồng dạng có một cỗ thánh vương uy áp triển lộ ra lao giả này chính là lệ gia lão tổ trong miệng phong đạo hưu phong vũ trung đế lăng đại lục phong gia lão tổ hắn cũng là phong thương không phụ thân theo phong vũ trung xuất hiện thông đạo bên này kịch liệt và mẹo sau đó ẩm vang vỡ v ỡ ra chương một nghìn không trăm năm mươi tám hàn sơn thành chi kiếp t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi tám hàn sơn thành chi kiếp cái lối đi này cũng không phải là hoàn toàn biến mất chỉ là khóa vực truyền tống cần chi phí quá mức đắt đỏ thời gian có hạn chế mà thôi giới vực chi môn mở ra sở dĩ muốn tích lũy mấy chục năm năng lượng chính là nguyên nhân này giờ phút này đại diễn hàn n g u y ê n bên này lit nha lit nít tu sĩ đứng thẳng hư không mặc dù không đủ mười b ạ n nhưng cũng không kém nhiều nhóm người này đến từ to to nhỏ nhỏ trên trăm cái thế lực đều là lấy lệ r a phong ra lôi thánh tông ba người cầm đầu những thế lực này đa số là phụ thuộc cái này tam đại thế lực còn có một số nhỏ thì là đế lăng đại lục lính đánh thuê bọn hắn là t ă n g tu nhưng lại hợp thành liên minh t ư ơ n g lão tam c ù n g hồ cựu bọn người chính là thuộc về loại này nhưng bọn hắn vất quá là trong đó một nhóm mà thôi thực lực cũng không tính mạnh nhất ư những g đại n ấ mấy mấy t một tới phút tôn thánh tôn thánh, tiên trời tượng nhóm, mây, ngàn người. Giờ phút này nơi này, cường giả như vương, bàn thánh, còn lại đều là đầu tiên cảnh củng cảnh cứng n chục h Giờ giả lại giả. ba là đều đầu người này kỳ thật đã không phải lần đầu tiên hợp tác bọn hắn đã đi qua vị d i ệ n khác những nơi đi qua không có một mặt cỏ chư vị lần này chúng ta đến đây mọi người đều biết là cái mục đích gì a phía sau chúng ta người hoài nghi lúc trước món đồ kia có cực lớn khả năng rơi xuống đến nơi này cho nên chúng ta ngoại trừ cấp đoạt tài nguyên bên ngoài chính là muốn tìm hiểu ra cái này đổ bật hạ lạc loại sự tình này chúng ta cũng không phải lần đầu tiên làm thủ đoạn cũng không cần ta nhiều lời nên siêu hồn liền siêu hồn không cần có quá nhiều lo lắng nhưng cái này vực thực lực so với cái khác vực mạnh rất nhiều ta phong ra rất sớm đã tại cái này vực có bô cục nhưng vài thập niên trước ta phong ra an bài nhân hồn đèn đều dập tắt cho nên lần này lao phu mới có thể tự mình xuống tới ta có thể nói cho các ngươi nơi này bán thánh cường giả cũng không ít các ngươi không nên t i n h thường chúng ta những người này chính là đến dò đường chúng ta người phía sau cũng biết rất nhanh g á n g lâm chúng ta trước hết chiếm lĩnh nơi này sau đó chia ra ba đường bắt đầu cán quét phương thế giới này phong vũ chung chậm rãi mờ miệng lời của hắn t r u y ề n ra bốn phía người cũng không khỏi khẽ gật đầu nhưng trên mặt bọn họ như c ũ đều là một bộ không để ý biểu lộ trong khoảng thời gian này bọn hắn đi địa phương cũng không ít loại lời này không phải lần đầu tiên nghe nói phong đạo hữu có ba người chúng ta tại không cần thiết để ý những này một cái hạ vị diện mà thôi cho dù là ra một tôn thành vương ba người chúng ta cũng có thể đem hắn đánh nổ lên đường đi lão phu đã có chút không thể chờ đợi lôi c h ấ n tiên mở miệng cười trong mắt của hắn có rét lạnh sát cơ phun trào lệ ra lão tổ sắc mặt âm trầm hắn đối với cái này vực không có một t i ê hào cảm trong lòng sớm đã sát cơ của vợ vừa tới nơi này phong gia tộc trưởng liền chết tại nơi này đây tuyệt đối là phong gia vô cùng nhục nhã mặc dù phong vũ trung cùng lôi c h ấ n tiên h không nói gì thêm nhưng hắn biết rõ trong lòng bọn họ nói không chừng sớm đã phình bụng cười to nhưng hắn nghĩ đến chính mình lúc trước tham trọng nhìn thoáng qua lôi c h ấ n tiên h cùng phong vũ trung khỏe miệng cười lạnh trong lòng của hắn âm thầm quyết định nếu quả như thật gặp phải cái này bực thánh vương cứng giả trước hết để cho hai người này ra tay tham dỏ ra lai lịch của đối phương lại nói theo một đạo mệnh lệnh hạ đạt nhóm này tu xi、si、trong mắt trong nháy mắt tỏa sáng hướng phía nơi xà phong đi gần mười vạn người đội hình hơn nữa không có kẻ yếu loại kia đáng sợ khí tức còn như sơn băng hải tiêu giống như hướng phía phía trước sông ra khoảng cách đại diễn hàn l y ê n gần nhất một thành trì tên là hàn sơn thành nơi này sinh hoạt mấy v ạ n người bọn hắn khoảng cách đại diễn hàn l y ê n quá gần mặc dù trong thành truyền tống trận đang điên cuồng vận c h u y ệ n nhưng có thể bị đưa ra ngoài người còn chưa kịp tổng số một phần mười hàn sơn thành phòng ngự kết giới sớm đã mở ra rất nhiều tu tiên giả đứng tại đầu t ư ờ n g nhìn phía xa những người tu tiên này đều là tự nguyện lưu lại bọn hắn rất rõ ràng lưu lại về sau bọn hắn muốn đối mặt cái gì nhưng là bọn hắn như cũ dứt khoát quyết nhiên lưu lại nếu như người người đều tham sống sợ chết đại diễn b ự c đem không có hy vọng những n à y lưu lại tu tiên giả bên trong tu vi cao có thấp có nhưng đều đã ôm quyết tâm quyết tử đúng lúc này khí tức kinh khủng từ đằng xa chuyển đến đứng tại trên đầu thành đám tu tiên giả nhìn phía xa nguyên một đám trong nháy mắt chừng lớn hai mắt trong mắt đều là tuyệt vọng bọn hắn không sợ chết nhưng giờ phút này nhìn thấy k i a một mảnh đen kịn cường giả khủng bố tâm đều trực tiếp chìm đến máy cốc mỗi người trên thân đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức những cái kia khí tức thật là đáng sợ cho dù là cách xa như vậy cách phòng ngự kết giới n h ư cũng để bọn hắn thần hồn run r u dày ha ha rốt cục nhìn thấy một tòa thành trì lao tử đao trong tay đã không khống chế nổi đều chớ cùng ta đ o ạ n ta muốn chọn một cái xinh đẹp nhất nữ tu chơi bửa địa phương mới mới tư bị à. ta thiên hồn phiên bên trong rốt cục muốn nên đón mới lạc hữu tiếng nghị luận từ đằng xa không trung văng lên bọn hắn không có chút nào cố kỵ đồng thời càng là chuyển gia liên cuồng cười to một cái nho nhỏ kết giới cũng nghĩ ngăn lại chúng ta người xin ó i ngộng liền để ta vất vả một chút đem ngơi phá đúng lúc này, ưng lão tam âm trầm mở miệng trong tay của hắn một đạo quang mang bắn ra đạo kia sáng n à y đón gió căng phồng lên sau đó hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm trực tiếp từ không trung chém xuống hàn sơn thành tu sĩ thấy cảnh này không khỏi sắc mặt đại biến trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng v u a n h một tiếng vang thật lớn vạn trượng cự kiếm rơi xuống toàn bộ hàn sơn thành đều đang lay động phòng ngự kết giới không có chút nào ngoại ý mớn ẩm vang nổ bể ra đến nhưng này nói t i ế n quang cũng không tiêu tán trực tiếp đối với phía dưới hàn sơn thành chém xuống t i ế n quang chưa rơi nhưng phía trên tán phát khí tức khủ bố đã để rất nhiều người trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hàn sơn thành t r u y ề n đến những n à y tiếng la bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng nhanh ngăn trở đạo này kiếm quang hàn sơn thành bên trong có tu sĩ gầm thét sau đó g ơ lên đao kiếm trong tay chém về phía không trung có người dẫn đầu tự nhiên có người đi theo lần lượt từng thân ả n h xuất hiện bọn hắn hét lớn một tiếng chém ra chính mình mạnh nhất một k í c h nhưng cố gắng của bọn hắn đã định trước vô dụng bởi vì người xuất thủ chính là bạn thánh căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại bọn hắn chém ra những cái kêu la quang k ế m quang còn chưa đến b ạ n trượng cự kiếm trước đó liền trực tiếp tầm vang vỡ vụn hàn sơn thành tu sĩ thấy cảnh này trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng doanh kiếm quang chém xuống toàn bộ hàn sơn thành giống như phát sinh địa chấn đồng d ạ n g kịch liệt run rẩy vô số phòng ở đổ sụn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên kiếm quang chém xuống chi đ ị a u kịch liệt tiếng nổ vang lên một c á i h ố sâu to lớn xuất hiện tiếng nổ dọc theo hố sâu không ngừng tiến lên trực tiếp đem hàn sơn thành một phân thành hai bên trên bầu trời những cái kia từ đế lăng đại lục tới tu sĩ thấy cảnh này đồng thời cười ha, ha. bọn hắn xâm lấn cái khắc vực mỗi cái vực người gặp phải tập kích sau đều lại như vậy trạng thái tê u thảm tê u rên chửi mắng những âm thanh này rất m i diệu nhường trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ điên cuồng sau đó nhao nhao s ô n g vào hàn sơn thành chương một nghìn không trăm năm mươi chín khánh vân thành nguy hiểm t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi chín khánh vân thành nguy hiểm chỉ một lát sau hàn sơn thành hoàn toàn hóa thành phế tích khắp nơi đều là thi thể có thậm chí hóa thành t h ờ i k h ô khi thật đậu thủ b ẹ n b ẹ n chỉ là một số người lôi thánh tông phong ra lệ da người cũng không hề đậu、thủ. trong mắt bọn hắn loại này thành trì chẳng là cái thá gì bọn hắn nhìn chúng chính là những tông môn kia sau đó những người này bắt đầu t ả n ra phân vai luồng xông về đại diễn b ự c bốn phương tám hướng ngắn ngủi hơn một c a n h giờ đại diễn b ự c hơn mười tòa thành trì hóa thành nhân gian luyện ngục mấy triệu người tử vong theo những người này tử vong đại diễn b ự c bên trên bầu trời đều nổi trôi một đoá màu đỏ đám mây đại diễn b ự c khánh vân thành đây là một tòa khổng lồ thành trì có nhân khẩu mấy trăm vạn trong thành truyền tống trận giờ phút này ngay tại điên cuồng vận chuyển không ngừng đem người đưa tiễn bọn hắn không đơn giản mang đến bạn trọng sơn cũng mang đến khổng t ứ c yêu bực nhưng nhân số nhiều lắm trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng rút lui nhiều người như vậy giờ phút này khánh vân thành bên trong tụ tập một nhóm lớn tu sĩ những tu sĩ này đa số đến từ thiên tinh tông ngoại trừ thiên tinh tông tu sĩ bên ngoài còn có rất nhiều nguyên bản phụ thuộc vào thiên tinh tông lớn nhỏ thế lực trong đó người đầu lĩnh chính là thiên tinh tông đại trưởng lão vương lam t i ê u ngoài ra thiên tinh tông nhị trưởng lão đinh vân cũng thiên tinh tông ngũ trưởng lão tiền khiếu cũng ở chỗ này kỳ thật ba người bọn họ hoàn toàn có thể rời đi nhưng bọn hắn lựa chọn lưu lại chính là vì cho thiên tinh tông đệ tử tranh thủ rút lui thời gian báo đại trưởng lão lục viện thành đã bị bọn hắn giết sạch sành xanh những người này không phải người nơi bọn họ đi qua gặp người liền liền giết liền xem như người bình thường cũng không công tha đây là chúng ta an bài tại lục viện thành sư minh trước khi chết thông báo đúng lúc này một tên viên tinh tông đệ tử đi tới đại trưởng lao vương lăng tiêu trước mặt sắc mặt của hắn t r ắ n g bệnh thanh â m đều run nhẹ nhẹ lục viện thành khoảng cách khánh vân thành bất quá ngàn dặm cái này cũng mang ý nghĩa những người kia chẳng mấy chốc sẽ đến đây thông chi một chút đi thế sống chết thủ hộ khánh vân thành nhường những cái tia đệ tử có tiềm lực lập tức rút lui vương lăng tiêu sắc mặt nghiêm túc vội vàng mở miệm hắn vốn là muốn mau sớm đem đứa bé thanh niên trai tráng rút lui ra ngoài hiện tại xem ra là không còn kiểu rồi tên đệ tử kia sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu xuống dưới an bài đúng lúc này bầu trời xa xăm có đáng sợ khí tức xuất hiện vương lăng tiêu đinh tuấn cũng liền vội vàng ngẩng đầu lên chỉ thấy mấy ngàn đạo thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa dẫn đầu bốn người trên thân đều có bán thánh huy á c giờ phút này vương lăng tiêu đinh tuấn cũng đá người tâm trực tiếp chìm đến mấy cốc nhị trường lão ngũ trường lão hai người các ngươi nhanh chóng rời đi lưu tại nơi này cũng chỉ là chịu chết nơi này có lao phu một người là được vương lang tiêu quyết định thật nhanh trực tiếp mở miệng đại trưởng lão tiền k h i ế u đang muốn mở miệng trực tiếp bị vương lang tiêu đưa tay cắt ngang đừng nói nữa lập tức rời đi thiên tinh tông về sau liền giao cho các ngươi tiền k h i ế u cùng đinh tuấn cũng nghe nói như thế trong mắt đồng thời lộ ra bi ai chi sắc bọn hắn đôi vương lang tiêu ô quyền sau đó phi tốc rời đi l i ê n tại bọn hắn vừa rời đi xa xa mấy ngàn tu sĩ đã đi tới khánh vân thành trên không dẫn đầu bốn tên b ă n thánh chính là h ư n g lao tam hồ cửu ban ngày long bạch thiên hổ ban ngày long cùng bạch thiên hổ là một đôi thân huynh đệ bọn hắn cũng là tán tu liên minh bên trong lớn nhất một thế lực với m ớ i bọn hắn đã liền đ ồ hai thành trong lòng giết chóc đạt đến đ ỉ n h phong ha ha chúng ta lần này vận khí không tệ tòa thành chỉ này có chút bộ dáng hẳn là có không ít thứ ban ngày long lẻ lưỡi liếm môi một cái ánh mắt lộ ra khát máu quá mang trước chiêu hàng một chút chúng ta cũng cần mấy cái dẫn đường một mặt giết chóc không thể được dạng này được đến tài nguyên quá ít bạch thiên hổ mở miệng cười hắn biết mình vị huynh trường này tâm oan thụ lạc thị sắt thành tính thiên hổ đạo hưu nói đúng xác thực nên tìm cái hướng đạo nếu như có thể tìm tới một hai khá lớn thế lực chúng ta đều có thể kiếm một k h o ả n nhỏ hô cựu cũng làm mở miệng cười hắn hối hận lần này người mang tiếu h đi ưng lão tam giữ tợn cười một tiếng đang đằng s á t khi nói để cho ta tới à chiêu hàng ta am hiểu nhất bọn hắn nếu là dám không đồng ý lão tử đến lúc đó liền để bọn hắn nếm thử cái gì mới là thế gian tàn nhẫn nhất trừng phạt hô cựu ban ngày long bạch thiên h ổ nghe được ưng lão tam lời nói đồng thời cười hắc hắc phía sau bọn họ người nguyên một đám ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm phía dưới trong mắt đều là vẻ tham lam bốn người nói chuyện không có chút nào cố kỵ nói thẳng ra toàn bộ khánh vân thành người đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g vương lăng tiêu ánh mắt băng lãnh nhìn t r ầ m t r ầ m bầu trời trái tim của hắn sớm đã chìm đến đáy cốc bốn tôn b a n thánh đủ để quét ngang toàn bộ đại diễn vực căn bản không phải trước mắt khánh vân thành có thể n g ă n trở ánh mắt của hắn nhìn t r ầ m t r ầ m nơi xa nơi đó là khánh vân thành c h u y ể n tông trận vị trí hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng càng nhiều người có thể rời đi nơi này đúng lúc này ư ơ n g láo tăng một bước phóng ra thân thể của hắn đón gió căng t h ư n g lên trực tiếp hóa thành một tôn vạn t r ư ợ n thân ảnh đây là bọn hắn thường dùng một loại thủ đoạn uy hiếp người phía dưới nghe cho ta cho các ngươi năm hơi thời gian mở ra phòng ngự kết giới đầu hàng không phải chúng ta trực tiếp đổ thành ương lão tam thanh em rất lớn cơ h ộ i truyền khắp toàn bộ khánh vân thành rất nhiều người sau khi nghe được sắc mặt đại biến bọn hắn nhìn lên bầu trời ương lão tam trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi vương lăng tiêu ánh mắt đạo m ạ c hắn phi thân giữa không c h u n g ô m quyền nói chư vị tiền bối các ngươi cần gì chúng ta lập tức giao ra trong thành rất nhiều đều là bình thường b á c h tính nhìn tiền bối có thể dơ cao đánh khẽ tha cho bọn hắn một mạng vương lăng tiêu rất rõ ràng nói như vậy sẽ không có tác dụng gì nhưng hẳn là có thể hoãn lại một chút thời gian những người này đổ không ít thành trì làm sao lại buông tha khánh vân thành quả nhiên tiếng nói của hắn vừa dứt ưng lão tam liền lạnh lùng mở miệng nói ngươi là cái thá gì một cái động thiên cảnh t ỉ n h phong cũng xứng cùng lao phu bàn điều kiện ngươi bây giờ lập tức mở ra kết giới này lao phu có thể tha cho ngươi một mạng cho phép ngươi làm lao phu một con chó nếu là dám không đồng ý đợi chút nữa lao phu sẽ để cho ngươi sống không b ằ n g chết vương lang tiêu nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng nhưng hắn cũng không có phát tác mà l ạ như cũ cung kính nói tiền bối ta không phải cùng ngươi bàn điều kiện, chỉ là khẩn cầu tiền bối, không nên thương tồn b ô tội. ta hiện tại lập tức nhường tất cả tu tiên giả giao ra chữ vật giới chỉ, cùng một chỗ đưa cho tiền bối như thế nào. t ưng lão tam hít mắt, nhìn thoáng qua vương lang tiêu, sau đó ánh mắt nhìn nơi xa, nơi đó có đặc thù không gian ba đậu. hắn liếc thấy minh bạch, kia là truyền thống trận, giờ phút này ngay tại khởi động. thấy cảnh này t ưng l ã o tam, sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống, hắn nhìn về phía vương lang tiêu, trong mắt tràn đầy đáng sợ sắc cơ. liền ngươi điểm này cho vặt, mong muốn lửa qua lão phu, nà mơ, muốn kéo dài thời gian, lão phu hết lần này tới lần khác không cho ngươi cơ hội này đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi nguyên thần rút ra đi ra để ngươi biết thủ đoạn của lão phu tương lão tam sau khi nói xong nâng lên tay trái đối với phía dưới một trường đập xuống t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tràn ngập nguy hiểm t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tràn ngập nguy hiểm lao thất phu sâu lấn ta thánh hòa đại lục chúng ta thánh vương tất nhiên sẽ chém giết các ngươi hôm nay lão phu nhiều nhất là sớm một bước lão phu tại địa ngục c h ờ các ngươi huyết long t r t lên hữu tử vô sinh vương lăng tiêu thấy đối phương không có mắt lửa hắn cũng không có giả bộ nữa ánh mắt lạnh lùng mờ miệm theo tiếng nói của hắn rơi xuống khánh vân thành bên trong một nhóm cao tuổi tu sĩ phi thân giữa không trùng đồng thời cười ha ha chúng ta đi đầu một bước huyết long trận mở những năm này bước tu sĩ đồng thời đưa tay đối với phía dưới một chỉ sau đó một trưởng vỗ tại đầu lâu của mình phía trên lần lượt từng thân ảnh hóa thành huyết vụ những huyết vụ này trực tiếp cùng khánh vân thành dung hợp làm cho cả khánh vân thành lồng ánh sáng trực tiếp hóa thành huyết h ồ n g sắc lấy khánh vân thành là dựa vào rút ra toàn bộ khánh vân thành phạm vi ngàn dặm địa khí cùng linh lực nhường khánh vân thành phòng ngự lồng ánh sáng trong nháy mắt đạt đến một cái trình độ đáng sợ cho dù là bạn thánh c ũ nhưng g k loại này cường ó thể phá. công đ đại n chỉ i này giống là tạm thời nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mấy chục hơi thở thời gian mà thôi mấy chục hơi thở thời gian qua đi toàn bộ khánh vân thành phạm vi ngàn dặm sẽ mất đi sức sống quanh một tiếng vang thật lớn hương lão tăng một trưởng trực tiếp đập vào khánh vân thành phòng ngự kết giới bên trên cùng bạo hành minh trên không trung vang lên Toàn bọn ộ k h hắn v h nhìn đều thấy bầu trời phòng ngự kết giới không có vỡ vụn thời điểm nguyên bản trong mắt sợ hãi tiêu tán một chút sau đó thật giải phun ra một vụn trọc khí ha ha ha chết cười ta ưng lão tam ngươi là tại khôi h à i sao không phải là vừa mới cái k i a nữ tu đem người ép f đi thậm chí ngay cả một cái phòng ngự kết giới đều không phá nổi bạch thiên hổ cười ha ha không thèm để ý chút nào ưng lão tam tấm kia xanh xá mặt ưng lão tam nhìn phía dưới huyết hồng sắc phòng ngự kết giới trong mắt sát cơ nghiêm nghị hắn không nghĩ tới kết giới này vậy mà thật tiếp tục chống đỡ hắn một trường này hắn thẹn quá hóa giận lần nữa vung tay lên đối với phía dưới phòng ngự kết giới lại là một trường đập xuống một trường này cùng vừa mới một trường kia khác biệt hắn không có n ư ơ tay trong lòng bàn tay có quy tắc chi lực lưu truyền khánh vân thành bên này vô số người hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào bầu trời nhìn xem cái tia c h e trời đại thủ rất nhiều người bình thường dọa đến trực tiếp sủi lơ trên mặt đất vương lăng tiêu k h ẽ quát một tiếng hai tay kết ấn đối với phía dưới một chỉ khánh vân thành long long chấn động sau đó địa khí phun trào t ừ n g đạo c ổ sáng phóng lên tận trời trực tiếp cùng khánh vân thành phòng ngự kết giới tương liên những ngày trong c ổ sáng có bảng bạc lực lượng tràn vào phòng ngự trong kết giới làm cho cả phòng ngự kết giới bên trên đã t u ô n ra vô số p h ù văn bàn tay khổng lồ rơi xuống từ trên không lần nữa mạnh mẽ đập vào phòng ngự kết giới bên trên cuồng bạo tiếng oanh minh vang vọng phạm vi ngàn dặm khánh vân thành phòng ngự kết giới hơi rung nhẹ trực tiếp chống đỡ ưng láo ta một trưởng thấy cảnh này vương lăng tiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra khánh vân thành người nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng không khỏi buông l ò n g xuống nhưng khánh vân thành bên trong tiếng kêu thảm thiết như c ũ không ngừng v a n g lên mặc dù vừa mới một trưởng kia không có phá vỡ khánh vân thành phòng ngự kết giới nhưng tiếng oanh minh lại giống như kinh lôi q u ầ quợt người bình thường chỗ nào chịu nổi loại này kinh khủng oanh minh có người trực tiếp bị chấn động mất đi nhưng rất nhiều người đều là hai tay che lốt hai trong miệng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh ưng lão tam nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại phòng ngự kết giới trong mắt của hắn lên cơn giận dữ hắn không nghĩ tới cái này phòng ngự kết giới so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm kiên cố nguyên bản chế rêu ưng lão tam bạch thiên hổ giờ phút này thần sắc cũng không khỏi nghiêm túc vừa mới ưng lão tam một trưởng kia bọn hắn tận mắt nhìn thấy cho dù là bọn hắn toàn lực thi triển tối đa cũng chỉ có thể làm được trình độ kia ư n lão tam kết giới này có gì đó quái lạ ta cùng ngươi đồng loạt ra tay hô cự một bước phóng ra trong mắt có sát khí phun trào ư n g lão tam giờ phút này đã hoàn toàn bị t r ọ c giận trong mắt của hắn có vô tận sát cơ phun trào các ngươi bọn này hạ vị diện sâu kiến cũng dám ngăn cản lao phu thật sự cho rằng kết giới này có thể ngăn lại chúng ta không thành đợi chút nữa lao phu phá b ỡ lao phu muốn để các ngươi nơi này chó gà không tha ư n g lão tam bán đ ộ c thanh â m trên không trung băng lên sau đó đối với phía dưới lồng ánh sáng liên tiếp đánh ra mấy t r ư ở n g hồ cựu cũng không có nhàn đỗi trong tay hai lời búa đồng thời giơ lên đối với phía dưới mạnh mẽ chém xuống b à tay khổng lộ cùng khổng lộ phủ ảnh gạo thét tản ra băng lánh sát cơ thẳng đến phía dưới phòng ngự kết giới vương lăng tiêu ánh mắt b ă n g lãnh hắn không có đang chú ý hai cái phát của bản thánh mà là một bước phóng ra đi thẳng tới truyền thống trận bên này nhanh lên tăng thêm tốc độ phòng ngự kết giới có thể ngăn chặn thời gian không nhiều lắm vương lăng tiêu đối với khởi động trận p h á p mấy cái lão giả mở miệng mấy cái kia lão giả sau khi nghe được liền đội vàng gật đầu c h á n của bọn hắn không ngừng có m ồ hơi nhỏ xuống d ầ m d ầ m d ầ m c u ầ n bạo tiếng oanh minh không ngừng từ không trung văng lên hai vị bán thánh tiến công sao mà đáng sợ toàn bộ khánh vân thành đều đang lay động không ngừng có phòng ở đổ sụt vô số người phát ra hoảng sợ tiếng tê trong mắt bọn họ lộ ra v thánh vương ngươi ở đâu mau tới cứu lấy chúng ta một cái nam tử quỳ trên mặt đất thống khổ mở miệng lời của hắn t r u y ề n r a giống như có sức cuốn hút đồng dạng rất nhiều người nhao nhao đi theo mở miệng lúc trước thánh vương hình ảnh xuất hiện tại k h ô n g t r ú n g bọn hắn đều đối thánh vương hình ảnh thăm v i ế n qua khi bọn hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm rốt cục nghĩ đến cái này thánh vương van cầu ngươi g á n g lâm khánh vân thành cứu lấy chúng ta a càng ngày càng nhiều người quỳ d i ả m xuống đất thanh âm của bọn hắn dần dần nối thành một mảnh v a n vọng toàn bộ khánh vân h à n h cho dù là bầu trời kia dường như sấm xét tiếng oanh mình giờ phút này cũng không lấn át được đ đây là chúng sinh thanh âm âm thanh này giống như có vô cùng ma lực xuyên đ ấ u qua truyền tống trận chuyển ra ngoài trôi hướng n ư hư không vương lăng tiêu nghe được thanh âm này không khỏi lắc đầu cười khổ hắn cũng không biết giờ phút này thanh vương phải chăng có thể cảm ứng tới đây tất cả nhưng hắn trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia vẻ ư ơ n ao tại phòng ngự kết giới không có phá đi trước bọn hắn như cũng còn có hy vọng tương láo tam c ù n g hồ cựu giờ phút này cực kỳ phẫn nộ bọn hắn đã xuất thủ hơn mười lần vậy mà không thể công phá cái này phòng ngự kết giới đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy một bên xem trò vui ban ngày lòng bạch thiên hổ h u n h đệ lúc trong lòng tức giận càng thêm m á h liệt đáng chết sâu kiến đợi chút nữa để bọn hắn biết làm tức giận chúng ta hậu quả hô cựu hư lạnh một tiếng càng thêm điên cuồng chém xuống trong tay hai lưới búa khánh vân thành phòng ngự kết giới kịch liệt bằng mẹo đã đến vỡ vụ biên giới không phải cái truyền t ố n g trận này sẽ trở thành trong tay đối phương lợi khí chiến h ỏ a sẽ lan tràn tới cái khắc vực cũng đúng lúc này bầu trời chuyển đến một tiếng kinh khủng oanh minh phòng ngự kết giới ẩm vang vỡ vụt bàn thánh uy áp từ trên bầu trời chút xuống xuống tới các ngươi bày kiến cỏ này hoàn toàn làm tức giận lao phu hôm nay ta muốn các ngươi nơi này biến thành một tòa thánh chết tương lão tam tàn nhẫn lời nói từ không trung b ă n g lên trong lời nói tràn đầy vô tận sắc cơ khánh vân thành bên trong đám người cảm nhận được bầu trời kia cố đáng sợ uy áp trong mắt mọi người toàn bộ lộ ra vẹ tuyệt vọng vương lăng tiêu một t r ư ờ n g hướng thẳng đến phía dưới truyền t ố n g trận vô xuống ánh mắt của hắn giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại người tới đây cho ta đúng lúc này ương lão tam l ờ i nói lạnh như băng băng lên một bàn tay lớn từ trên trời giàn xuống trực tiếp trộm tới vương lăng tiêu một áp lực đáng sợ từ trên bàn tay lớn kia b ộ c phát vương lăng tiêu thân thể trong nháy mắt giống như bị giam cầm đầu d ạ n g muốn vô xuống bàn tay cũng bị dừng lại giữa không trung hô cựu nhìn phía dưới ánh mắt lộ ra tàn nhẫn c h i sắc liền phải đối khánh vân thành đạo thủ đúng lúc này bên trên bầu trời b ỗ n nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng văn minh hư không nổ tùng một k h ỏ a giữ t ậ n hung thú đầu lâu từ trong hư không dò ra cái này hung thú trên đầu chỉ có một k h ỏ a to lớn độc nhãn trên thân tản mát ra một c k i ể u d a i hung thú b u y áp một màn này xuất hiện cực kỳ bỗng nhiên trong nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người tương lao tam hồ k i ề u ban ngày long bạch thiên hổ đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ k i ể u d a i một mắt hư không thú ban ngày long lớn tiếng mở miệng trong lời nói có không che giấu được c h â n kinh trong mắt càng là lộ ra vẻ tham lam phải biết cựu g a i hung thú cùng nhân tộc bàn thánh k h n g khác nếu là mình có thể hàng phục hung thú như vậy không chỉ có thực lực tăng gọn đồng thời cũng sẽ cực kỳ nở mày nở mặt đúng lúc này một mắt hư không thú từ trong hư không t r i ra bốn đạo đứng tại một mắt hư không thú bên trên thân ảnh cũng hiện l ộ ra bốn người này chính là lý tâm an lạc thủy thanh hồng tụ y ỉa y ỉa lý tâm an ánh mắt băng lánh nhìn phía dưới hắn vừa mới trong hư không phi tốc tiến lên cảm thụ tới đây chúng sinh kêu cứu thanh âm lúc này mới chạy đến hắn thần hồn t u ô n ra trực tiếp bao trùm toàn bộ đại diễn vực trên mặt của hắn âm trầm như nước giờ phút này phía dưới tất cả mọi người nhìn chăm chú lên bầu trời vương lang tiêu nguyên bản bị giam cầm thân thể giờ phút này đã khôi phục lại hắn nhìn xem một mắt hư không thú bên trên đạo thân ảnh kia ánh mắt lộ ra vẻ kích động không chỉ có hắn nhận ra còn có rất nhiều người cũng nhận ra được bọn hắn thân thể đều đang run dày tựa hồ là cảm giác được lý tâm an nhóm người này cường đại tương lao tam hồ cựu ban ngày lòng bạch thiên h ổ bốn người toàn bộ đứng chung một chỗ ánh mắt lạnh l é o bọn hắn không cảm giác được lý tâm an khí tức nhưng lại có thể cảm giác được tại la thủy thanh hùng tụ y lí ba người trên h â n có một cô để bọn hắn tim đập nhanh lực lượng phía sau bọn họ mấy ngàn người giờ phút này cũng là toàn thân căng cứng làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị các ngươi bọn này xuất sinh đáng chết lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh hắn không nghĩ tới liền chút điểm thời gian này đại diễn b ự c đã có mấy trăm vạn người chết oan chết luồng hắn có thể cảm giác được giờ phút này đại diễn b ự c trên không tung bay vô số vong hồn chính là những ngày vong hồn tồn tại nhường đại diễn b ự c trên không ngưng tụ ra huyết hồng s ắ c đám mây hắn không chút do dự trực tiếp tay giơ lên đối với ứng lão t a m bọn người chỗ một chỉ điểm xuống theo ngón tay hắn rơi xuống bên trên bầu trời ẩm ẩm chấn động một ngón tay đón gió căng phồng lên che đậy thương cung trên ngón tay có vô số đám mây phun trào những n à y đám mây bên trong càng là ẩn chứa một c ố k i ế p diện tất cả lực lượng đây là thánh vương chiến kỹ k i ế p vân chỉ uy lực của nó mạnh không tại bắt hoang tủ long thủ phía dưới giờ phút này toàn bộ trên trời cao chỉ có cái ngón tay này rốt cuộc dùng không được cái khác hướng ngón tay chỉ trực tiếp bị một c ố đặc thù lực lượng bao phủ cho dù là bán thánh cũng không cách nào đ à o thoát không tốt đây là thánh vương cường giả mọi người cùng nhau ra tay ban ngày long điên cuồng hô to ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này hạ vị diện đây là hắn tu luyện bí phát tên là thiên long trải qua lấy thân hóa rồng từ đó đánh giá mạnh nhất một cách bạch thiên hổ cũng là gào thép một tiếng thân thể của hắn trực tiếp hóa thành mánh ổ trong tiếng giống giận dữ xông thẳng tới chân trời đây là hắn tu luyện bí p h á p tên là điệu hổ trải qua là hắn cùng huynh trưởng tại một cái bí cảnh ở bên trong lấy được cái này hai bộ kinh văn hợp lại cùng nhau xưng là thiên điệu long hổ trải qua nhưng bọn hắn chỉ có thể khống chế trong đó một bộ hai người dứt khoát đem danh tự sửa lại lúc này mới có ba ngày lòng bạch thiên hổ danh tự long hồ gào thét hai cố lực lượng dây dưa cùng nhau hình thành một cỗ c ả n g thêm lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời hồ cựu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng hắn đẻ xuống sợ hai trong lòng trong tay hai lưỡi búa giơ lên đối với bầu trời cây t i ê ngón tay giận chém mà xuống theo hắn hai lưỡi búa chém xuống trực tiếp hóa thành hai tôn mấy ngàn trượng hùng sư xông về bầu trời tương láo tam kê cả ra đầu trên mặt của hắn lộ ra vẻ g ữ t ợ n nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một thanh đ a o gãy trực tiếp chém ra một đao một đao kia chém xuống hóa thành một đạo vạn trượng đao quang phóng lên tận trời thẳng đến bầu trời phía sau bọn họ những tu sĩ kia giờ phút này cũng không có nhàn rỗi nao nhao ra tay lý tâm an ánh mắt đà m m ạ c bầu trời trong c á i khe mánh liệt hư không chi lực tuân ra điên cùng rót vào căn này trong ngón tay một ngón tay ngang qua thương cùng trực tiếp điểm rơi cự long mánh h ộ hùng sư vạn trượng đao quang tại đụng phải căn này ngón tay trong n h y mắt trực tiếp nổ tùng liền một lát đều không thể trèo trống thánh vương cảnh cơn giả hắn có lực lượng xa xa hoàn toàn không phải b á n thánh có thể so sánh v ớ i bọn hắn nắm giữ điều động cái này vực giới năng lực là phiến thiên địa này trường khống giả trong cơ thể của bọn họ nắm giữ hoàn thiện phát tắc tại cái này vực giới không cần nói b á n thánh cho dù là thánh vương lý tâm a n cũng là vô địch tồn mới hắn có thể điều động cái này một cái vực lực lượng nhưng cái khác thánh vương lại làm không được không không muốn ban ngày lòng bạch thiên hổ ưng l á o tam hồ c ử u bốn người trong miệng máu tươi cùng phún trong mắt bọn họ đều lộ ra vô tận sợ hãi đặc biệt là ưng lão tam cùng hồ cựu bọn hắn nghĩ đến phía trước vừa mới đến thời điểm trong lòng dâng lên kia cố b ấ t an đây thật ra là bán thánh cường giả một loại đặc thù dự cảnh nhưng bọn hắn lại cũng không đủ coi trọng ngón tay chưa tới nhưng này có lực lượng đáng sợ đã từ trên trời giáng xuống phía sau bọn họ người không ngừng có tiếng kêu thảm thiết v ă n g lên thân thể trực tiếp nổ t u n g h ả i quất không còn bọn hắn muốn chạy trốn nhưng cho dù là ư ơ n g lao tam giờ phút này thân thể đều giống như lâm vào vũ bùn căn bản là không có cách gì động mảy may bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cây kia vô cùng to lớn ngón tay rơi xuống cứu tinh nguyên thành bên trên bầu trời huyết vụ nở rộ cây kia chỗ ngón tay điểm r ơ i chỗ vạn trượng hư không nổ tung một cỗ lực lượng đáng sợ đem người phía dưới nhóm toàn bộ xé nát tuyệt vọng tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh không ngừng tại hư không văng lên nhưng sau đó liền im bặt mà dừng đợi đến cây kia ngón tay biến mất bên trên bầu trời bốn tôn b á n thánh cùng hắn mang đến mấy ngàn người toàn bộ đều chết sạch sẽ bên trên bầu trời một đoàn t a n không ra huyết vụ ở nơi đó phun trào những huyết vụ này chính là mới vừa rồi đắng người này thân thể nổ tung lưu lại đúng lúc này lý tâm an vung tay lên bốn tôn bắt tinh cổ ma xuất hiện bọn hắn đồng thời há miệm vào Đoàn n kia k h ổ giờ lồ huyết trong nháy h trong mắt vụ c a ma bốn phần, vào bọn bốn bốn bắt phần, chẳng hắn trong miệng. Có cái này đám huyết bụ, cái này tôn bắt tinh cổ ma đột phá cửu tinh không thành vấn phá huyết Có cái cái cổ vào vụ, đột đám i đề. cửu phút này khánh vân thành tất cả mọi người là trường lớn hai mắt không thể tin nhìn trước mắt tất cả bọn hắn m u ố n cho là nơi này sẽ xảy ra một trận long tranh h ổ đấu nhưng không nghĩ tới chỉ một chiêu liền giải quyết chiến đấu đừng nói là vương lăng tiêu b ọ n người cho dù là lạc thủy ý ỉa ý ỉa thanh hồng tụ ba người giờ phút này cũng là mở to hai mắt mấy chục năm qua lý tâm an rất ít ra tay cho dù là các nàng cũng không biết phu quân của mình bây giờ cường đại tới trình độ nào hắn trở thành thánh vương sau cả ngày đều bận rộn các loại bố trí cũng không có cơ hội xuất thủ nhưng là hôm nay các nàng rốt c ụ c kiến thức đến thánh vương cảnh cường giả đáng sợ đến cỡ nào b á n thanh tại thánh vương trước mặt căn bản không có chút nào sức chống cự nói trắng ra là chỉ có bị miễu sát vận mệnh giờ phút này trong lòng các nàng lửa nóng đối với thánh vương cảnh có khát vọng mánh liệt đa tạ thánh vương â n cứu mạng vương lăng tiêu giờ phút này rốt c u c kịp phản ứng dẫn đầu đối lý tâm an ôm quyền thi lễ k h n g người cúi đầu hắng thức người xung quanh khánh vân thành vô số người nao nhao đối với bầu trời lý tâm an ô quyền không người cúi đầu đa tạ thánh vương đám người thanh em đều nhịn vang vọng chân trời lý tâm an gật gật đầu đưa tay đối với phía d ư ớ i khánh vân thành một chỉ nghiêm nghị nói lấy thánh vương chi danh linh lực tụ theo hắn vừa dứt tiếng bầu trời ầm ầm chấn động sau đó vô tận xương trắng, xuất hiện tại bầu trời. Những xương trắng này trực tiếp hóa thành mịt mở mưa phùn nguyên bản bởi vì bắt đầu dùng huyết long trận tiêu hao phạm vi ngàn dặm sinh cơ tất cả hoa có cây cối đã khô héo nhưng theo mịt mở mưa phùn rơi xuống những ngày k h ô héo hoa có cây cối giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng rạng bắt đầu mọc ra m ớ i mảnh mầm những ngày mảnh mầm phi tốc sinh trường chỉ một lát sau màu xanh biết giạt rào giữa thiên địa xuất hiện lần nữa nồng đầm linh lực làm xong đây hết thảy lý tâm an trong mắt sát cơ ngập trời hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa phạm ta thánh hòa đại lục người chết lời nói lạnh như băng từ trong miệng hắn chuyển ra những lời này vượt qua m u ô n sông nghìn núi trực tiếp chuyển khắp toàn bộ đại diễn vực những cái kia từ đế lăng đại lục xuống tới tu sĩ giờ phút này rất nhiều người ngay tại khác biệt thành trì cất đoạn giết chóc đạo thanh â m này chuyển đến trong lòng bọn họ đồng thời có vẻ sợ hãi hiện hiện thần nữ tông bên này giờ phút này đã bị lệ ra chiếm cứ b ấ t quá bọn hắn thu hoạch bình thường bởi vì thần nữ tông người đã trốn không sai bị lắm có thể còn lại rất nhiều đều là thần nữ tông tạp dịch đệ tử bọn hắn bị thần nữ tông từ bỏ cái này cũng không thể toàn bộ quái tại thần nữ tông trên đầu thần nữ tông là có thông chi làm cho tất cả mọi người rời đi nhưng rất nhiều tạp dịch đệ tử sinh lòng tham lam tông m ô n người đi dựa ư đ i ề n những này lại là mang không đi bọn hắn liền muốn thừa cơ làm ít đồ căn bản không có nghĩ tới mức độ nghiêm trọng của sự việc người nhà họ lệ đương nhiên sẽ không giữ lại những người này m ệ n h toàn bộ g i ế t sạch sành xanh lẽ ra lão tổ nguyên bản đang muốn dẫn người rời đi nhưng vào lúc này không trung vang lên lý tâm an thanh â m thanh â m này người khác chưa quen thuộc nhưng lẽ ra lão tổ thế nhưng là không thể quen thuộc hơn được hắn lúc trước bị t h i ệ t lớn cũng là bởi vì cái này thanh â m chủ nhân nghĩ đến đây hắn không chút do dự trực tiếp liên hệ phong vũ chung cùng l ô i trần tiên hai vị đạo hữu nghĩ không ra cái này vực thật sự có một vị thánh vương tồn tại trách không được pháp tắc chi lực như thế hoàn thiện ba người chúng ta liên thủ trước làm t h ị hắn như thế nào lệ gia lão tổ cho hai người truyền âm sau sắc mặt biến đổi không chừng trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt rất nhanh phong vũ trung cùng lôi chấn thiên liền cho hắn truyền âm đồng ý lệ gia lão tổ đề nghị ba người ước định một cái địa điểm sau lệ gia lão tổ lập tức mang theo người nhà họ lệ rời đi lý tâm an bên này đã sớm cảm nhận được b a cô đáng sợ khí tức tồn tại đây là b a tôn thánh vương ánh mắt của hắn b ă n g lãnh đối với lạc thủy mở miệng nói lạc thủy ngươi mang ý ỉa ý ỉa hồng tụ đi vạn trận môn đem những người kia toàn bộ diệt lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp rời đi một mắt hư không thú hắn cảm ứng được vạn trận môn gặp nguy hiểm lạc thủy sau khi nghe được trong mắt trong nháy mắt sát cơ phun trào vạn trận môn thế nhưng là nạn cùng lý tâm an học tập trận đạo tông môn p h u q u â n ngươi cẩn thận một chút lạc thủy không chút do dự trực tiếp đối lý tâm an gật đầu sau đó chỉ huy một mắt hư không thú hướng phía vạn trận môn mà đi lý tâm an thì là không còn lưu lại nhìn thoáng qua khánh vân thành thân thể làm nhạc biến mất không còn t â m tích lý tâm an không có đ ộ i va đi tìm kê ba tôn thành vương hắn cảm ứng được ba người này ngay tại phi tốp tới gần chắc là muốn liên hợp lại đối phó hắn khoe miệng của hắn cười lạnh đây chính là địa bàn của mình cho dù là bọn hắn liên hợp cũng hẳn phải chết không nghi ngờ bất quá hắn có một cái to gan ý nghĩ cũng không biết có thể hay không đi đến t h ô n g nếu như có thể mà nói chiến lược của hắn rất có thể sẽ có được bay bọn về trước. hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới tinh nguyên thành phía dưới giờ phút này ngay tại trình diễn đáng sợ giết chóc hai tôn ban thánh đứng thẳng hư không nhìn phía dưới chém giết cười ha ha bọn hắn mặc dù cũng không tham dự nhưng hiển nhiên bọn hắn đem phía dưới chém giết xem như niềm vui thú lý tâm an bỗng nhiên xuất hiện nhường hai tên ban thánh giật n à cả mình bọn hắn cảm nhận được nguy cơ hướng phía lý tâm an không tới xem ra ta vừa mới cảnh cáo các ngươi không có làm chuyện phạm ta thánh hòa đại lục người chết hắn không chút do dự trực tiếp một quyền đánh ra đây là bất bại thần quyền giờ phút này hắn thi triển đi ra một cái nắm đấm mang theo một cỗ không thể địch nổi lực lượng tại hai tôn ban thánh ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp đem bọn hắn đánh nát tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng t r ê n trời hai đạo nguyên thần xông ra trong mắt đều là vô tận vẻ sợ hãi lý tâm an ánh mắt đạo mạc tay vỗ một cái hai đạo nguyên thần trực tiếp bị hắn nắm trong tay nếu như không phải hắn hạ thủ lưu tình cái này hai đạo nguyên thần sớm đã theo vừa mới một quyền hóa thành một phấn hắn trực tiếp sư hồn tiếng kêu thảm thiết thê lương từ không trung băng lên tinh nguyên thành phía dưới nguyên bản chiến đấu kịch liệt bởi vì hai tôn bán thánh trực tiếp bị đánh bạo mà cấp tốc ngừng lại những cái kia đi theo hai tôn bán thánh đến đây người giờ phút này trong mắt đều là vẻ hoảng sợ rất nhiều người không chút do dự vội vàng phi thân giữa không trung hướng phía nơi xá chạy vội mà chạy lý tâm an h ừ lạnh một tiếng những cái kia chạy trốn thân ảnh trong nháy mắt giống như tao n ộ s é đánh trong miệm tiếng kêu rên liên hồi máu tươi của vún từ không trung rơi xuống thánh Vương, là thánh vương tới cứu chúng ta tinh nguyên thành tu sĩ nhận ra lý tâm an nhao nhao hoan hô lên sau đó vội vàng hướng lý tâm an thi lễ t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi ba vạn trận môn tình thế nguy hiểm t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi ba vạn trận môn tình thế nguy hiểm lý tâm an cũng không tại tinh nguyên thành quá nhiều dừng lại hắn liên tiếp đi mấy cái địa phương đem những người kia toàn bộ chém giết sạch sẽ ngay tại lý tâm an hành động thời điểm vạn trận môn bên này giờ phút này nên đón lớn nhất nguy cơ tại vạn trận môn bên ngoài hai vị bán thánh đứng thẳng hư không bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem vạn trận môn phương hướng hai vị này bán thánh đều là đến từ lôi thánh tông một cái tên là dẫn đến cùng một người khác thì là thông tuyền giờ phút này vạn trận môn nội bộ tất cả mọi người là sắc mặt khó coi nhìn xem bên ngoài tại cách đó không xa nằm mấy cỗ thi thể nguyên bản vạn trận môn người đều muốn rút lui nhưng bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong tông môn vậy mà xuất hiện mấy cái phản đồ mấy người kia ra tay hủy đi vạn trận môn truyền tống trận trực tiếp gây mất vạn trận môn rút lui hy vọng mặc dù mấy người kia đều bị rất nhanh bị c h é n riết nhưng phá hư truyền tống trận mong muốn chữa trị lại không có dễ dàng như vậy vạn trận môn cao tầng sắc mặt tâm trầm lúc mấu chốt vạn trận môn lão tổ trần v i ề m không xuất quan khởi động một cái đặc t h ủ phòng ngự kết giới kết giới này chính là năm đó trận đạo tử bố trí trận đạo tử nguyên danh cốc thành đỏ xuất từ thần nữ tông năm đó hắn từ thần nữ tông sau khi rời đi bị người đổi giết kém chút thân tử đ ạ c tiêu mấu chốt sự tình vạn trận môn một vị lao tổ ra tay cứu được cốc thành đỏ tại vạn trận môn trợ giúp giới cốc thành đỏ thuận lợi rời đi lại diễn vực về sau đổi tên trận đạo tử là thánh vương cổ thừa thiên trợ thủ đắc lực trận đạo tử thiên phú tuyền luân trở thành toàn bộ thánh hòa đại lục duy nhất một vị i ể u giai trận pháp sư hắn về sau trở lại đại diễn vực về sau vì báo đáp vạn trận môn liền lặng lẽ cho vạn trận môn bố trí một cái phòng ngự đại trận cái này phòng ngự đại trận chỉ có vạn trận môn l á o tổ biết cho dù là vạn trận môn môn chủ cũng là không biết chút nào sở dĩ bảo hậu nghiêm mật như vậy chính là vì phòng ngựa tiết lộ phong thanh b ị tiêu giao tông thần nữ tông thiên sơn tông thiên tinh tông biết phải biết mấy cái này tông môn đều là cấp tám trận đạo tông môn bọn hắn đều không có loại này thủ hộ đại trận vạn trận môn bất quá là một cái thất cấp trận đạo tô n môn lại có dạng này phòng ngự trận pháp một khi chuyển ra vạn trận môn từ đây không được an bình nhưng lần này vạn trận môn gặp nguy cơ trước đó chưa từng có vạn trận môn lão tổ trần b i ề n không hiện thân khởi động cái này phòng ngự lại trận theo trận pháp khởi động bên trên bầu trời một tầng lồng ánh sáng đem vạn trận môn một mực bảo hộ ở trong đó lồng ánh sáng phía trên có vô số phủ văn lưu truyền giờ phút này vạn trận môn tất cả trưởng lão đệ tử đều tụ ở cùng nhau nhìn lên bầu trời rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này phòng ngự kết giới lao tổ cái này phòng ngự kết giới đến cùng là người phương nào bố trí so với nguyên lai tông môn kết giới mạnh lên mấy cái đẳng cấp môn chủ trần du ninh đứng tại trần viêm không s a u lưng nhẹ dọc mở miệng dò hỏi trần viêm không thở dài mở miệng nói đây là năm đó trận đạo tử tiền bối là ta vạn trận môn bố trí lao phu cũng là hy vọng vĩnh b i ễ n đường dùng tới nhường các trưởng lao năm chặt thời gian chữa trị truyền thống trận cái này phòng ngự kết giới mặc dù rất mạnh nhưng đối phương có hai tôn bản thánh lao phu đón chừng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một cách giờ cho nên lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm đám trưởng lão nghe được trần viêm không lời nói đồng thời gật đầu nao h nhao lui xuống bọn hắn hiện tại chính là tại cùng tử thần thi chạy nếu như bọn hắn có thể tại phòng ngự kết giới bị công phá trước đó chữa trị truyền thông trận bọn hắn liền có cơ hội sống sót nếu như bọn hắn làm không được loại kia đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết đúng lúc này trên bầu trời hơn một ngàn đạo thân ảnh xuất thủ nao h nhao đối với phía dưới phòng ngự kết giới phát động tiến công các loại cuồng bạo công kích giống như, như hạt mưa từ không trung chém xuống nao nhao đánh vào phòng ngự kết giới bên trên kinh khủng tiếng oanh minh không ngừng từ không trung vang lên vạn trận môn mặt đất đều đang run rẩy rất nhiều người nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời bọn hắn nhìn thấy phòng ngự kết giới bên trên có vô số phủ văn lưu truyền phòng ngự kết giới cũng không có muốn công phá dấu hiệu không khỏi nhẹ nhàng thở ra tất cả mọi người nắm chặt thời gian tại t r ư ở n g lao chỉ huy dưới nhanh chóng làm việc bầu trời tiếng oanh minh điên cuồng văng lên phía dưới đám người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong lao tổ tiếp tục như vậy không được những người này tu vi quá mạnh theo cư theo đà này cái này phòng ngự kết giới không kiên trì được lâu như vậy trần du ninh nhìn chằm chằm bầu trời trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo lắng trần du ninh nghe được lão tổ lời nói liền nội vàng gật đầu sau đó cũng gia nhập truyền thống trận chữa trị ở trong trần viêm không nhìn phía xa đang không ngừng khôi phục truyền thống trận có chút nhẹ nhàng thở ra với mấy bọn hắn cũng nghe tới thánh vương lời nói thánh vương đã tới đại diễn vực nhưng trần viêm k cũng không dám đem hy vọng ký thắc vào thánh vương trên người một người dù sao giờ phút này lại diễn vực khắp nơi đều loạn thành một đoàn t h á n h vương chưa hẳn có thể kịp thời đi vào vạn trận môn cho nên bọn hắn cũng nhất định phải tự cứu tận khả năng kéo dài thời gian dạng này khả năng bảo trụ vạn trận môn giờ phút này bầu trời dẫn đến cùng với thông tuyển một mặt lạnh lùng nhìn phía dưới trong mắt sát cơ phun trào bọn hắn vừa mới cũng không hề động thủ đều là người sau lưng ra tay mắt thấy cái này phòng ngự kết giới còn không có muốn công phá dấu hiệu hai người rốt cục nhịn không được động thủ đi cầm xuống nơi này sau mau chóng đi cùng tông chủ bọn hắn tụ hợp chẳng biết tại sao ta luôn có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác dẫn đến cùng thần sắc ngưng trọng mở miệng thông t u y ể n cũng không khỏi khẽ gật đầu vừa mới câu nói kia nhường hắn sinh ra một cỗ nồng đậm nguy cơ hai người đã quyết định cũng không do dự nữa đồng thời một bước phóng ra trên người bọn họ có cùng bạo khí tức phun trào lôi đến dẫn đến cùng với thông t u y ể n đồng thời hét lớn một tiếng trên người bọn họ lôi điện của cuộn theo tiếng nói của bọn họ rơi xuống bên trên bầu trời trong n g á y mắt phong vân biến sắc vô số lôi vân trên không trung hội tụ trong lôi vân tiếng sấm vấp rền lôi vân càng tụ càng nhiều một áp lực đáng sợ từ trên trời giang xuống nhường vạn trận môn bên trong người đều thất kinh nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầu trời d ầ m d ầ m d ầ m c u ầ n bạo tiếng sấm trên không trung vang lên tại vạn trận môn đám người ánh mắt hiếp sợ bên trong từng đạo lôi điện từ trên trời giang xuống trực tiếp mạnh mẽ bổ vào phòng ngự kết giới bên trên hai đạo thân ảnh khổng lồ đứng thẳng hư không trên người bọn họ lôi điện lấp lóe giống như hai tôn lôi thần đồng dạo tại vô số lôi điện công kích đến vạn trận môn phòng ngự kết giới kịch liệt và mẹo phía trên phủ văn không ngừng nổ bể ra đến trần viêm không thấy cảnh này không khỏi sắc mặt chắ du thả truyền t ố n g trận còn bao lâu nữa phòng ngự kết giới muốn không chống nổi trần du ninh sắc mặt chắn g bệnh đội vàng mở miệng nói lão tổ còn muốn ít ra t r ă m hơi thở thời gian trần viêm không nghe nói như thế trái tim của hắn đều trực tiếp chìm đến đ á y cốc bởi vì dựa theo đối phương hiện tại cường độ công kích phòng ngự kết giới căn bản không kiên trì được lâu như vậy Trước 1064, trận môn đệ tử trường trận tử Trần cấp vạn vạn Viêm đại môn môn không náo đệ đệ gieo gieo hỏi hỏi huyết long trận mở ra có thể nhường phòng ngự kết giới trong nháy mắt kéo lên một cái phòng ngự cường độ nhưng có thể hay không nhiều kiên trì trăm hơi thở thời gian hắn cũng không xác định nhưng bây giờ hắn cũng không có cách nào chỉ có thể liều mạng chư vị trưởng lão có ai bằng lòng cùng lão phu cùng một chỗ khởi động huyết long trận trần viêm không mở miệng trong thanh â m để lộ ra một tia bì tráng chi sắc vạn trận m ô n người nghe được lão tổ lời nói nguyên một đám ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên bọn hắn há có thể không biết rõ mở ra huyết long trận ý vị như thế nào rất nhiều người ngẩng đầu nhìn bầu trời lảo đảo muốn ngã phòng ngự kết giới trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn lao tổ ta bằng lòng lao tổ thính ta một người lao tổ ta vừa vặn không muốn rời đi vạn trận môn một đạo tiếp một đạo thanh â m vang lên trong mắt những người này đồng thời lộ ra kiên quyết c h i sát vừa mới mở miệng người đã có vạn trận môn trường lão cũng có vạn trận môn đệ tử vẹn vẹn trong nháy mắt liền có hơn trăm người đứng ra trần viêm không thấy cảnh này ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên nhưng trên mặt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng vạn trận môn mặc dù rất xuống cấp tám trận đạo tô môn nhưng vạn trận môn có loại người này tại chỉ cần vượt qua lần kiếp nạn này lo gì không thịnh hành tốt tốt tốt chư vị yên tâm lao phu sẽ cùng các ngươi cùng đi trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đã chư vị quyết định vậy thì đến lao phu sau lưng đến trần viêm không sau khi nói xong đối với những người này chắp tay cúi đầu bạn trận môn người nhìn thấy lao tổ thi lễ tất cả mọi người nhao nhao âm quyền rất nhiều người trong mắt đã xuất hiện nước mắt đứng ra hơn trăm đạo thân ảnh đồng thời cười ha ha một tiếng bọn hắn cũng đồng thời đưa tay ô m quyền đối với đám người thi lễ đây là bọn hắn cáo biệt lễ cái này thi lễ kết thúc bọn hắn trực tiếp phi thân lên toàn bộ đứng ở trần viêm không sau lưng bên trên bầu trời Cùng bên ạ o lôi điện i đ c u ồ ngoài rơi trận xuống, nhường vạn môn phòng bị những người này đều là đến từ đế lăng đại lục lôi thánh tông tu luyện đều là lôi pháp nắm giữ bản nguyên sấm xét hai vị bán thánh dẫn động loại này lôi điện chi lực tự nhiên cực kỳ đáng sợ trận đạo tử bố trí trận pháp tuy mạnh nhưng ở loại này thiên địa đại thế trước mặt cũng không cách nào kiên trì quá lâu vậy kiến cổ này vậy mà cản trở chúng ta lâu như vậy đợi chút nữa tất nhiên muốn đem bọn hắn chém rét sạch sẽ thông thuyền băng lanh thanh â m băng lên trong mắt của hắn sát cơ nghiêm nghị dẫn đến cùng gật gật đầu hắn mặc dù không có mở miệng nhưng trong hai mắt có một cô bạo ngược chi khí phun trào đúng lúc này bầu trời xa xăm một tiếng to lớn tiếng gào thét băng lên mặc dù tiếng sấm băng r ê n nhưng cái này âm thanh gào thét thật là đáng sợ mặc dù là như thế kinh khủng tiếng sấm nhưng cũng không cách nào che lại thanh â m thanh â m này không chỉ có dẫn đi cùng thông thuyền bọn người nghe được vạn trận môn người đồng dạng nghe được tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía nơi xa chỉ thấy bầu trời xa xăm một cái khổng lồ hùng thú xuất hiện phạm ta thánh hòa đại lục người nên giết v ă n g l ê n h thanh âm từ đằng xa văng lên sau đó hai đạo vạn trượng kiếm quang liền từ bầu trời xa xăm chém ra thẳng đến dẫn đến cùng với thông tuyền hai đạo kiếm quang phía sau là một đỏ một trắng hai thân ảnh các nàng sắc mặt như sưng ơ l ạ n h trong mắt sát cơ nghiêm nghị hai người này chính là lạc thủy cùng thanh hồng tụ các nàng rốt cục chạy tới tại các nàng xuất thủ trong nháy mắt y y u ánh mắt đạm mạc mang theo kiểu d a i một mắt hư không thú g i ế t vào trong đám người dẫn đến cùng với thông tuyền mang tới người tuy mạnh nhưng làm sao có thể là iuuíuí cùng kiểu dài một mắt hư không thú, thú miệm lớn mở ra kinh khủng hư không chi lực liền từ trong miệng phun ra những này hư không chi lực không chỉ có rét lạnh càng là ẩn chứa xé rách tất cả lực lượng so với trong hư không hư không chi lực một mắt hư không thú phun ra hư không chi lực càng thêm đáng sợ nhiều những này hư không chi lực giống như h ư n g lưu những nơi đi qua tiếng têu thảm thiết bên thai không dứt những người kêu pháp tướng giống như giấy đồng dạng trong nháy mắt nổ t u n g căn bản là không có cách ngăn cản m ấ y may nhục thể của bọn hắn bị hư không chi lực bao k h ó a sau huyết n h xương cốt trong nháy mắt tăng h ã tuyệt vọng tiếng têu thảm thiết vang vọng hư không hư không thú miệm rộng mở ra một cô đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát đem những cái kêu huyết vụ thôn vệ sạch sẽ, sẽ đồng thời rất nhiều tu sĩ căn bản không chịu nổi c ố này đáng sợ thôn vệ chi lực thân thể của bọn hắn nhao nhao phóng tới một mắt hư không thú tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong trực tiếp bị một mắt hư không thú thôn vệ thôn vệ hơn trăm người một mắt hư không thú độc nhãn bên trong càng là có hung q u a n g phun trào nó giơ lên chính mình to lớn móng luốt trực tiếp một chảo vô xuống khổng lồ móng luốt trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn trượng tại đông đảo tu sĩ giữa tiếng kêu gạo thê thảm móng luốt vô xuống trực tiếp đem bọn hắn đập thành huyết vụ y ý, ý, ý ở bên này. liền đơn giản trực tiếp nhiều trong thân thể nàng lần lượt từng thân ảnh xuất hiện vẹn vẹn trong nháy mắt liền có hơn trăm cái ý thì ý ý xuất hiện tại không trung những n à y ý thì ý ý ảnh một bước phóng ra liền đến tới một vị động thiên cảnh tu sĩ trước một chỉ điểm tại mi tâm của bọn họ một chỉ rơi xuống những người này trong nháy mắt phát ra tuyệt vọng t i ê u thảm lần lượt từng thân ảnh còn giống như pháo hoa trên không trung nổ tung nổ tung không chỉ là nhục thân đồng thời còn có thần hồn của bọn hắn giờ phút này lôi thánh tông những đệ tử kia hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng đây hết thể phát sinh quá nhanh rất nhiều người cũng còn chưa kịp phản ứng đ ợ i đến bọn hắn cảm giác không đúng lúc bên cạnh bọn họ đều là huyết vụ rất nhiều người thậm chí máu me đ ầ y mặt trong mắt đều là vô tận hoảng sợ mà đổi thành một bên lạc thủy cùng thanh hồng tụ cũng tại đại triển thần uy lạc thủy đối thủ là thông tuyển thanh hồng tụ đối thủ là dẫn đến cùng hai người này mặc dù là bàn thánh nhưng chiến lược căn bản so ra kém lạc thủy cùng thanh hồng tụ vẹn vẹn giao thủ mấy chục chiêu hai người liền bị triệt để áp chế bọn hắn rõ ràng nghe được bốn phía lôi thánh tông đệ tử kêu thảm cùng kêu trên nhưng bọn hắn bây giờ ú còn không mang nổi mình úc căn bản không có thời gian đi cứu bọn hắn giờ phút này, bọn hắn thật chấn kinh. n ằ mơ m cũng không nghĩ tới cái này hạ vị diện lại còn có đáng sợ như vậy bản thánh cửng giả bọn hắn giờ phút này nơi nào còn có ý khác chỉ mong muốn thoát khỏi hai người này trở lại thánh vương lôi c h ấ n thiên bên người nhưng bất luận bọn hắn như thế nào tiến công căn bản là không có cách bước lui lạc thủy cùng thanh hồng tụ cái này khiến bọn hắn không khỏi lo lắng giờ phút này kinh hại nhất chính là vạn trận m ô n người liền kém một chút vạn trận môn láo tổ bọn người liền chuẩn bị dùng chính mình chết khởi động huyết long trợn nhưng một màn bất thình lình nhường thế cục trong nháy mắt n i chuyển bên ngoài những cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương nhắc nhở lấy b kia là lạc thủy sư tỷ có người kinh hô một tiếng chật vật mở miệng nhưng lời của hắn t r u y ề n ra bốn phía không có người phụ hoạn bởi vì giờ khắc này lạc thủy đã không phải là ban đầu ở vạn trận môn lạc thủy ha ha chúng ta được cứu vạn trận môn bên trong một cái đệ tử hoan hô lên lời của hắn trong nháy mắt lây nhiễm bốn phía người rất nhiều người cũng nhao nhao đi theo hoan hô lên trưng một nghìn sáu mươi lăm lạc thủy hồng tụ trạm bán, bán thánh trần du ninh một bước phóng ra đi tới lao tổ trần miệng không bên người trên mặt của hắn theo lệnh bài cùng phòng ngự kết giới dung hợp nguyên bản bao phủ bạn trận môn phòng ngự kết giới chậm rãi tiêu tán viên kia lệnh bài rơi xuống từ trên không một lần nữa về tới trần viêm không trong tay mai này lệnh bài chính là trận nhãn nhưng giờ phút này trên lệnh bài nhưng lại có mấy gạo vết rách mặc dù trận pháp này còn có thể sử dụng nhưng hiệu quả đã giảm mất đi nhiều Giết! Trần không hướng những tông tông động thiên cảnh cường giả đã bị ý ý ý giết tượng người. cũng không người, người không lưng, Nguyệt Hồng người tượng cường gi Viêm hồi bài, cái kia lôi tới. Lôi thiên lại thiên lại nhiều thôi. Viêm Ninh, Viên Minh Tiêu thiên Trần thu trốn thánh tử thánh vật thẻ một Trần Trần Thu theo sát đầu lệnh dẫn đánh cảnh sành xanh, còn lại đều là thiên tượng cảnh、người. Hơn nữa, còn vụn bọn người theo sát phía sau, bọn hắn cảnh mà phía chạy sạch chỉ phía đều sau Du Lâu, sau, đều là là lẻ là đệ bị Ba, đã có có y y y số Sở nhìn thấy hai vị sư nương gắt gao ngăn chặn kia hai tôn bàn thánh ý ý ý ý ý biết bọn hắn khoảng cách vẫn là không xa thanh hồng tụ ánh mắt đ ạ m mạn nàng từ khi tu vi sau khi đột phá một mực không có triển lộ qua chính mình thực lực chân chính cái này dẫn đến cùng vừa vặn có thể đem ra t h ử đao nàng vây tay một cái một phương đại ấn màu vàng nóng xuất hiện đây là chuyển thừa điện ngưng tụ ra đại ấn phương này đại ấn sau khi xuất hiện đón gió căng p h ồ n g lên trong n g á y mắt liền hóa thành một tòa cung điện to lớn xuất hiện tại bầu trời trong cung điện đại môn mở ra một cố đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát tại dẫn đến cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp đem dẫn đến cùng n u ố t vào trong cung điện thanh hồng tụ một bước phóng ra trực tiếp bước vào cung điện cung điện đại môn trực tiếp q u a n bế truyền thừa trong điện cực kỳ đặc thù tự thành công g i a n một khi tiến vào bên trong thực lực của đối thủ sẽ bị truyền thừa điện áp chế ít ra giảm mất khoảng ba phần mười mà thanh hồng tụ vừa vặn tương phản thực lực sẽ còn tăng trưởng dẫn đến cùng vừa tiến vào trong không khỏi giật nảy cả mình nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng hai đạo đáng sợ k i ế m quang trực tiếp t r a n xuống kiến quang rơi xuống dẫn đến cùng tiếng kêu jen liên hồi hắn một nửa thân thể trực tiếp bị t r a n xuống dẫn đến cùng lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào phía trước hắn xuất hiện hai bà lão trên thân hai người đều có đ ỉ n h phong bán thánh huy áp đúng lúc này thanh hồng tụ xuất hiện nàng thấy cảnh này không khỏi nhớ mày nhưng cũng không nói cái gì nàng không có nương tay thẳng hướng bị trọng thương dẫn đến cùng vẹn vẹn giao thủ mấy chiêu một cái đầu lâu bay lên giữa không trung dẫn đến cùng ngấm thét trong thân thể hắn khí huyết quần quận mong muốn lần nữa khôi phục thân thể nhưng thanh hồng tụ nơi nào sẽ cho nàng cơ hội mi tâm của nàng một đạo quang mang bắn ra trực tiếp xuyên thủng dẫn đến cùng đầu lâu đạo tia sáng này bên trong từ ma khí phun trào chính là lúc trước nàng nhục thân một lần nữa ngưng tụ sau hình thành tại truyền thừa trong điện nàng thu được một môn trên kỹ ơn ký này bị nàng kích hoạt giống như mắt dọc đồng dạng có thể bắn ra đặc thù quan g mang loại này quan g mang có thể ma d i ệ t thần h ồ n cho dù là văn thánh cũng khó có thể ngăn cản tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết tử dẫn đến cùng trong miệng truyền đ i n ra nguyên thần của hắn sung ra nguyên thần trên mặt tràn đầy vô tận sợ hãi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay tới đây thánh hòa đại l ụ hắn vậy mà lại vẫn lạc tại nơi này nguyên thần của hắn trực tiếp nổ tung phi tốc tiêu tán vô tận hối hận đem hắn thốn thanh hồng tụ ánh mắt tiến tĩnh trực tiếp sách theo dẫn đến cùng đầu lâu một bước phóng ra đi tới chuyển t h ừ a điện bên ngoài chuyển t h ừ a điện phi tốc thu nhỏ một lần nữa hóa thành một phương đại ấn màu và nóng rơi vào thanh hồng tụ trong tay xa xa thông tuyền đã sớm bị lạc thủy đánh máu me khắp người trong miệng càng là không ngừng có máu tươi chảy h ạ hắn nhìn thấy thanh hồng tụ trong tay sách theo dẫn đến cùng đầu lâu thời điểm không khỏi dọa phải hồn phi phép tán nguyên bản liền đau khổ trèo chúng hắn trong nháy mắt tâm thần đại loạn lạc thủy trực tiếp nắm lấy cơ hội một kiếm chém ra tại thông t u y n ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp đem đầu của hắn chém bay ra ngoài. lạc tay trong thân thể hỏa diễm phun trào vô số hỏa diễm trực tiếp hóa thành một cái vạn trượng hỏa long vạn trượng hỏa long gào thét trực tiếp đem thông tuyển thi thể cùng đầu lâu nuốt vào trong bụng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hỏa long trong miệng chuyển ra đồng thời chuyển ra đáng sợ v a n h minh nhưng hỏa long tại lạc thủy đỉnh đầu xoay quanh từ đầu đến cuối không có nổ tung chỉ một lát sau hỏa long bên trong không còn có thanh âm vang lên thông tuyển chết hồn phi phách tán liền thi thể đều không có lưu lại vạn trận m ô n người thấy cảnh này trong mắt đều là s ù n bái ánh mắt lạc thủy sư tỷ không biết a i kinh hô một tiếng sau đó trong nháy mắt đưa tới vô số người la lên lạc thủy nhìn thoáng qua vạn trận môn đệ tử khẽ gật đầu sau đó một bước phóng ra trực tiếp đứng ở một mắt hư không thú trên thân thanh hồng tụ đem dẫn đến cùng đầu lâu ném cho một mắt hư không thú cùng y đi đi cùng một chỗ đứng ở lạc thủy sau lưng một mắt hư không thú phát ra một tiếng gà o h é t sau đó thân thể giống như một vệ ánh sáng xông về nơi xa trần viêm không cùng trần du ninh n h ắ nhau lẫn nhau trong mắt đồng thời có đặc thù q u a n g mang p h u n g trào bất kể nói thế nào lúc trước thánh vương cùng lạc thủy đều tại vạn trận môn trở qua có chút tình ý nay tại vạn trận môn tương lai tất nhiên cũng có ũ n g c thể tiến thêm một bước nguy cơ hoàn toàn giải trừ làm cho cả vạn trận môn đệ tử nhao nhao hoan hô lên hôm nay nơi này chính là có hai tôn bán thánh vất lạc đồng thời còn vẫn lạc mấy ngàn cờ ư n giả g bọn hắn vất lạc sau linh lực trong cơ thể trở lại thiên địa. vạn trận môn người cảm giác được rõ ràng bốn phía linh lực so với bình thường ít ra nồng nặc mấy lần nhưng vạn trận môn bên này như cũng không dám thất lễ đám người tiếp tục chữa trị truyền thống trận bọn hắn biết thánh hòa đại lục chân chính nguy cơ còn chưa có bắt đầu thiên tinh tông đại diễn vực tứ đại cấp tám trận đạo tông môn một trong nhưng bây giờ nơi này đã hoàn toàn l u ô n hãm thiên tinh tông đệ tử cũng không hề hoàn toàn rút lui sạch sẽ phong ra người đến quá nhanh p h o n g ngự của bọn hắn kết giới vẹn vẹn chống đỡ mấy hơi thời gian liền bị công phá giờ phút này thiên tinh tông một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là đổ sụp phòng ở rất nhiều nơi vết máu lo lộ những n à y vết máu đều là thiên tinh tông đệ tử bị chém giết sau lưu lại thi thể thì là bị xử lý sạch sẽ giờ phút này thiên tinh tông không chỉ có phong gia người lôi thánh tông lệ gia người đều tại đây hội tụ ngoại trừ tam đại thế lực bên ngoài còn có mười cái thế lực lớn nhỏ bọn hắn cũng tụ tập tại nơi này bọn hắn d á n g lâm thời điểm đắc t r í vừa lòng cho rằng thánh hòa đại lục cùng bọn hắn xâm lấn đại lục khác như thế đều là một đám đợi làm thịt d ê con nhưng giờ phút này bọn hắn rốt cục ý thức được chính mình sai sai không hợp t h ó i thưởng bọn hắn lại tới đây vừa mới nửa ngày nhiều một chút thời gian liền có hơn hai mươi tôn bản thánh vất lạc gần ba vạn người chết tại nơi này sự đả kích này quá lớn giống như đánh đòn cảnh cáo nhường trong mắt bọn họ cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi 1066, lôi, điên cùng sát cơ Trương Huyết Điên 1066, Lôi, huyết lôi điên cùng sát cơ thiên tinh tông một tòa hoàn hảo kiến trúc bên trong lệ gia l á o tổ phong vũ trung lôi c h ấ n thiên ba người ngồi ở chỗ đó lẫn nhau trong mắt đều nhiều hơn một tia vẻ lo lắng lôi c h ấ n thiên trong tay nhiều hơn hai cái vỡ vụ ngọc bài ngọc bài đã vỡ vụ đây là dẫn đến cùng với thông t u y ể n chứng minh bọn hắn đã v ỡ lạc lôi c h ấ n thiên trong mắt sát cơ phun trào nếu không phải phong vũ trung cùng lệ gia l á o tổ thuyết phục hắn đã muốn đầu thủ hai cái lao ra hỏa các người đến cùng đang sợ cái gì ba người chúng ta liên thủ tất nhiên có thể chém giết người này lôi trấn thiên thanh em băng lãnh trên người hắn có lôi đ ỉ n h vung trào thiên tinh tông trên không lôi vân dày đặc đây là lôi trấn thiên trên người lôi đ ỉ n h dẫn động tiên tượng phong vũ trung nhìn thoáng qua lôi trấn thiên trong lòng của hắn nhiều hơn một kia bất an lôi đ ạ o hữu căn cứ phản hồi cái này gọi lý tâm an thánh vương chiến lược hẳn là còn ở trên chúng ta nếu như chúng ta tùy tiện xuất kích chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi theo ý ta để cho hậu thỏa chúng ta dứt khoát lần nữa bố trí trật pháp chờ hắn đến đây lần này đến đây vị đại nhân kia cho ta một cái t r ậ bàn một khi bố trí cho dù là thánh vương cũng khó có thể công phá phong vũ trung trầm rãi mở miệng trong tay của hắn nhiều hơn một cái kim sắc mâm tròn cái mâm tròn này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng phía trên phủ văn lại hàng trăm triệu căn bản đ ế n không hết trận b a n mặc dù không có bị dẫn động nhưng lại có một cố đặc thủ h u áp cho dù là lôi trấn thiên muốn cùng lệ gia lão tổ cảm nhận được cố huy áp này sau cũng không khỏi thần sắc nghiêm nghị lệ gia lão tổ nhữ mày thần tình nghiêm túc mở miệng nói phong đạo h ư u có cần phải cẩn thận như vậy sao mặc dù đối phương ở chỗ này có thể điều động cái này vực lực l ư ợ n nhưng ba người chúng ta liên thủ đối phương tất nhiên không phải là đối thủ lôi trấn tiên nghe được lệ ra lão tổ lời nói không khỏi liền vội và n gật g đầu mở miệng nói phong đạo h ư u lao phu cũng cho rằng không cần thiết trận pháp này trước hết không cần bố trí chúng ta trước cùng hắn giao thủ một phen nhìn xem tình huống lại nói như thế nào phong vũ trung thấy hai cái phản đối không khỏi nhữ mày hắn làm như vậy cũng là ổn thỏa lý do phải biết cái này đại nhân cho trận b ả n cực không đơn giản tạm thời muốn bố trí căn bản không có khả năng bất quá đã hai người đều không đồng ý hắn cũng không có kiên trì phong vũ trung không biết rõ phía sau hắn không còn có bố trí cơ hội đúng lúc này một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa chính là mở đất áo sơn hắn nhưng là lôi c h ấ n thiên trong tay phụ tá đắc lực dẫn đến cùng với thông tuyển bất lạc nhường lôi c h ấ n thiên lên cơn giận dữ hắn thế là liền để mở đất áo sơn đi làm một sự kiện nhìn thấy mở đất áo sơn xuất hiện là hắn biết chuyện đã làm tốt mở đất áo sơn đi vào đại điện đối với ba người ôm q u y ề n thi lễ sau đó lúc này mới lên tiếng nói tông chủ ta bắt được phụ cận hai tòa thành t r ì n g ư ờ i gần trăm vạn số lượng lôi c h ấ n thiên sau khi nghe được không khỏi gật gật đầu trong mắt lõe lên một tia vẻ tàn nhẫn hắn lạnh lùng nói ngươi lập tức xuống dưới bố trí Ta p hắn ả i cái người lôi dùng dẫn này vạn động ráng máu, huyết trăm h lâm. không phải cái này vượt t h á n h ngôn sao một khi bị h u y ế t lôi đánh t r ú n g hắn khi vận chi lực liền sẽ bị ô nhiễm đến lúc đó ta nhìn hắn muốn thế nào điều động một cái vực lực lượng mở đất áo sơn sau khi nghe được liền nội vàng bắt đầu sau đó lui xuống đợi đến mở đất áo sơn biến mất phong vũ trung lúc này mới mở miệng cười nói lôi đạo hữu nguyên lai ngươi đã sớm có bố trí khoái không thể không khiến ta bố trí chật bản huyết lôi tốt đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bởi vì chúng ta căn bản không phải cái này vượt người nhưng trên người người này gánh chịu cái này v ự c khí vận bản nguyên một khi nhiễm viết lôi nhẹ thì dẫn động khí vận bản nguyên bạo động n ặ n g thì tu vi rút lui đến lúc đó ba người chúng ta liên thủ muốn chém giết người này dễ như t r ở bàn tay lệ ra lão tổ trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười lôi c h ấ n thiên thủ đoạn này s á t thực tàn nhẫn ba người thương nghị một lát sau thì rời đi đại điện sau đó bắt đầu bố cục giờ phút này lý tâm an đứng tại một tòa thành trì trên không sắc mặt â m trầm đáng sợ hắn vừa mới dò s á c qua tòa thành trì này bên trong hắn không có cảm ứng được bất kỳ người sống ký tức người nơi này cũng không phải là bị g i ế t sạch mà là bị bắt đi thân hồn của hắn mở rộng ra trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh hắn cảm ứng được thiên tinh tông phương hướng nơi đó huyết quang trung thiên hắn t h â n hồn đ ã qua thân thể đều nhịn không được run một lần hắn nhìn thấy vô số đầu người bị chất thành một đống tạo thành một tòa khổng lồ đầu người t h á c t r ú n g thiên huyết quang chính là từ nơi đó truyền ra hắn nhìn thấy ngàn vạn đoan hồn ở nơi đó bồi hồi những n à y đoan hồn trên mặt đều có vô tận vẻ sợ hãi các ngươi muốn chết lý tâm an thân thể run dậy mặc dù trên đường đi hắn đều thấy được rất nhiều thành trì vô số người bị giết nhưng trong lòng sát cơ chưa bao giờ giống hiện tại mãnh liệt như thế cái này không đơn thuần là giết chóc càng là một loại khiêu khích đoạn đường này tới chết ở trong tay hắn tu sĩ ít ra hai vạn trở lên hắn nguyên bản trong lòng còn có một chút thương hại hắn còn đang suy nghĩ muốn hay không chỉ chu đầu đảng tội ác còn thừa người lưu lại một bộ phận trở thành nô bột nhưng là giờ phút này cái này một chút thương hại hoàn toàn tiêu tán trong lòng chỉ có ngập trời sát cơ nhưng hắn cũng không lập tức t i ế n về, mà là đứng tại chỗ ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m tiên tinh tông phương hướng đúng lúc này hư không vỡ ra một đám lựa từ trong hư không rơi xuống cái này đoàn hỏa diễm hưng tụ tạo thành một thân ảnh chính là lý tâm an hỏa diễm phân thân chạy đến cũng đúng lúc này nơi xa truyền đến một mắt hư không thú gà o ghét chỉ một lát sau một mắt hư không thú liền đến tới lý tâm an bên người lạc thủy ý đĩa ý đĩa thanh hồng tụ đồng thời nhìn thoáng qua lý tâm an hỏa diễm phân thân, Đây là hỏa diễm phân thân thành thánh sau các nàng lần thứ nhất nhìn thấy đúng lúc này hỏa diễm phân thân b và mẹo hóa thành một đạo hỏa diễm dung nhập lý tâm an trong thân thể đi còn thừa người toàn bộ tụ tại thiên tình tông chúng ta đi diện bọn hắn lý tâm an ánh mắt văng lãnh hắn trực tiếp đứng tại một mắt hư không thú đỉnh đầu trong lòng sát cơ đã không thể ức chế thiên tinh tông bên này lệ gia lão tổ lôi c h ấ n thiên phong vũ chung ba người đứng thẳng hư không bọn hắn đã sớm cảm ứng được lý tâm an khí tức ba người ánh mắt lạnh lẽo nơi này là bọn hắn chuẩn bị chiến trường bất luận đối phương mạnh bao nhiêu chỉ cần dám đến tất nhiên phải bỏ mạng ở chỗ này hắn tới rồi lệ gia lão tổ chậm rãi mở miệng ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa chẳng biết tại sao hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cỗ này bất an n h ư n g hắn có một loại mong muốn thoát đi xúc động nhưng hắn nhìn thấy một bên lôi trấn thiên cùng phong vũ chung lại đem cỗ này bất an cư ngay tại lệ gia lão tổ vừa dứt lời bầu trời xa xăm bên trong một cái mấy ngàn trượng hung thú xuất hiện hung thú trên lưng đứng đấy một nam ba nữ trong mắt bọn họ đều có đáng sợ sát cơ phu n trào lôi trấn thiên phong vũ trung lệ gia lão tổ ba người đồng thời nhìn về phía lý tâm an thần tình nghiêm túc bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể của đối phương bên trong ẩn chứa một cố lực lượng đáng sợ Trước 1067, Thánh hết thẳng trường Thánh hết thẳng thi Vương Vương chiến hết sức căng thẳng thẳng trương 1067, Thánh Vương chiến hết sức căng đầu người tháp bên trên đông đảo đầu lâu đều hai mắt t r ừ n g tròn xoe trong mắt đều là hoảng sợ máu tươi không ngừng dọc theo đầu người nhỏ xuống những máu tươi n à y rơi vào phía dưới đầu lâu bên trên nhường phía dưới đầu lâu nhìn cực kỳ dữ thợn rất nhiều đầu lâu trên mặt bị một tầm thật d à y máu tươi bao trùm nhìn qua giống như lệ quỷ cho dù là bọn hắn đã tử vong nhưng đ ấ y mắt sợ hãi như cũng bảo lưu lấy k i a từng đôi t r ừ n g tròn xoe hai mắt có lao nhân có đứa nhỏ có phụ nữ có chàng hắn tại đầu người tháp đình chót vô số vong hồn phun trào bọn hắn vây quanh đầu người tháp ở phía trên không ngừng xoay quanh không muốn rời đi. trăm vạn vong hồn nhường bầu trời hình thành một mảnh huyết hồng sắc mà tại những ngày vong hồn trên không có màu đỏ lôi vân phun trào thiết chất màu đỏ tại trong lôi vân xuyên thẳng qua những ngày màu đỏ lôi điện bên trong tận chứa một cố đặc thù lực lượng đây là nghiệp trướng chi lực loại lực lượng này tích lũy tới trình độ nhất định sẽ hình thành nghiệp trướng chi hỏa cùng tu sĩ、si、thần hồn dung hợp không chỉ có sẽ ảnh hưởng thần hồn càng là sẽ thôn vệ tu sĩ、si、khí v ậ n lý tâm an bọn người ở tại thiên tinh tông mấy vạn trượng có hơn ngừng lại ánh mắt của hắn băng lánh nhìn chằm chằm thiên tinh tông phương hướng những xúc sinh này thật đáng chết ta ý ý ý nhìn phía xa đầu người tháp ánh mắt băng lãnh trong nội tâm nàng sát cơ giờ phút này ngày tại điên cuồng tăng b ọ n lạc thủy cùng thanh hồng tụ cũng là sắc mặt khó coi cho dù là lấy lạc thủy ôn nhu như vậy tính tình giờ phút này trong mắt cũng là sát cơ cuột cuột thanh hồng tụ tiến lên một bước đối với ly tâm a n mở miệng nói phu quân đợi chút nữa độc thủ ngươi phải cẩn thận đỉnh đầu những cái kia lôi điện đây không phải bình thường lôi điện mà là dùng trăm vạn người máu tươi dẫn động huyết lôi những này huyết lôi đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng nhưng lại sẽ ảnh hưởng phu quân ngươi bởi vì trong thân thể ngươi dung hợp toàn bộ thánh hòa đại lục khí vận bản nguyên Huyết tác lôi đúng lúc n n h ấ này ba đạo khí tức cường đại từ thiên tinh tông lên không ba người trên thân vô tận pháp tắc chi lực lưu chuyển những này p h á p t ắ c chi lực nhường ba người trên thân bắn ra vạn đạo quan g mang từ xa nhìn lại tựa như là ba tôn liệt nhật từ thiên tinh tông dâng lên đương nhiên ba người này trên người quan g mang không giống nhau ở giữa nhất người kia trên thân có mánh liệt lôi điện chi lực phun trào chính là lôi trần tiên bên trái người kia dưới chân có gió gào thét những này gió giống như có sinh mệnh lực đổng dạng huyền hóa ra các loại hình thái hắn là phong v ũ chung lệ ra lão tổ trên thân thì là có một màn màu đen khí tức phun trào nhường hắn nhìn nhiều hơn một câu ngoan độc hương vị tại ba người sau lưng hơn hai mươi tôn bán thánh phi thân giữa không trùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lý tâm an bọn người có người nhìn thấy là thủy ý ý ý ý ý ý ý thanh hồng tụ ba người xinh đẹp vô song trong mắt không khỏi lộ ra vẻ dâm tả lý tâm an chúng ta chờ ngươi đã lâu lôi trấn thiên băng lanh thanh â m vang lên trong thanh â m không che giấu chút nào sát cơ của mình lý tâm an ánh mắt đạm mạc hắn đã sớm vận chuyển tiên cơ tham chất thuật biết ba người tin tức lôi trấn thiên lệ tiêu sơn phong vũ trung các ngươi không nên tới thánh hòa đại lục sẽ trở thành các ngươi mai cốt chi đ i ệ lý tâm an ánh mắt đạm mạc mở miệm lệ tiêu sơn chính là lệ gia lão tổ danh tự hắn nghe được lý tâm an lời nói con ngươi cũng không khỏi có hơi hơi co lại phải biết mấy chữ này hắn đã thật lâu không có nghe người nhấc lên toàn bộ lệ gia có thể biết hắn chân chính danh tự người sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng mà cùng hắn xuống tới người ngoại trừ lệ gia già chủ lệ trường sinh bên ngoài lệ gia cũng không người nào biết tên thật của hắn giờ phút này lệ tiêu sơn trong lòng nghiêm nghị trong lòng kia cố dự cảm không tốt càng thêm m á n h liệt lôi trấn tiên cùng phong vũ trung cũng là không có quá nhiều kinh ngạc bọn hắn coi là đối phương là từ những người khác nơi đó biết mình tồn tại ha ha ha một hồi tiếng cổng tiếu từ lôi trấn thiên trong miệng truyền ra hắn ánh mắt băng lanh nói lý tâm an ngươi quá cổ vọng lão phu thành thánh đã hai ngàn năm gặp phải đối thủ vô số cuối cùng còn không phải bị lão phu giết sạch sành xanh mặc dù ngươi chiếm cứ địa lợi nhưng thì tính sao phiến đại lục này bất quá là một cái hạ vị diện mà thôi làm sao có thể cùng đế lăng đại lục so sánh đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta giúp chúng ta tìm tới một vật chúng ta hôm nay có thể tha cho ngươi khỏi chết không phải không đơn giản ngươi muốn chết toàn bộ thánh hòa đại lục đều đem máu chạy thành sông lao phu cũng không sợ nói cho ngươi thánh hòa đại lục bị tam đại đ ỉ n h cấp thế lực nhìn chúng các ngươi là là tuyệt đối không thể xoay người đương nhiên nếu như ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tòa này đầu người tháp đỉnh cao nhất ngươi thấy được sao v ừ a vẫn còn thiếu một cái đầu lâu lôi trấn tiên sau khi nói xong ánh mắt đạm mạc nhìn xem lý tâm an trong mắt sát cơ không che giấu chút nào phong vũ trung thì là ánh mắt đạm mạc không có mở miệng nhưng nét mặt của hắn đã nói rõ tất cả lý tâm an ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nói ba người các ngươi láo ra hỏa lan tới đây cho ta nhận lấy cái chết h ắ n không có tâm tình tại cùng lôi trấn tiên mở miệm á n h mắt giống như hà b ă n g t r ự c tiếp đ ố i với ba người tuyên chin. ế h ắ n vừa nói, bất l u ậ n là l ô i c h ấ n tiên, phong vũ chung v ẫ n l à lệ tiêu sơn, sắp mặt của bọn hắn đồng thời âm c h ầ m xuống. Bọn hắn nói thế nào cũng là t h á n h v ư ơ n g c ơ n g g i ả cho dù là phía sau bọn họ bị đại nhân kia, nói chuyện cũng có chút k h á c h k h í chính vì vậy, giờ phút này n g h e được lý tâm an như thế không k h á c h k h í trong lòng bọn họ sát cơ trong n h á y m ắ t t ă n g bọn. l ý tâm an, người muốn chết, có g a n liền cùng l ã o phu trong lôi vân một t r ậ n chin. ế Nếu như không dám, người cho lao phu có bao sa lăn bao sa, đừng đến trước mặt lao phu mất so hồ. Loi chân tiên anh mất đam mà một bước phóng ra đi thẳng tới bầu trời trong lôi vân t i u c h ấ p màu đỏ trong nháy mắt hướng hắn rơi xuống nhường lôi trấn thiên nhìn qua giống như lôi đỉnh trên thần trên thân khí tức kinh khủng nhường hư không đều đang đập mèo lý tâm an ánh mắt băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời trong thân thể hắn một đám lửa xuất hiện trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hỏa d i ễ m phân thân hỏa d i ễ m phân thân sau khi xuất hiện lý tâm an không do dự nữa một bước phóng ra đi thẳng tới bầu trời thân thể của hắn vừa hạ xuống hạ bầu trời huyết lôi liền hướng hắn của tới muốn đem hắn thôn vệ đúng lúc này một cái hạt trâu màu đỏ ngọn xuất hiện tại lý tâm an đỉnh đầu những cái k i a huyết hồng s ắ c lôi điện rơi xuống toàn bộ tràn vào hạt trâu màu đỏ như máu bên trong cái này một cái hạt trâu đúng là hắn tại bách linh vực tán thiên trong hầm đọc được bên trong ẩn chứa đáng sợ rết chóc bản nguyên chi lực t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám trọng thương lôi chấn thiên t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi tám trọng thương lôi chấn thiên thanh hồng tụ nhắc nhở lý tâm an bầu trời lôi điện là huyết lôi sau lý tâm an liền nghĩ đến phương pháp ứng đối hắn không thể nhiễm những n à y huyết lôi nhưng là hạt trâu này có thể a huyết lôi bên trong ngoại trừ khổng l ầ nghiệm trướng chi lực bên ngoài càng là ẩn chứa bảng bạc sắt lục chi khí những n à y sắt lục chi khí nếu như bị hạt trâu này hấp thu tất nhiên có thể lớn mạnh bản nguyên chi lực hắn đã nghĩ đến một cái phương pháp đặc thù có thể lớn mạnh lực lượng của mình mà cái này mai hạt trâu màu đỏ ngỏm chính là quan trọng nhất bên trên bầu trời hai tôn thánh vương sừng sững thương hùng trên người bọn họ có khí tức kinh khủng bộc phát phong vũ chung cùng lệ tiêu sơn nhìn bầu trời một cái sau đó ánh mắt nhìn về phía lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân đồng thời cho mày bọn hắn từ hỏa d i ễ m trên phân thân cảm nhận được một áp lực đáng sợ cái này khiến bọn hắn ý thức được đây không phải tạm thời ngưng tụ phân thân mà là chân chính phân thân hai người tạm thời không có động thủ muốn nhìn một chút bầu trời tình hình chiến đấu lại nói lôi chấn tiên giờ phút này ánh mắt rơi vào lý tâm an đỉnh đầu hạt c h â u màu đỏ như máu bên trên sắc mặt cực kỳ khó coi hắn m u ố n cho là chính mình bố trí huyết lôi đủ để kiềm chế đối phương nhưng hiện tại xem ra cũng không có có tác dụng gì huyết lôi rơi xuống toàn bộ tràn vào bên người trong hạt c h â u nhường hắn c h o mày bất quá hắn cũng không quan trọng thánh vương tranh phòng cuối cùng vẫn là muốn m đều bằng bản sự lý tâm an để mặn lại năm lôi chấn tiên quyết lôi chấn tiên hét lớn một tiếng hai tay mở ra trong lòng bàn tay riêng phần mình có một cái lôi cầu xuất hiện bầu trời lôi đỉnh tại h ắ n trưởng tâm lôi cầu xuất hiện trong nháy mắt chẳng khác nào sôi trào lên t ừ n g đạo lôi điện rơi xuống từ trên không rót vào lôi cầu bên trong theo lôi điện điên cùng c h à n vào hai cái lôi cầu bên trong ẩn chứa một cỗ hủy thiên d i ệ n địa khí tức lôi c h ấ n tiên ánh mắt đạm mạt hai viên lôi cầu trực tiếp dựa sát vào sau đó hợp lại cùng nhau lôi cầu hợp lại cùng nhau trong nháy mắt vô tận lôi quang từ lôi cầu bên trong b ộ c phát những lôi quang này hội tụ vậy mà hóa thành chín đầu lôi lòng là cấn tại lôi cầu bên trên lôi trấn tiên con ngón búng ra lôi cầu xoay trọn thẳng đến lý tâm an bầu trời lôi điện điên cuồng rơi xuống không ngừng rơi vào xoay tròn lôi cầu phía trên nhường lôi cầu bên trên khí tức càng thêm c n g bạo công kích như vậy bất kỳ b á n thánh một khi nhiễm tất nhiên hải cốt không còn lý tâm an thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm lôi cầu mi tâm của hắn ngũ hành linh kính hiện hiện khi một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố không ngừng tràn vào ngũ hành linh kính bên trong ngũ sát quang mang tại ngũ hành linh kính bên trên hội tụ sau đó hóa thành một đạo ngũ sát quang mang từ ngũ hành linh kính bên trong xông ra bên trên bầu trời ngũ hành tri lực còn như là sôi trào lên điên cuồng tràn vào ngũ sát quang mang bên trong trong nháy mắt ngũ sát quan g mang trực tiếp cùng lôi cầu đánh vào nhau v u a n h một tiếng vang thật lớn vạn trượng hư không đổ s ụ n vang lánh hư không chi lực giống như hồng lưu giống như tràn vào lôi cầu bên trong ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng nhưng ngũ sát quan g mang bên trong ẩn chứa ngũ hành chi lực lẫn nhau lưu t r u y ề n sinh sôi không ngừng cả hai ba c h ạ m chỗ một bên hóa thành l ô i hải một bên khác thì là tạo thành ngũ hành vòng ánh sáng cùng bạo cương khí phóng tới lôi chấn tiên cùng lý tâm an bọn hắn lẫn nhau đều không nhúc nhích tí nào đứng thẳng hư không nhưng bầu trời lôi vân lại không chịu nổi cỗ này lực lượng đang sợ trực tiếp nổ tung lý tâm an nhìn xem lôi trấn tiên lôi trấn tiên cũng nhìn xem lý tâm an lẫn nhau trong mắt đều là nhiều hơn một t i ê u ngưng trọng v ừ a m ớ i chiêu thứ nhất hai người đều là t h a m dò tính công kích nhưng cường g i á quyết đấu một chiêu đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện lôi trấn tiên ánh mắt đàm mạc trong tay của hắn lôi đỉnh quyền trượng xuất hiện đây là hắn thánh m i n h hắn đôi lý tâm an không dám có chút khinh thường trực tiếp lấy ra chính mình cường đại nhất binh khí lý tâm an đón thêm ta một chiêu lôi trấn tiên sau khi nói xong trên người hắn lôi điện phun trào thân thể giống như một v ệ c ánh sáng trực tiếp xuất hiện tại lý tâm an trước mặt hắn không chút do dự trong tay lôi đỉnh quyền trượng trực tiếp giơ lên đối với lý tâm an đập xuống giữa đầu lôi đỉnh quyền trượng những nơi đi qua ngàn trượng hư không trực tiếp hóa thành lôi h ả i kinh khủng lôi điện chi lực giống như hồng lưu giống như từ không trung rủ xuống muốn đem lý tâm an trực tiếp bao phủ lý tâm an chỗ đứng chi điện đã sớm bị lôi đỉnh bao phủ vô số lôi điện chi lực phóng tới hắn muốn đem hắn trực tiếp xé nát lý tâm an h ừ lạnh một tiếng trên người hắn trường sinh bất tử quyết v ậ t chuyển dưới chân của hắn có một mảnh lục sắc hiện hiện mảnh này lục sắc phi tốc lớn mạnh ẩn chứa một bảng bạc sinh cơ trong sấm xét lực lượng mị diệt tại c ố này sinh cơ trước mặt cũng chỉ có thể liên tục bại lui hắn nhìn xem lôi chân thiên ánh mắt đạm mặt nói đã ngơi ư ưa thích lôi đỉnh vậy ta liền thành v à n ngươi lôi phạt chi nhãn mở theo lý tâm an vừa dứt tiếng bên trên bầu trời tiếng sấm v ă n g rền vô số lôi vân từ bốn phương tám hướng hội tụ lấy lý tâm an làm trung tâm phương viên vạn t r ư ở n g đều trực tiếp bị lôi vân báo phủ lôi vân l a n l ộ t tạo thành một cái che khuất bầu trời ánh mắt bên trong có vô tận lôi đỉnh phun trào lôi chấn tiên thấy cảnh này không khỏi giật này cả mình nhưng trong tay hắn lôi đỉnh quyền trượng cũng không dừng lại như cũng đánh tới hướng lý tâm an đúng lúc này bên trên bầu trời vạn trượng lôi đỉnh từ không trung lôi trong mắt rủ xuống những n à y lôi đỉnh giống như xích hồng nham tương trong nháy mắt đi tới lôi trấn thiên đỉnh đầu lôi trấn thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong tay nguyên bản đánh tới hướng lý tâm an lôi đỉnh quyền trượng v ộ i vàng thay đổi phương hướng đánh tới hướng vạn trượng lôi đỉnh v u a n h một tiếng vang thật lớn vạn trượng hư không từng khúc nổ tung cuộc bạo lôi đỉnh giống như hồng lưu giống như đem lôi trấn thiên bao phủ lôi trấn thiên p ẫ n nộ tiếng gào thép từ không trung vang lên trên người hắn xuất hiện cháy đen chi sắc cầm lôi đỉnh quyền trượng tay đều tại run nhẹ nhẹ hắn cũng không khống chế mình được nữa thân thể trực tiếp bị đánh bay ngàn trượng cước bộ của hắn rơi xuống thư không run rẩy của bạo lôi điện từ không trung rèn luyện thẳng đến phía dưới thiên tinh tông phong vũ trung hừ lạnh một tiếng trên người hắn có cồn phong gào ghét những n à y cồn phong hội tụ hình thành một cái vạn trượng phong l o n g theo tay một chỉ vạn trượng phong long miệng rộng mở ra đem trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh thôn phệ không còn lôi trấn thiên ngươi cũng tiếp ta một chiều bác ngang tủ long thủ lý tâm an một bước phóng ra t r ớ c mắt ngàn trượng dưới chân của hắn lục sát phi tốp kéo dài đem bốn phía lôi đỉnh trực tiếp ma diện hai tay của hắn giơ lên đối với bầu trời xé ra bầu trời ầm ầm chấn động hai cái to lớn vô cùng cánh tay xuất hiện tại không trung bọn hắn trực tiếp đối với lôi chấn thiên chỗ dùng sức xé ra giờ phút này thiên địa biến sắc vạn trượng thương không giống như một khối vải rách đổng dạng trực tiếp bị lý tâm a n vỡ ra đến cỗ này đáng sợ xé rách chi lực trong nháy mắt đi tới lôi chấn thiên trước mặt muốn đem lôi chấn thiên xé nát lôi chấn thiên nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt của hắn hiện lên một vẻ bối rối trong tay lôi đỉnh vẩn trượng giơ lên b ộ c phát ra vô tận lội quang hắn không do dự trực tiếp cầm trong tay lôi đỉnh vườn trượng gõ hướng về phía phía trước hư không g u a y một tiếng vang thật lớn vạn trượng hư không đổ sụt lôi chấn t i ê n kêu t h ả m một tiếng thân thể trực tiếp bị đánh bay vạn trượng trên ngực của hắn xuất hiện một đạo thật dài vết thương giống như bị một đạo đao quang chém qua trực tiếp mở ngực một bụng máu tươi bẩy ra trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn thân hắn thánh vương máu phiêu tán rơi rụng giữa không trung hãn hỏa diễm phân thân trương 1069, diễm rất nhiều người nhìn lên bầu trời đạo thân ả n h kia ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi phải biết lôi c h ấ n thiên chính là đế lăng đại lục uy tín lâu năm thành vương tăng thêm hắn chủ tu lôi điện thuộc tính lực công kích vô cùng đáng sợ ngang cấp cường giả tới giao phong không có mấy người dám nói có thể áp chế lôi c h ấ n thiên cho dù là phong vũ trung cùng lệ tiêu sơn hai người chiến l ự c cũng không sánh nổi lôi c h ấ n thiên nhưng là hiện tại vẹn vẹn giao thủ mấy chiều lôi c h ấ n thiên liền bị đối phương trọng thương kết quả này n h ư ờ n đế lăng đại lục tu sĩ đều không khỏi tê cả ra đầu chẳng biết tại sao giờ phút này rất nhiều người trong lòng đều có một cỗ dự cảm không tốt bọn hắn cảm giác hôm nay rất có thể muốn xảy ra chuyện không tốt lạc thủy ý đĩa ý đĩa thanh hồng tụ bọn người thấy cảnh này cũng không có cảm giác quá mức kỳ quái các nàng coi là đối lý tâm an chiến lược rõ ràng nhất người phía trước đã nhìn qua lý tâm an xuất thủ kinh hãi nhất chính là lôi trần thiên hắn nguyên bản tràn đầy tự tin nhưng giờ phút này nhìn về phía lý tâm an trong mắt không khỏi nhiều hơn một tia sợ hãi nguyên bản lấy hắn thánh vương thể chất cho dù là thụ thương cũng có thể phi tốc khép lại nhưng làm miệm vết thương của hắn bên trong có một cỗ lực lượng q u dị phong vũ trung lệ tiêu sơn các ngươi còn không xuất thủ lôi chấn thiên đối với phía dưới lớn tiếng mở miệng hắn đã rất rõ ràng vẹn vẹn bằng vào chính mình một người căn bản không phải là đối thủ của người nọ phong vũ trung cùng lệ tiêu sơn nhìn nhau hai người hét lớn một tiếng cũng không có lựa chọn phóng hướng thiên chống không lý tâm an mà là xông về lạc thủy b ọ n người hai người giờ phút này ý nghĩ nhất trí ba cái này nữ tử đều là đi theo lý tâm an mà đến tất nhiên cùng hắn quan hệ không ít nếu như có thể cầm xuống các nàng nói không chừng có thể nhường lý tâm an trong lòng đại đoạn từ đó thu đến kỷ hiệu lý tâm an hỏa diễn p â n thân thấy cảnh này ánh mắt đ ạ m mạc bước ra một bước ngập trời hỏa diễm từ trong thân thể xông ra hỏa diễm phi tốt quýt chương trong n g á y mắt bao trùm phương viên bạc trượng vô tận hỏa diễm xông về phong vũ chung cùng lệ tiêu sơn hai người hai người trong mày nhưng nhưng lại không thể không dừng bước lại trong mắt đồng thời sát cơ p h u n g trào một đạo phân thân m à thôi cũng nghĩ ngăn lại hai người quả thực là người si nói ngộ phong vũ chung trên thân vô số cồn phong p h u n g trào cồn phong ngưng tụ hình thành một cái vạn trượng phong long phong long gào thét xông về lý tâm an hỏa diễm vân thân lệ tiêu sơn ánh mắt băng lãnh hắn đưa tay đối với lý tâm an hỏa diễm vân thân một chỉ bên trên bầu trời ầm ầm chấn động một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống ngọn núi lớn này cũng không phải trống rông xuất hiện mà là lệ tiêu sơn thánh minh tên là ngàn cân ngọn núi này cũng không phải chỉ có ngàn cân mà là vô số cái ngàn cân là lệ tiêu sơn luyện hóa một tòa khổng lồ đại sơn mà thành năm đó vì luyện chế cái này thánh minh hắn nhưng làm mời mấy cái thánh vương ra tay giúp hắn cùng một chỗ luyện chế cái này thánh minh muốn nói đặc điểm chỉ có một cái cái kia chính là trọng vô cùng nặng hắn tại đế lăng đại lục cùng một vị thánh vương giao thủ dùng cái này thánh minh chấn áp đối phương không có tính tình chỉ có thể ngoãn nhận vua lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân ngầm đầu nhìn xem từ trên trời giáng xuống đại sơn trong mắt của hắn lộ ra vô tận vẻ lạnh lùng hắn vây tay một cái một cây trường thương xuất hiện trường thương phía trên có ngọn lửa cùng bạo chi lực hội tụ đây là bản tôn cho hắn thánh minh tên là trúc long thương thanh thương này bên trong nghe nói phong ấn một tôn có thể so với thánh vương trúc long một khi bị kích hoạt vô cùng kinh khủng thanh thương này đến từ đại hán tuần tra ấn là một thanh chân chính hỏa thuộc tính thánh minh lý tâm an hỏa diễn p â n thân hét lớn một tiếng hắn nâng tay lên bên trong trúc long thương đâm ra một thường thẳng đến đỉnh đầu đại sơn trường thương đón do căng p h ồ n g lên mơ hồ có thể nghe được d í t lên một tiếng từ trường thương bên trong s u n g ra trường thương phía trên kinh khủng hỏa diễm giống như núi lửa phun trào trong nháy mắt trực tiếp cùng đỉnh đầu đại sơn đụng vào nhau v u a n h một tiếng vang thật lớn mấy ngàn trượng hư không trực tiếp đổ sụt mạnh liệt hỏa diễm từ đại sơn dưới đáy bộc phát trực tiếp đem cả tòa đại sơn báo phủ lý tâm an hỏa diễm v â n thân chỗ đứng chi địa thư không đổ sụt nhưng hắn dưới chân hỏa diễm hưng tụ trực tiếp hóa thành một cái hỏa diễm đại sen đại sơn trực tiếp bắn lên sau đó bị chấn bay ra ngoài lệ tiêu sơn sắc mặt đại biến hắ đối phương bất quá là một bộ phân thân không đủ gây sợ nhưng hiện tại thời khắc này hắn mới biết được cho dù là một đạo phân thân có lực lượng cũng là đáng sợ tuyệt luân hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có người có thể đem chính mình thánh binh đánh bay ra ngoài cùng lúc đó phong vũ trung bạn t r ư ợ n g phong long nổ tung không thể phá vỡ cái này bạn t r ư ợ n g biển lửa giờ phút này bất luận là phong vũ trung vẫn là lệ tiêu sơn ánh mắt đều biến trước nay chưa từng có ngưng trọng phong vũ t r u n g ánh mắt băng lãnh trong miệng của hắn một cái hạt trâu xuất hiện hạt trâu phía trên có vô tận cùng phong p h o n trào đây là phong vũ chung thánh binh gió lốc châu hắn nguyên bản còn không có tính toán lấy ra nhưng giờ phút này hắn cảm giác tình huống không đúng cũng không dám lại có chút giữ lại hắn hét lớn một tiếng gió lốc châu bay thẳng tới giữa không trung bốn phía vô tận cùng phong hướng phía gió lốc châu hội tụ m ẹ n vẹn trong nháy mắt một cái bao phủ phương biên vạn trượng vòi rồng hình thành to lớn vòi rồng c h e lấp tiên điệu trên không trung đ i ê n còn g xoay tròn thôn vẹn bốn phía tất cả lực lượng vạn trượng vòi rồng mang theo một c ố không thể địch nổi lực lượng hướng phía ly tâm an hỏa diễn phân thân quét sạch mà đi vòi rồng bên trong ẩn chứa xe rách tất cả lực lượng bạn t h à n nếu như bị cuốn vào trong đó trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành nhìn thấy phong vũ trung ra tay lệ tiêu sơn hét lớn một tiếng h á n k h í tức trong người điền cùng kéo lên sau đó toàn bộ rót vào thánh binh thiên cân sơn bên trong theo linh lực rót vào thiên cân sơn điên cùng tăng vọt so với vừa mới lần nữa làm lớn ra gấp đôi thiên cân sơn bên trên càng là có vô số phủ văn phụ t r ạ o những phủ văn này mỗi một mai đều là thánh vương c h i thủ khắc dấu ở phía trên lệ tiêu sơn ánh mắt b ă n g lãnh vây tay một cái thiên cân sơn lần này không còn là vào đầu trấn áp mà là hướng phía lý tâm an hỏa d i ễ m p â n thân đánh tới lệ tiêu sơn tin tưởng vững chắc lần này lực lượng cho dù là thánh vương cũng không thể thừa nhận chỉ có thể tránh né mũi nhọn nhưng đối thủ của hắn lại bị v ạ n t r ư ợ n g vòi rồng quá chặt căn bản là không có cách thoát đi lý tâm an hỏa diễm phân thân ánh mắt bình tĩnh hắn không chút do dự trong tay t r ú c long thương dơ lên trực tiếp bị hắn xem như gậy gỗ mạnh mẽ đánh tới hướng thiên cân sơn cùng lúc đó dưới chân hắn v ạ n t r ư ợ n g trong biển lửa chuyển đến gào thét thanh nhâm chỉ thấy v ạ n t r ư ợ n g biển lửa vỡ ra một đám lửa đao từ bên trong sông ra sau đó trực tiếp dơ lên chém về phía bạn trượt vòi rồng đa quang chém ra những nơi đi qua toàn bộ hóa thành biển lửa biển lửa thì là hình thành thân ao giờ phút này hòa diễm trường đao lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức mở rộng cuối cùng che lấp thương k h u n g trực tiếp chém vào vạn trượng trong vòi rồng quay một tiếng vang thật lớn đao quang chém qua vạn trượng vòi rồng trực tiếp bị chia làm hai nửa nhưng hỏa diễm đao quang thế đi không giảm tại phong vũ t r u n g ánh mắt kiếp sợ bên trong trực tiếp chạm tại phong vũ t r u n g trên thân phong vũ t r u n g kêu t h ả m một tiếng bay ngược vạn trượng cánh tay trái của hắn trực tiếp bị chém xuống từ không trung rơi xuống biển lửa trong nháy mắt hóa thành cho tàn vô số ma tộc nam tràng cuộc đi săn bắt đầu chương 1070, vô số ma tộc nam tràng cuộc đi săn bắt đầu tại phòng vũ trung bay r ớ t ra ngoài đồng thời t r ú c long thương mang theo nặng như vạn tấn chi thế mạnh mẽ nện ở thiên cân sơn bên trên quanh một tiếng vang thật lớn mạnh liệt trong hỏa diễm ẩn chứa một cố lực lượng của bạo thiên cân sơn bên trên vô số phủ văn nổ t u n g sau đó giống như thiên thạch rơi xuống đất trực tiếp mạnh mẽ đánh tới hướng phía dưới mà xem như khống chế thiên cân sơn lệ tiêu sơn thì là sắc mặt trăng nhật khỏe miệng có máu tươi tràn ra với một cách kia hắn thánh binh bị hao tổn hắn tự thân cũng bị phản hệ hắn nhìn xem cầm lấy t r ư ờ n g thương còn như là ma thần lý tâm an hỏa diễm phân thân lệ tiêu sơn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi bên trên bầu trời lý tâm an cùng lôi trấn thiên lần nữa lớn chiến ở một chỗ đối với hỏa diễm phân thân có lực lượng không có người so với hắn rõ ràng hơn nói thật nếu không phải b ả n tôn tu luyện trường sinh bất tử quyết hắn thật đúng là chưa chắc là hỏa diễm phân thân đối thủ lôi trấn thiên dám xâm lấn ta thánh hòa đại lục hôm nay nơi này chính là người mai cốt chi đ i ệ lý tâm an sau khi nói xong trực tiếp một bước phóng ra đi tới lôi trấn thiên cách đó không xa bất bại thần quyền thiển đi ra hắn nhìn về phía lôi c h ấ n thiên trong ánh mắt ẩn chứa một tia đặc thù hương vị trong lòng của hắn có một cái đặc thù kế hoạch có thể thành công hay không ngay tại lôi c h ấ n thiên phong vũ trung lệ tiêu sơn mấy tên thánh vương trên thân một quyền đánh ra côn g bạo nắm đấm giống như muốn phá hủy tất cả một ô m vô địch khí tức tại trên nắm tay bắn ra trên nắm tay có sơn hà lưu chuyển có sao trời phun trào cái này không còn là đơn thuần bất bại thần quyền mà là lý tâm an căn cứ chính mình nhiều năm như vậy lấy được quyền pháp tiến hành dùng hợp nhưng hắn cảm thấy bất bại thần quyền cái tên này không sai cho nên như cũ tiếp tục sử dụng cái tên này lôi trấn thiên ánh mắt băng lãnh. trước ngực hắn vết thương đã khép lại hắn nâng tay lên bên trong lôi đỉnh quyền trượng trực tiếp n ệ n xuống nắm đấm cùng lôi đỉnh quyền trượng b a chạm trong nháy mắt sinh ra kinh khủng mạnh mình một cỗ lực lượng của b ã o quét sạch thiên đ i ệ m lôi đỉnh quyền trượng rơi xuống về sau ngàn trượng hư không trong nháy mắt hóa thành lôi hải của b ã o lôi điện xông về lý tâm an lý tâm an rơi chân lục sát phun trào b ả n g bạc sinh cơ cùng lôi điện hủy diệt xe lẫn trực tiếp đem lôi điện ngăn cản bên ngoài cỗ này sinh cơ phi tóc hướng phía lôi trấn thiên dũng mánh lao tới hóa thành từng cây cành liễu mạnh mẽ quất về phía lôi trấn thiên những ngày cành liêu bắt đầu còn không nhiều nhưng theo trường sinh bất tử quyết không ngừng v ậ t chuyển cành liêu số lượng phi tốc tăng trưởng mỗi một cây cành liêu s ẹ t qua hư không hư không trực tiếp vỡ ra một đạo khe nước to lớn mạnh liệt lôi điện rơi vào cành liêu bên trên cành liêu vỡ vụn thành từng mảnh nhưng sau đó liền đ i ê n cùng sinh trưởng giờ phút này trường sinh bất tử quyết uy lực chân chính triển lộ ra nhường lý tâm an chính mình cũng cảm giác kinh hại không thôi không cần nói đối mặt lôi chấn tiên một tôn thánh vương cho dù là số tôn thánh vương gây công hắn cũng sẽ không có chút nào e ngại trái lại lôi chấn thiên bên này hắn có đôi chút khó chịu không chỉ có muốn ứng đối lý tâm an nằm đấm còn muốn tiếp nhận vô số cảnh liêu tiến công vẹn vẹn mấy hơi thời gian trên người hắn liền bị cảnh l i ê u nhiều lần rút chúng lấy hắn thánh vương thân thể bị cảnh l i ê u rút qua sau như c ũ lưu lại đạo đạo vết máu lôi chấn tiên trong lòng nặng nề g h hắn nhìn phía dưới phát hiện phong vũ trung cùng lệ tiêu sơn hai người liên tủ h vậy mà cũng lâm vào khổ chiến nhường hắn không khỏi trong lòng nghiêm nghị hắn sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xa xa cái kia một mắt hư không thú trong mắt sát cơ phun trào hắn biết hôm nay một trận chiến này chỗ đột phá là ở chỗ này tất cả bán thánh nghe lệnh động thủ săn giết b lôi chấn thiên lời nói từ không trung vang lên vang vọng toàn bộ thiên tinh tông theo hắn lời nói rơi xuống kia hơn hai mươi tên bán thánh đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng lạc thủy thanh hồng tụ bọn người trong mắt sát cơ phun trào bọn hắn không chút do dự thẳng đến lạc thủy bọn người mà đến lạc thủy thanh hồng tụ y y, -y tam nữ giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến nhìn xem hướng chính mình bọn tới hơn hai mươi tôn bản thánh các nàng trên mặt không có chút nào bối rối lạc thủy mi tâm một cái hạt châu xuất hiện đây là định thiên châu lý tâm an sớm đã đem định thiên châu đặt ở lạc thủy nơi này chính là chờ đợi giờ phút này định thiên châu đón gió căng phồng lên m á những liệt ma khí h thiên châu bên châu r o t này ra, trượng trong tôn ra. sau ma châu cựu cựu đó từng tôn cổ ma từ định thiên châu bên trong một trong mắt, tôn tinh tôn vạn định bên phóng、ra. Vẹn vẹn ngáy tinh hơn n bước cổ cổ cổ ma, 2 tôn cửu tinh cổ yêu, n tôn bát tinh bắt cổ ma, m ấ bạn tôn thất tinh thất c ổ m a liền xuất hiện tại không chung. Những này xuất cổ ma chính là lý tâm an cái này hơn hai mươi năm thời gian bồi dưỡng ra được lúc trước hắn thu lấy hơn một trăm vạn ma tộc bên trong ma vật những năm này đều bị cổ ma t h ô n kệ những cái k i a ma vật không có thần t r í giữ lại cũng không có tác dụng gì nhưng cổ ma không giống chỉ cần bồi dưỡng tốt bọn hắn không chỉ có tiến giai không gian càng là có tự thân ý thức lý tâm an bây giờ đột phá thánh vương thiên gia i ma nô bộ cấn cường độ tiến một bước tăng cường những n à y cựu tình cổ ma càng phát ra trốn không thoát khống chế của hắn đột nhiên xuất hiện một màn nhường đế lăng đại lục tu sĩ ngộng bọn hắn nhìn lên bầu trời những thân ảnh kia trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc không chỉ có những cái kia bán thánh mơ hồ liền xem như lệ tiêu sơn lôi c h ấ n thiên phong vũ trung ba người giờ phút này cũng bị một màn này kiếp sợ trận mắt hốc mồm giờ phút này lòng của bọn hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc giết là thủy ánh mắt đ ạ m ạ n trực tiếp đối với cổ ma hạ lệ theo nàng lời nói chuyên gia mấy bạn cổ ma vọt thẳng hướng về phía thiên tinh tông những cái kia c ử u tinh c ổ ma thì là nhào về phía những cái kia bàn thánh trong mắt bọn họ giờ phút này đều là đáng sợ sắc cơ đế lăng đại lục những tu sĩ kia trực tiếp họng nhìn xem vô biên ma khí hướng bọn họ còn tới rất nhiều người trong mắt đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi nhưng giờ phút này đã không thể k ì m được bọn hắn vô số cổ ma vọt thẳng hướng về phía thiên tinh tông cùng những cái kia đế lăng đại lục tu sĩ chiến thành một đoàn cựu tinh cổ ma số lượng nhiều lắm v ư ợ xa đế lăng đại lục bàn thánh cơ hồ đều là hai tôn cựu tinh cổ ma đối chiến một người mẹn mẹn trong toàn bộ thiên tinh tông trực tiếp hóa thành chiến trường hơn nữa chiến trường phi tốc mở rộng phương viên trăm dặm ngàn dặm đều là chiến trường lạc thủy y điển ý đ i thanh hồng tụ ánh mắt b ă n g lãnh các nàng tạm thời không có tham dự những cái kêu bàn thánh đại chiến các nàng mục tiêu nhất trí toàn bộ nhìn về phía đế lăng đại lục những cái kêu động thiên cảnh cường giả ba người trực tiếp một bước phóng ra thân thể bọn họ bên trong lần lượt từng thân ảnh đi ra ba người tu vi đều đã siêu việt định phong bàn thánh các nàng ra tay đối với đế lăng đại lục động thiên cảnh tu sĩ mà nói quả thực chính là tai nạn theo ba người đi qua lần này tất t n h cả n xâm lấn thánh hòa đại lục người cũng phải chết ở phiến đại lục này lần đầu thi triển miết bản ấn chương 1071, lần đầu thi triển miết bản ấn không có khả năng trong tay ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy i ể u tình của ma lôi c h ấ n tiên đối với lý tâm an gào thét trong mắt của hắn rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi không đơn thuần là hắn phong vũ trung lệ tiêu sơn hai người giờ phút này cũng là luôn uống đặc biệt là lệ tiêu sơn trong lòng của hắn kia cố bất an càng thêm mạnh mẽ lý tâm an ánh mắt đạm mạc nhìn xem lôi c h ấ n tiên lạnh lùng nói lôi c h ấ n tiên chuyện ngươi không biết nhiều nữa đâu vất quá như ngươi loại này người sắp chết liền chưa cần thiết phải biết thiết ta một chiêu tam sinh trạm thiên quyết theo hắn vừa dứt tiếng bầu trời ầm ầm chấn động một đạo to lớn đao quang từ tầng mây r ò ra trong ánh đao có cùng bạo khí tức phun trào tam sinh trạm thiên quyết chính là kiếm đạo phân thân sáng lập s á t chiêu một chiêu này cực kỳ đáng sợ lý tâm an từ kiếm đạo phân thân bên kia học được sau tiến hành cải tiến đem nhục thân chi lực linh lực thần hồn chi lực ba người dung hợp đồng thời cây đao này thôn vệ vô tận hư không chi lực nhường trường đao nắm giữ sẽ bỏ tất cả lực lượng đao quang chém xuống h ư không điên cùng đổ sụt một mực khóa chặt phía dưới lôi trấn thiên lôi trấn tiên cảm nhận được một chiêu này đáng sợ hắn nổi giận gầm lên một tiếng trong tay lôi đỉnh quyền trượng giơ lên đối với bầu trời mạnh mẽ đánh xuống lôi đỉnh quyền trượng phía trên có vô tận lôi quang b ộ c phát những lôi quang này những nơi đi qua bốn phía trực tiếp hóa thành lôi hải quay một tiếng vang thật lớn lôi đỉnh quyền trượng trực tiếp cùng rơi xuống trường đao đụng vào nhau vạn trượng hư không nổ tung một cỗ lực lượng cồn bạo từ trên trời r g xuống trực tiếp đánh vào lôi chấn thiên trên thân lôi chấn thiên kêu lên một tiếng đau đớn thân thể của hắn bay ngược mà đi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh đúng lúc này hai cây cành liêu tựa như chấp giận bay ra tại lôi chấn thiên trong tiếng giống giận g ữ trực tiếp quán xuyên bộ ngực của hắn lôi c h ấ n thiên nổi giận trên người hắn mạnh liệt lôi điện bộc phát trực tiếp đem đâm vào lồng ngực cảnh liêu ranh thành m ả n h mỡ đúng lúc này lý tâm a n đậu hắn một bước phóng ra đi thẳng tới lôi c h ấ n thiên cách đó không xa dưới chân của hắn lục sát phi tóc quất trường hắn giơ lên nằm đấm bất bại thần quyền thi triển đi ra trực tiếp mạnh mẽ đánh tới hướng lôi c h ấ n thiên n ắ m đấm những nơi đi qua chuyên gia đang sợ bạo phá thanh âm vô số ngôi sao tại trên nắm tay lưu chuyển một cỗ khí thế không thể địch nổi bộc phát một q u n này giống như ngân hà từ không trung rủ xuống nhường lôi trấn thiên con ngươi cũng không khỏi có hơi hơi co lại hắn không chút do dự d ơ lên lôi đỉnh vật trượng trực tiếp ném ra nhưng vào lúc này vô số cành liều xuất hiện hướng phía lôi trấn tiên h quấn quanh mà đi lôi trấn tiên h r ơ i chân điện quan g phun trào thân thể giống như một vệ ánh sáng đ ồ n g dạng phi tóc lui lại hắn đã ăn rồi những ngày cành liễu thua thiệt không dám để cho bọn hắn cẩn thân nhưng kể từ đó hắn nguyên bản muốn ngăn trở nằm đ ấm giờ phút này căn bản không kịp ngăn cản phanh một tiếng vang thật lớn hắn trực tiếp bị lý tâm ăn một quyền đánh bay vật trượng trong miệng liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi còn không đợi hắn điều chỉnh xong lý tâm an lại tới hắn cách đó không xa cùng bạo nắm đấm đ i ê n c u ồ n g hướng hắn đập tới lôi trấn tiên gầm thét liên tục mi tâm của hắn lôi đ ỉ n h ấn ký phát sáng bên trên bầu trời lôi vân máy liệt vẹn vẹn trong n g a y mắt vô số lôi điện rơi xuống từ trên không trực tiếp đem hắn cùng lý tâm an bao phủ theo lôi điện rơi xuống lôi trấn tiên ký tức tăng gọn cùng lý tâm an đ i ê n c u ồ n g chém giết cùng một chỗ hai người lấy nhanh đánh nhanh trong nháy mắt hai người giao thủ mấy trăm chiêu lôi trấn tiên càng đánh càng là kinh hãi càng đánh càng là tuyệt vọng bất luận hắn cố gắng như thế nào cho dù là đem thánh binh tôi động tới cực hạn nhưng như cũng không làm gì được đối phương hắn cùng đối thủ giao thủ chỗ phương viên vạn trượng sớm đã hóa thành l ô i hải đây là chính mình chiến trường chính nhưng trên người đối phương vệ tia lục sắc giống như nắm giữ vô tận sinh cơ cùng bạo l ô i hải cũng chỉ có thể hơi hơi áp chế căn bản là không có cách ma diện hơn nữa theo thời gian trôi qua vệ tia lục sắc chiếm cứ phạm vi đang không ngừng mở rộng quay một tiếng vang thật lớn lôi chấn t i ê n kêu t h ả m một tiếng hắn lần nữa bị đối phương một quyền đánh bay ra ngoài lý tâm an ánh mắt đ ạ m ạ n trải qua cùng lôi chấn t i ê n lâu như vậy đọ sức hắn rốt c u c hoàn toàn thích lứng thánh vương lực lượng vừa mới hắn vẫn luôn t ạ i thích ứng cho nên phản kích cường độ cũng không lớn nhưng là hiện tại hắn cảm thấy nên phản kích nghiết b à n ấn lý tâm an ánh mắt đạm mạc hai tay của hắn kết ấn một cái đặc thù đại ấn tại trong lòng bàn tay hình thành ngay tại đại ấn hình thành trong n y mắt bốn phía linh lực điên cuồng tràn vào đại ấn bên trong làm cho cả đại ấn bày biện ra ngũ thải b à n lan màu sắc hắn vây tay một cái đại ấn bay ra đón gió căng thùng lên sau đó hướng phía lôi c h ấ n tiên chấn áp m à xuống lôi trấn tiên lao lao rồi một chút khoe miệng màu tươi trong tay hắn lôi đỉnh quyển trượng dơ lên trực tiếp đánh tới hướng bầu trời phương kia đại ấn lôi đỉnh q u y ề n trượng phía trên có vô tận lôi quang bộ phát tràn đầy một cố lực lượng hủy thiên diệt điện quanh lôi đỉnh q u y ề n trượng cùng đại ấn va chạm chỗ thư không điên cùng nổ t u n g kinh khủng lôi đỉnh tại va chạm chỗ bộ phát muốn đem đại ấn trực tiếp hủy diệt nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra đại ấn phía trên có một cố kinh khủng thôn vệ chi lực bộ phát đem cố này lực lượng đáng sợ nuốt vào đại ấn bên trong theo cố lực lượng này trúng người đại ấn phát sinh biến hóa phía trên có mánh liệt lôi điện phun trào một màn này nhường lôi chấn tiên giật này cả mình hắn nổi giận gầm lên một tiếng mánh liệt linh lực điên cùng dốc vào lôi đỉnh quần trượng bên trong hắn c ũ n g tin cái này đại ấn có thể một mực thôn vệ cố này lôi điện chi lực đúng lúc này đại ấn phía trên có sang trói phủ văn p h u n g trào những phủ văn này vừa xuất hiện hư không run rẩy giống như mỗi một mai phủ văn đều nặng như bạc tấn ngay cả hư không đều không thể thừa nhận những phủ văn này không phải một cái mà là vô số mai vẹn vẹn trong nháy mắt toàn bộ đại ấn bên trên liền xuất hiện ngàn vạn phủ văn lôi c h ấ n tiên kia kinh khủng một kích giờ phút này trực tiếp đánh vào đại ấn bên trên theo hắn đánh xuống một đòn lôi đỉnh quyền trượng bên trong đã tuân ra một cố lực lượng h ủ thiên dược đ i ể cố lực lượng này hắn thấy cho dù là trước mắt lý tâm an cũng không có khả năng hoàn toàn đón đỡ được nhưng kết quả nhường hắn giật nảy cả mình cố này lực lượng đáng sợ vậy mà trực tiếp tràn vào đại ấn bên trong trong nháy mắt bị thôn vệ sạch sẽ, sẽ được đến lực lượng mới đại ấn lần nữa biến lớn gấp đôi đại ấn dưới đáy n i ế t bản hai chữ nổi lên không có khả năng ngươi làm sao có thể nắm giữ lợi hại như vậy thánh vương triển kỹ lôi c h ấ n thiên trong mắt giờ phút này lộ ra vẻ sợ hãi thân thể của hắn điên cùng lui lại mong muốn chạy khỏi nơi này hắn giờ phút này hoàn toàn đã mất đi lòng tin nhưng vào lúc này vài góc cành liễu hành không xuất thế tựa như chấp giật trực tiếp quán xuyên lôi chấn thiên vai phải một cây cảnh liếu c u ố n lên lôi chấn thiên cánh tay một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát tại lôi chấn thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm cánh tay phải của hắn trực tiếp bị xé kéo xuống máu tươi phun ra giữa không trung lôi chấn thiên sắp mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh hắn tay trái nâng lên hướng phía chính mình đứt gãy cánh tay phải trộm tới nơi đó có hắn thánh binh lôi đỉnh quần trượng quyết không thể sai sót nhưng vào lúc này nghĩa bản ấn bay đến lôi chấn thiên đỉnh đầu trực tiếp đối với hắn chấn áp mà xuống chương một nghìn bảy mươi hai thê thảm lôi chấn thiên chương một nghìn bảy mươi hai thê thảm lôi chấn thiên, lôi chấn thiên mong muốn né nhưng thân thể của hàn b ú n phía vô tận lôi điện chi lực từ niết bàn ấn bên trong rủ xuống trực tiếp hình thành một cái lôi điện l ồ n giam g lôi c h ấ n tiên không biết rõ niết bàn ấn không phải thánh vương chiến kỹ mà là đại đế chiến kỹ niết bàn hai chữ liên đã giải thích rõ cái này chiến kỹ đáng sợ nó có thể thôn vệ công kích của đ ị c h nhân đem lực lượng của đối phương chuyển hóa làm lực lượng của mình giờ phút này niết bàn ấn hai lần nhận lôi đỉnh quyền trượng lực lượng toàn bộ đều tại niết bàn ấn bên trong lại thêm lý tâm an giao phó niết bàn ấn lực lượng chẳng khác gì là ba cỗ lực lượng dung hợp có lực lượng này quá mức đáng sợ như thế nào lôi chấn thiên có thể ngăn cản lôi chấn thiên giờ phút này đã không lo được chính mình thanh m i n h hắn nổi giận gầm lên một tiếng một cước đặt xuống dưới chân của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái bắt quái trận trong trận p h á p có các loại lôi thú phun g trào một c ỗ lực lượng đáng sợ rót vào trong thân thể hắn hắn giơ lên tay trái đấm ra một q u y ề n thẳng đến n i ế t mặt ấn đây là lôi thánh tông bắt quái lôi tiêu q u y ề n là một môn chân chính thánh vương chiến kỹ thông qua bắt quái trận đem bốn phía linh lực toàn bộ dốc vào trong thân thể của mình nhường hắn trong nháy mắt b ộ c phát ra so với mình bình thường còn muốn lực lượng đáng sợ âm âm b ù n bạo nằm nấm trực tiếp cùng nhất b à n ấn đụng vào nhau nhất b à n ấn bên trên vô số quan g mang một phát những ánh sáng này hóa thành một cỗ hủy diệt lôi đỉnh vọt thẳng nhập lôi c h ấ n tiên thân thể trong thân thể lôi c h ấ n tiên tiếng kêu trên liên hồi cánh tay trái của hắn trực tiếp nổ tung căn bản đánh không được nhất b à n ấn bên trong kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa nhìn xem từ trên trời giáng xuống nhất b à n ấn trong miệng của hắn không khỏi phát ra tuyệt vọng kêu thảm không nhưng nhất bản ấn cũng sẽ không bởi vì hắn lời nói có chút dừng lại trực tiếp nện ở lôi trấn tiên đầu lâu bên trên đầu của hắn trực tiếp nổ tung sau đó thân thể cũng hóa thành hết tiếp nhập vào phía dưới. Toàn dưới. nhập phía vào bọn ộ động, một động. mặt ấm ấm Tâm diễm đất tại xuất phát liệt thân Tiêu Trung, đều địa đang chấn sâu cái hiện, giống sinh giống Nơi giao chiến chấn kịch cùng cùng khổng hố như như hỏa phân An Sơn Phong lồ lây Lý lệ xa, Vũ b hắn c ả mặc giác không khỏi được đến một màn m này về sau, không khỏi dọa t trắng mui bệ. bệnh. dù biết lôi trấn tiên h không phải là lý tâm an đối thủ nhưng bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại bại nhanh như vậy giờ phút này trong lòng hai người đều dâng lên một cỗ bất an máy liệt ánh mắt cũng không khỏi bắt đầu lấp lái lên nhưng bọn hắn bị lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân kéo chặt lấy căn bản là không có cách rút lui chỉ có thể kiên trì cùng lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân chiến thành một đoàn vừa mới một màn này không đơn giản lệ tiêu sơn cùng phong vũ trung thấy được còn có không ít đế lăng đại lục người thấy được bọn hắn tại cổ ma săn giết hạn không ngừng có người v ỡ lạc tâm tính sớm đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ giờ phút này thấy cảnh này về sau rất nhiều người trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng mau trốn chúng ta không nên tới cái đại lục này một người kinh hô một tiếng miệm p h u n máu tươi hướng phía nơi xa bỏ chạy nhưng hắn sau lưng số tôn cổ ma theo sát phía sau s á t cơ nghiêm nghị lạc thủy bên này giờ phút này trực tiếp một kiếm đem một tên b á n thánh chém làm hai nửa trong tay bắt lấy tên này b á n thánh nguyên thần nàng không có chút nào thương hại trực tiếp đem đạo này nguyên thần bốc nát thanh hồng tụ càng là bạo lực trực tiếp dùng chuyển thừa điện đem một tên bán thánh n ệ n thành thị nát ý ý ý ý ý ý bên này ra tay đồng dạng không lưu t ì n h chút nào đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem một tên bán thánh oanh là hai đoạn cái k i ê u b á n thánh điên c ủ a n g ư u i lại trong mắt đều là hoảng sợ ý ý thì là ánh mắt đạo m ạ n theo sát phía sau người này tuyệt không có sống sót khả năng toàn bộ chiến trường bây giờ hoàn toàn tạo thành nghiêng về một bên tình thế nhóm này đế lăng đại lục tu sĩ tử vong chỉ là vấn đề thời gian đúng lúc này b ị lý tâm an oanh thành huyết vụ lôi c h ấ n thiên bên này đã xảy ra d i biến huyết vụ phun trào phi tốc ngưng tập hợp một chỗ lôi c h ấ n thiên từ trong huyết vụ một bước phóng ra thánh vương cường giả mong muốn chém biết cũng không phải một chuyện dễ dàng tính mạng của bọn hắn cấp độ đã đạt đến một cái cảnh giới mới lôi c h ấ n thiên mặc dù lại xuất hiện nhưng sát mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy khí tức so với vở mới yếu đi rất nhiều hắn nhìn xem ly tâm an trong tay đối phương giờ phút này một cái tay đang cầm lấy hắn lôi đỉnh q u y ề n trượng lôi c h ấ n tiên trong lòng phẫn nộ hắn thôi động lôi đỉnh q u y ề n trượng mặc dù lôi đỉnh q u y ề n trượng bên trên buộc phát ra đáng sợ qua n mang nhưng lại không thể thoát khỏi lý tâm an bàn tay lôi c h ấ n tiên thấy cảnh này tâm đều lạnh một nửa không còn dám dừng lại thân thể đ ạ c mạc liền phải thoát đi hiện tại m u ố n trốn đã chậm lý tâm an tiếng nói băng lãnh hắn trực tiếp nâng tay lên bên trong lôi đỉnh q u y ề n trượng đối với lôi c h ấ n tiên chỗ mạnh mẽ nện xuống hắn mặc dù còn không có hàng phục cái này thanh minh nhưng trường sinh bất tử quyết chính là khắc tinh lôi đỉnh quyền trợ ư bên trong lực lượng hủy diện đối với hắn không có chút nào tác dụng kể từ đó hắn muốn sử dụng cũng đồng dạng có thể theo lôi đỉnh quyền trợ ư miệng xuống vạn trượng hư không đổ sủ mạnh liệt lôi đỉnh trực tiếp hóa thành lôi hải trải dọc vạn trượng chi điểm một tiếng hét thảm vang lên lôi c h ấ n tiên miệng p h u n m ọ u tươi từ trong hư không hiện hiện h bộ ngực của hắn trực tiếp lom lun xuống dưới lý tâm an ngươi đừng khi người h n q u á đáng thật muốn đem ta dồn đến tuyệt cảnh ta tất nhiên kéo ngươi cho cùng lôi trấn tiên đối với lý tâm an gấm hét thân thể của hắn điên cùng lui lại hướng phía đại diễn hàn u y ề n phương hướng phóng đi hắn biết rõ chỉ có tới nơi đó hắn mới có cơ hội sống sót hắn có biện pháp ngừng cái tia đường hầm hư không lại xuất hiện lôi chấn thiên ta nói qua phạm ta thánh hòa đại lục người chết n g ư ơ i hiện tại muốn trốn chế, bắt hoang tủ h long thủ lý tâm an lạnh lùng mở miệng trực tiếp cầm trong tay lôi đỉnh quyền trượng phong ấn thu nhập chữ a vật giới chỉ bên trong sau đó hai tay đối với bầu trời x é ra hai cái cánh tay to lớn từ trên trời giáng xuống đi thẳng tới lôi chấn thiên trước mặt tại hoảng sợ trong tiếng tê ư ợ đối với hắn trực tiếp x é ra lôi chấn thiên trực tiếp bị xé thành hai nửa vũ tạm lục phủ hốn tạm á u tươi p h i u tán rơi rụng giữa không trung một mực chú ý lôi chấn tiên bên này lệ tiêu sơn cùng phong vũ trung thấy cảnh này về sau không khỏi dọa phải hồn phi p h á c tán mặc dù bọn hắn biết dạng này chưa hẳn có thể giết được lôi chấn tiên nhưng loại này thảm trạng thật là đáng sợ quả nhiên đúng lúc này hóa thành hai nửa lôi chấn tiên thi thể phi t ố c khô cát máu tươi trên không trung hội tụ lôi chấn tiên lần nữa lại xuất hiện bất quá hắn giờ phút này so với vừa mới càng thêm suy yếu ngay tại hắn vừa mới hiện thân vô số c ả n h liêu xuất hiện còn không đợi lôi chấn tiên kịp phản ứng ngàn vạn cành liêu trực tiếp xuyên thủng lôi chấn tiên thân thể vô số cành liêu từ lôi c h ấ n thiên trước ngực phía sau lưng xuất hiện cành liêu phía trên màu xanh biết r ạ t rào giờ khác này lôi c h ấ n thiên giống như bị b ạ n tiễn xuyên tâm cho dù là đầu lâu bên trên cũng bị một cây cành liêu xuyên tấu h mặc qua phía trên chạy sôi lôi điện chi lực n h ư cũng không cách nào hủy diệt cố này màu xanh biết tiếng t kêu thảm thiết thê lương tại lôi c h ấ n thiên trong miệng truyền ra dưới chân của hắn một cái thiêu đốt lên mánh liệt hỏa diễm đan lô xuất hiện một cố đáng sợ thôn vệ chi lực bột phát trực tiếp đem lôi trấn thiên thu vào trong lò lượt đan cái này đan lô chính là cựu phẩm liệt diễm lô xác t h nói đan lô này đã siêu việt cửu phẩm phải t r ă n g đạt đến tập phẩm lý tâm an không dám xác định chương một nghìn không trăm bảy mươi ba phản c u n g trốn t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi ba phản c u n g trốn từ lần trước thôn vệ viên kia hung thu yêu đan về sau cựu phẩm liệt diễm lô chỉ tại không ngừng phát sinh biến hóa cái này hơn hai mươi năm gần đây lý tâm an lại tìm mấy thứ đồ tốt cho cựu phẩm liệt diễm lô trong đó còn đã bao hàm một loại dị hỏa cũng bị cựu phẩm liệt diễm lô thôn vệ hắn lần trước độ thánh vương cướp cựu phẩm liệt diễm lô cũng bị h ắ n đem ra cùng hắn cùng một chỗ lộ kiếp cho nên giờ phút này c ự phẩm liệt diễm lô đã xưa đâu b lý tâm an có một cái to gan mưu đồ cái kia chính là từ lôi trấn thiên lệ tiêu sơn phong vũ chung ba người trên thân tước đoạt ra bọn hắn thánh vương bản nguyên nếu như hắn mưu đồ này thành công hắn có thể làm hai chuyện chuyện thứ nhất chính là ngưng tụ hắn cỗ thứ ba phân thân cũng chính là giết chóc phân thân lúc trước hắn từ bách linh vực táng thiên hố được đến viên kia hạt châu màu đỏ ngọc sau hắn liền có quyết định này phải biết viên kia trong hạt châu thế nhưng là ẩn chứa bảng bạc giết chóc bản nguyên tri lực nhưng là hắn bây giờ đối mặt địch nhân quá mức cường đại cùng đáng sợ đồng dạng phân thân không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho dù là bản th cũng không có tác dụng gì trừ phi là thánh vương cảnh phân thân nhưng thánh hòa đại lục khí vận bản nguyên tri lực đã bị hắn dùng đến cực h ạ n thành t i ứ u ba tôn thánh vương phiến đại lục này đã không có dư thừa bản nguyên tri lực cung cấp hắn đột phá bởi vậy hắn một mực không có làm chuyện này nhưng lần này lôi chấn thiên đám người x ầ m lấn nhường hắn có một cái to gan ý nghĩ cái kia chính là bác bỏ bọn họ thánh vương bản nguyên dùng bọn hắn thánh vương bản nguyên đột phá nếu như kế hoạch này thành công không chỉ có hắn có thể nhiều một tôn thánh vương cảnh phân thân còn có thể nhường ngạc thủy ý ý, ý ý ý hai người cũng đột phá tới thá tới thánh vương là bởi vì nàng được đến t r u y ề n thừa điện t r u y ề n thừa đối với đột phá thánh vương t r u y ề n thừa điện bên này có đặc thù an bài mà cơ trường xu vừa đột phá thánh vương tại bán thánh trên con đường này đường phải đi còn rất dài cho nàng cũng vô dụng theo c ử u phẩm liệt diễm lô cái nắp khép lại toàn bộ c ử u phẩm liệt diễm lô trong nháy mắt điên cùng chấn động mánh liệt lôi điện chi lực từ c ử u phẩm liệt diễm lô bên trên bộ phát lý tâm an ánh mắt đ ạ mạc m một bước phóng ra đi thẳng tới cựu phẩm liệt diễm lô trên không sau đó khoanh chân ngồi xuống theo hắn khoanh chân ngồi xuống trong thân thể lục sát phun trào trực tiếp đem cựu phẩm liệt diễm lô ba khỏa những cái k i a mánh liệt lôi điện chi lực trong nháy mắt bị áp chế điên cùng chấn động cựu phẩm liệt diễm lô cũng dần dần bình tĩnh trở lại cựu phẩm liệt diễm lô bên trong kinh khủng hỏa diễm giống như hồng lưu giống như bột phát trực tiếp đem lôi chấn thiên bão phủ những ngọn lửa này cực kỳ đáng sợ hóa thành từng cây hỏa diễm xích sắt trực tiếp đem lôi chấn thiên xuyên thủng lôi chấn thiên ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi giờ phút này hắn là thật cảm nhận được nguy cơ tử vong lý tâm an thả ta ra ngoài ta bằng lòng dao ra hồi huyết về sau nghe lệnh của ngươi lôi chấn thiên thanh âm tại cựu phẩm liệt diễm lô bên trong văng lên trong n g á y mắt chuyển khắp m ộ n phía nhưng lý tâm an căn bản không có để ý tới ngay tại lý tâm an chấn áp lôi chấn thiên thời điểm lý tâm an hỏa diễm phân thân bên này giờ phút này cũng đại triển tần h uy lấy một đích hai đánh hai người liên tục bại lui manh liệt hỏa diễm từ dưới chân hắn phun g trào phương viên vạn trượng hóa thành biển lửa trên người hắn một bộ hỏa diễm chiến giáp xuất hiện trên mặt đồng thời cũng nhiều thêm một cái hỏa diễm mặt nạ chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng trần chuối bên ngoài để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run trong tay hắn t r ú c long thương đã bị triệt để kích phát ra đến một cái to lớn t r ú c long hư ảnh xuất hiện tản ra đáng sợ huy áp phong vũ chung cùng lệ tiêu sơn càng đánh càng là kinh hãi bọn hắn giờ phút này sớm đã không có đấu trí bọn hắn nhìn thoáng qua phía dưới trái tim đều đang chảy máu giờ phút này phía dưới chiến trường hỗn loạn tư n g b ừ n g ma khí ngập trời che đậy phương viên mấy ngàn dặm thiên tinh tông chỗ địa phương hoàn toàn bị đánh sập lấy thiên tinh tông làm trung tâm phạm vi ngàn dặm đều đã bị san thành bình đ i ệ cái phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng mùi máu tanh nồng đầm phóng lên tận trời khắp nơi đều là kêu thảm cùng tiế đây hết thể đều giải thích rõ đ ế lang đại lục người giờ phút này trở thành người khác săn giết đối tượng lệ đạo h ư u tiếp tục như vậy không được lôi đạo h ư u đã bị nốt rồi không nhất định có cơ hội sống sót lão phu có cái đề nghị người trước chống đỡ một lát lão phu đem cái k i a trận bàn lấy ra lại không bố trí trận pháp hai người chúng ta hôm nay đều muốn vẫn lạc tại nơi này phong vũ chung đối với lệ tiêu sơn mở miệng lời nói vội vàng trong thanh â m còn có vẻ rút rơi lệ tiêu sơn đang muốn mở miệng nhưng nhìn thấy lý tâm an hỏa diễn p â n thân một quyền hướng hắn manh đến vội vàng hai tay k ế tấn thúc định tiên cân sơn tiến đến ngăn cản quay một tiếng vang thật lớn manh liệt hỏa d i ễ m bộc phát đồng thời còn có một cố lực lượng cồn bạo phun trào trực tiếp đem thiên cân sơn đánh bay ra ngoài lệ tiêu sơn kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng của hắn có máu tươi chảy ra liên tiếp rời khỏi mấy trăm trượng xa đúng lúc này lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân nâng tay lên bên trong trúc long thương một thương đâm vào vạn trượng gió lốc bên trong lực lượng cồn bạo trực tiếp đ e m v ạ n trượng gió lốc x é nát trúc long thương trực tiếp đâm vào gió lốc châu bên trên gió lốc châu phía trên phủ văn không ngừng nổ tung sau đó bị đánh bay ra ngoài về tới phong vũ chung trong tay nhìn xem quang hoa ảm đạm gi phong vũ trung ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng lệ đạo h i ế u không muốn đang do dự không phải chúng ta hôm nay đều muốn biết gì chúc ở đây rồi phong vũ trung lần nữa đối với lệ tiêu sơn hét lớn trên mặt của hắn đều là vẻ lo lắng lệ tiêu sơn sắc mặt t r ắ n g bệnh nghe được phong vũ trung lời nói trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giấy rủa nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái mở miệng nói t ố t phong đạo h i ế u ngươi phải nhanh lên một chút lao phu nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại mấy hơi thời gian lệ tiêu sơn sau khi nói xong trực tiếp một trưởng vô ở trên lồng ngực của mình một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra Cái này m ệ tiêu t sơn g c p hết đối với chức người thiên cân sơn một chỉ thiên cân sơn đi thẳng tới lý tâm an hỏa diễn phân thân đỉnh đầu đối với hắn chấn áp mà xuống giờ phút này thiên cân sơn phú văn còn như thủy triều phun trào trực tiếp hóa thành một tòa to lớn vô cùng đại sơn bao trùm phương biên và trượng hướng phía phía dưới phi tốc rơi xuống lý tâm an hỏa diễn p â n thân ánh mắt đạm mạ trong tay trúc long thương dơ lên trường thương phía trên trúc long hư ảnh hiện hiện không có chút nào màu sắc rực rỡ trực tiếp đâm ra một đường thẳng đến bầu trời theo hắn trưởng thương đâm ra một cái to lớn trúc long xuất hiện đối với bầu trời gào t h é t thẳng đến chân trời thấy cảnh này phong vũ trung trực tiếp càn mở thân thể của hắn hóa thành một b ệ ánh sáng hướng phía nơi x a chạy vội mà chạy lệ đ ạ o hữu lao phu trở lại đế lang đại lục tất nhiên sẽ đem các ngươi vẫn lạc tin tức nói cho đại nhân ngươi yên tâm bọn hắn sẽ báo thủ cho ngươi phong vũ chung lời nói từ đằng xa vang lên hắn căn bản không có nghĩ tới muốn bố trí trận pháp gì bởi vì trận pháp kia thời gian ngắn căn bản bố trí không ra mục đích của hắn chỉ có một cái nhường lệ tiêu sơn k i ể m chế lại lý tâm an hỏa d i ễ m phân thân hắn thì là trực tiếp thoát đi chương 1074, lôi c h ấ n t i ê n vẫn lạc tuyệt vọng đế lăng đại lục tu sĩ chương 1074, lôi c h ấ n tiên vẫn lạc tuyệt vọng đế lăng đại lục tu sĩ lệ tiêu sơn nghe được phong vũ trung lời nói sắc mặt trong nháy mắt biến dữ tợn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại làm ra chuyện như vậy phong vũ trung lão phu nguyền rủa ngươi chết không yên lành các ngươi phong ra người vòng tộc diệt chủng lệ tiêu sơn đối với xa xa phong vũ trung gào thét hắn là thật bị đối phương tức nổ tung hắn kỳ thật đối phong vũ trung cũng là ôm cảnh giác tâm lý chính mình cũng muốn chạy trốn nhưng một mực không có tìm được cơ hội nếu như cho hắn loại cơ hội này hắn cũng biết không chút do dự bỏ xuống phong vũ trung chỉ bất quá dưới mắt chính mình trở thành bị ném bỏ lại một cái hắn l ử a giận trong lòng bên trong đốt đúng lúc này bầu trời xa xăm một đạo kiếm quang từ trong hư không chém ra nhanh như thiểm điện đạo này kiếm quang giống như sớm đã chờ đã lâu trực tiếp chạm tại phong vũ trung trên thân đem chạy trốn phong vũ trung trực tiếp chém bay ngàn trượng một tiếng hét thảm từ phong vũ trung trong miệng truyền ra lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo thật dài vết thương máu tươi phun ra giữa không trung trong hư không một thân ảnh từ trong hư không một bước phóng ra chính là lý tâm an kiếm đạo phân thân kiếm đạo phân thân sớm đã đi tới hiện trường nhưng một mực ẩ n thân hư không cũng không ra tay thứ nhất là thủ hộ lạc tay thanh hồng tụ bọn người thứ hai chính là phòng ngừa bọn hắn có người thoát đi chờ ngươi đã lâu lý tâm an kiếm đạo phân thân ánh mắt băng lãnh phía sau hắn vô tận kiếm quang giống như hồng lưu giống như sông v ề phong vũ chung kiếm quang bên trong có lôi đình phun trào đồng thời ẩn chứa một cỗ hủy diệt tất cả kiếm ý phong vũ chung tiếng kêu t r n liên hồi trong mắt của hắn. cũng đúng lúc này lý tâm an hỏa diễm phân thân bên này chúc long thương trực tiếp mạnh mẽ cùng thiên cân sơn đánh vào nhau phát ra kinh khủng banh minh cả hai ba chặng chỗ thư không điên cùng đổ sụt máy liệt hỏa diễm hình thành một cái to lớn chúc long hướng phía lệ tiêu sơn đánh tới một tiếng hét thảm từ lệ tiêu sơn trong miệng chuyển ra thân thể của hắn bị ngọn lửa bao phủ trong miệng máu tươi cột vốn thiên cân sơn lần nữa bị chấn bay ra ngoài phía trên nguyên bản hào quang sáng chói giờ phút này trực tiếp biến ảm đạm xuống ha ha ha lệ tiêu sơn một bên ho ra máu một bên điên cuồng cười to hắn cười tự nhiên là phong vũ trung hắn nhìn thấy phong vũ trung trực tiếp bị vô tận kiếm quan g bao phủ thân thể tức thì bị đông đảo kiếm quan g xuyên tấu h mạ qua phong vũ trung n g ư ơ i cũng có hôm nay đây chính là b ả o ứ n g à, loại người như n g ư ơ i liền không nên sống trên coi lời này lệ tiêu sơn đối với phong vũ trung gầm h ế t hắn đem tất cả l ử a giận đều phát tiết tại phong vũ t r u n g trên thân phong vũ chung sắc mặt chắm bệnh khoe miệng của hắn không ngừng có máu tơi nhỏ xuống giờ phút này trái tim của hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc hắn vốn cho là lý tâm an nắm giữ một cái hỏa d i ễ m phân thân thành t i ể u thánh vương đã rất hiếm thấy nghĩ không ra hắn còn có một bộ kiếm đạo phân thân kiếm đạo phân thân tiến công không thể so với hỏa d i ễ m phân thân yếu nhường phong vũ trung có khổ khó nói đối với lệ tiêu sơn gầm t h é t hắn căn bản không có để ý tới hắn không cho là mình đã làm sai điều gì đúng lúc này bầu trời ầm ầm chấn động vô tận lôi vân xuất hiện tại bầu trời lôi vân không chỉ có bao trùm đại diễn vực đồng thời bao trùm toàn bộ thánh hòa đại lục giờ phút này toàn bộ thánh hòa đại lục trời đã tối rồi trong lôi vân hồng vân lăn lộn của bạo tiếng sấm v lần lượt từng thân ảnh từ các vực phi thân giữa không t r ú n g bọn hắn một mặt kinh dị nhìn lên bầu trời không biết rõ chuyện gì xảy ra đại diễn vực bên này đang cùng lý tâm an hai đại phân thân đại chiến lệ tiêu sơn cùng phong vũ trung nhìn thấy bầu trời hồng vân sắc mặt đại biến trong mắt bọn họ đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi trong lòng đại loạn người khác không biết rõ là chuyện gì xảy ra bọn hắn ha có thể không rõ ràng đây là thánh vương vẫn lạc sinh ra thiên điệu dị tượng không cần đoán bọn họ cũng đều biết vẫn l ạ người là ai tất nhiên là lôi trấn thiên không nghi ngờ gì bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng lôi trấn thiên chỉ là bị khống trụ hắn dù sao cũng là t h á n h vương mong muốn giết hắn không có dễ dàng như vậy nhưng là giờ phút này bọn hắn biết bọn hắn sai hơn nữa sai vô cùng đúng lúc này bên trên bầu trời ống phong gào thét huyết vũ từ trên trời ra xuống phong vũ chung cùng lệ tiêu sơn nguyên bản trong lòng còn có một tia may mắn nhưng là giờ phút này cái này tia may mắn hoàn toàn tiêu tán huyết vũ trải rộng toàn bộ thánh hòa đại lục bên trên bầu trời p h á p tác chi lực phun trào những n à y p h á p tác chi lực dung nhập thánh hòa đại lục sơn xuyên đại địa dung nhập bốn phía hư không nhường thánh hòa đại lục phát tác càng thêm hoàn thiện chẳng lẽ là có thánh vương cảnh cường giả vẫn lạc phải không kiếm nguyên tử đứng thẳng hư không cặp mắt của hắn bên trong lộ ra đặc thù quan mang hắn là thánh hòa đại lục lão nhân biết chuyện rất nhiều hắn biết rõ ban thánh vẫn lạc đã không cách nào dẫn động tiên tượng không đơn thuần là kiếm nguyên tử ý thức được điểm này lâm thiên hành huyền gia lão tổ bằng người giờ phút này cũng nhao nhao kịp phản ứng trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc người tới đi một chuyến đại yến thánh tông nhìn xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì từng đạo tương tự mệnh lệnh từ các nơi chuyên g a rất nhiều người cũng bắt đầu tìm hiểu tin tức rất nhanh đại diễn b ự c có người xâm lấn chuyện liền truyền khắp hơn phân nửa thánh hòa đại lục rất nhiều người thế mới biết thánh vương đã đi đại diễn b ự c giờ phút này hiện đang cùng đối phương giao chiến chẳng lẽ là thánh vương đồ thánh phải không có người khoe miệng tự lẩm bẩm hắn càng nghĩ càng thấy phải là khả năng này trong mắt trong nháy mắt có đặc thù quang mang phun trào nhưng cũng có người lo lắng lý tâm an an uy dù sao hắn hôm nay không còn là đơn thuần một người mà là đại biểu toàn bộ thánh hòa đại lục đại diễn vực bên này đại chiến như c ũ tại tiếp tục đế lăng đại lục giáng lâm người bán thánh còn sót lại mấy người những người còn lại đều bị chém giết sạch sẽ cái này số tôn b ă n thánh giờ phút này cũng bị mấy chục tôn cổ ma ba phủ tuyệt không có sống sót khả năng đến mức còn lại tu sĩ càng là trở thành cổ ma cổ yêu một mắt hư không thú con mồi chiến tranh đến bây giờ đế lăng đại lục chín thành tả hữu tu sĩ đều đã biến mất còn thường người nguyên một đám giống như chó nhà có t ă n g chạy từ t á n nhưng bọn hắn căn bản trốn không thoát phía sau bọn hắn có cổ ma theo đ u ổ i không bỏ cùng lúc đó đại d i ệ n vực tu sĩ cũng dần dần ổn định lại bọn hắn nguyên một đám trong mắt đằng đắng sát khí mặc dù bọn hắn không dám tới gần thiên tinh tông chỗ nhưng một khi nhìn thấy chật vật chạy trốn đế lăng đại l cũng trong nháy mắt gia nhập v â y rết hàn g ngũ có thể nói như vậy đế lăng đại lục tu sĩ đã hoàn toàn lên trời không đường xuống đất không cửa chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong lý tâm an hỏa diễm v â n thân bên này theo thể nội linh lực phun trào mạnh liệt hỏa diễm quét sạch thiên địa trực tiếp đem lệ tiêu sơn bao phủ hoàn toàn tại lệ tiêu sơn trong tiếng giống giận dữ t r ú c long thương bị hắn giơ lên hướng thẳn g đến lệ tiêu sơn mạnh mẽ nền xuống lệ tiêu sơn căn bản không kịp t r i ệ hoán thiên cân sơn trở về hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng hai tay kết ấ n hình thành một cái hình tròn trận bàn trận bàn bay lên phi tốp lớn mạnh thẳ đem hắn bảo hộ ở trận bàn phía dưới chương một h r ă m bảy m ư hai tôn thánh vương vận mệnh t r ư ơ n g 1075, h a i tôn thánh vương vận mệnh quần bạo trúc long thương mang theo thế như bà tấn trực tiếp mạnh mẽ nện ở trận bàn phía trên quay một tiếng vang thật lớn trận bàn kịch liệt run g r ẩ y tường đạo khe hở xuất hiện tại trận bàn phía trên tại l ệ tiêu sơn ánh mắt hoảng sợ bên trong trận bàn nổ tung trúc long thương mang theo thế như bà tấn trực tiếp mạnh mẽ nện ở l ệ tiêu sơn trên bờ vai tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lệ tiêu sơn trong miệm chuyển ra bờ vai của hắn trực tiếp bị một thương đập nát ấy cả người hắn giống như rượu bị đ ư ớ nhưng g p í phía a d ớ i m ạ h mẽ rơi r đập, t o n miệng càng làm máu tươi phi nước đại. Thiên càng nước Cân Sơn, trở vào ề Lệ Lệ miệng, triệu Tiêu Thiên tốc Tiêu tới. mới phi sau, Sơn sợ Sơn Sơn hoảng đánh Cân đến hoán hướng phía Lệ Tiêu sơn bay tới. Nhưng phía được mở vừa v bay bay bị lúc này một cây trường thương s ẹ t qua chân trời mang theo kinh khủng hỏa diễm trực tiếp mạnh mẽ đâm vào t h i ê n cân sơn bên trên thiên cân sơn bên trên chuyển ra một tiếng dễ gì nó trực tiếp bị đáng sợ một thương đập bay mấy ngàn trượng mạnh mẽ nhập vào lòng đất lý tâm an hỏa diễm p â n thân một bước phóng ra đáng sợ hỏa diễm từ trong thân thể bộc phát những ngọn lửa này hóa thành quần c u ộ n nham tương từ trên trời r g xuống trực tiếp đem đánh tới hướng mặt đất lệ tiêu sơn báo khỏa tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lệ tiêu sơn trong miệng t r u y ề n hiện ra trên người hắn có cùng bạo khí tức bộc phát trực tiếp đem bốn phía nham tương đánh bay ra ngoài nhưng vào lúc này một cây trường thương từ trong hư không đâm ra trực tiếp quán xuyên lệ tiêu sơn lồng ngực đáng sợ khí tức từ trúc long thương bên trên bộc phát lệ tiêu sơn thân thể trực tiếp nổ t u n g huyết vụ bay là tả trên không trung trong huyết vụ chuyển đến một tiếng phẫn nộ gào khét những cái kêu huyết vụ giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài huyết vụ ngưng tụ lệ tiêu sơn thân thể lại xuất hiện sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy nhưng vào lúc này một cái hỏa d i ễ m quần quận đan lô xuất hiện nó giống như sớm đã dự liệu được lệ tiêu sơn sẽ xuất hiện ở đây đồng dạng còn không đợi lệ tiêu sơn kịp phản ứng hắn trực tiếp bị cái này đan lô thôn p h ệ đan lô đắp lên lý tâm an bản tôn từ trong hư không một bước phóng ra trực tiếp quanh chân ngồi tại trên lò lượt đan đan lô điên cùng chấn động nhưng theo lý tâm an trên thân lục sắc p h u n g trào vô số cảnh liêu đem đan lô quân quanh trong lò đan động tĩnh càng ngày càng nhỏ giờ phút này trong lò đan vừa mới lôi chấn tiên kinh nghiệm một màn ngay tại trình diễn m n hắn l không diễm hóa h t nên ham t dài dây xích, đ thân thể, thân thể hối hận, hối hận vị tiêu đồ vật của người lớn chạy đến cái này hạ vị diện đến hắn vẫn cảm thấy vị diện này có gì đó quái lạng lúc trước hắn kém chút liền gặp nạn nhưng là hắn cũng tưởng tượng lấy nếu như chính mình có thể có được loại kia đáng sợ c h i ế n kỹ kia đến lúc đó chính mình có lẽ còn có tiến thêm một bước khả năng nhưng hối hận cũng vô dụng hắn đã không cách nào phản kháng giờ phút này bầu trời xa xa lý tâm an kiếm đạo phân thân đang giết phong vũ trung liên tục bại lui phong vũ trung bốn phía xuất hiện vô số kiếm quang hắn đã bị kiếm quang hoàn toàn báo khỏa thân thể của hắn bốn phía cùng phong gào thét gió lốc châu xuất hiện tại đỉnh đầu nhưng phong vũ trung muốn điên rồi bởi vì trong cùng phong cũng tương tự có vô tận kiếm quang phun trào nếu không phải gió lốc châu phát sáng phong vũ trung đối với lý tâm an kiếm đạo phân thân giống to trong mắt của hắn giờ phút này đều là vẻ sợ hãi lý tâm an kiếm đạo phân thân lạnh lùng nhìn thoáng qua phong vũ trung đạo mặt nói vậy ngươi tự bảo a hắn vừa nói phong vũ trung kém chút không có bị nét chết vốn là một tốt mạnh mẽ giấu ở trong cổ họng đúng lúc này nơi xa chuyển đến lệ tiêu sơn kêu thê lương tha thiết phong vũ trung vừa vặn nhìn thấy lệ tiêu sơn thân thể nổ tung cảnh tượng cái này khiến sắc mặt hắn càng thêm tái nhận đúng lúc này lý tâm an kiếm đạo phân thân băng lanh thanh nhầm băng lên vạn kiếm quy tông theo câu nói này rơi xuống bên trên bầu trời những cái kêu màu đỏ huyết vũ phi tốc tập hợp một chỗ hình thành vô số dọn mưa tiểu kiếm những n à y tiểu kiếm từ bốn phương tám hướng sông về phong vũ trung lít nha lít nhít vô cùng vô tận cùng lúc đó phong vũ trung đỉnh đầu vô số hạt mưa hội tụ tạo thành một thanh bạn trượng cự kiếm từ trên trời giang xuống đối với phong vũ trung mạnh mẽ chém xuống. gió lốc châu hình thành kết giới mặc dù cường đại nhưng chỗ nào chịu được nhiều như vậy kiếm quang xung kích phong vũ trung trước người kết giới phi tốp và mẹo dự vững được một lát sau rốt cục cũng không còn cách nào trèo trống ở vang vỡ vụn vô tận kiếm quang trực tiếp chạm tại phong vũ trung t r ê n thần phong vũ trung thân thể trong nháy mắt thùng trăm nà lỗ tiếng kêu thảm thiết ghê lương từ phong vũ trung trong miệng truyền ra trong cơ thể hắn đáng sợ khí tức phun trào không ngừng rót vào gió lốc châu bên trong gió lốc châu có những linh lực này trèo trống trong nháy mắt buộc phát ra vạn trựa quang nguyên bản phóng tới phong vũ trung kiếm quang n h o nhao nổ tùng nh nhưng vào lúc này bầu trời cái k i a đạo vạn trượng kiếm quang chém xuống trực tiếp mạnh mẽ chạm tại gió lốc châu bên trên quanh một tiếng vang thật lớn c u n g bạo oanh minh vang vọng đất trời gió lốc châu bên trên một tiếng tiếng rên r ỉ t r u y ề n ra trực tiếp bị một kiếm chém bay ra ngoài không có gió lốc châu phong vũ chung lần nữa bị vô tận kiếm quang b a o phủ thân thể của hắn trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ huyết đ ụ c trên không trung bay múa một tiếng vẫn nộ tiếng giống giận dữ từ những ngày vỡ vụn huyết đ ụ c bên trong chuyền da những n g y huyết nục phi tóc khô cạn phong vũ chung thân ảnh xuất hiện tại mấy vạn trượng có hơn trên mặt của hắn đều là thần sắc kinh khủng. Hắn không chút do dự, hướng phía nơi xa chạy nội mong muốn chạy khỏi nơi này nhưng phía sau hắn ngàn b ạ n kiếm quang theo sát phía sau sát cơ sừng sững phong vũ trung thấy cảnh này trong mắt l ó lên v ẻ t à n nhẫn trong tay hắn gió lốc châu bay ra thẳng đến phía sau mà đi hắn quyết định dẫn nổ cái này thành b i n h đúng lúc này phong vũ trung phía trước mánh liệt hỏa diễm từ trên trời giáng xuống một thương trường thường tử trong hư không đâm ra những nơi đi qua hư không điên cùng đổ sụ đây là lý tâm an hỏa diễm phân thân chạy đến cùng kiếm đạo phân thân liên thủ cộng đồng đối phó phong vũ trung phong vũ trung thấy cảnh này sắc mặt như cho tàn ánh mắt lộ ra vẹt vẹt t vọng hắn một cái đều chống đỡ không được nơi nào sẽ là hai người đối thủ vẹn vẹn mấy chục hơi thở thời gian phong vũ trung liền bị đánh phát nổ mấy lần hắn nhiều lần muốn chạy trốn nhưng đều bị ngăn cản ngăn lại hắn thậm chí mong muốn tự bạo nhưng cuối cùng vẫn là không có kiểu cố tự bạo dũng khí ba người vẹn vẹn giao thủ t r ă m hơi thở không đến phong vũ trung liền bị ngọn lửa phân thân phong ấn tu vi giống như sách theo như chó chết đưa đến bản tôn trước mặt lần này x n g lấn theo phong vũ trung bị bắt xem như hạ màn vận mệnh của bọn hắn đã được quyết định từ lâu kết thúc cùng rút lui chương 1076, k ế t thúc cùng rút lui lý tâm an trong tay giờ phút này đang cầm lấy thiên cân sơn thiên cân sơn trong tay hắn run dày kịch liệt mong muốn thoát đi nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi theo thần hồn của hắn t u ô n ra thiên cân sơn bên trong thuộc về lệ tiêu sơn thần hồn ấn ký phi tốc làm nhạt vẹn m ẹ n mấy hơi thời gian lệ tiêu sơn thần hồn ấn ký liền bị triệt để xóa đi lý tâm an phát hiện cái này thiên cân sơn có chút ý tứ bên trong vậy mà cũng ẩn chứa bảng bạc sinh cơ nếu như mình thật tốt ôn dưỡng một chút phối hợp trường sinh bất tự quyết có lẽ có thể nhường cái này thành binh phát huy ra đáng sợ uy lực h á n tại thiên cân sơn bên trong lưu lại chính mình đăng ký sau đó trực tiếp đem cái này thánh binh thu nhập đ a n đ i ệ n h á n quyết định trước dùng linh lực ôn dưỡng một đoạn thời gian bên trên bầu trời tiếng sấm vang dện huyết vũ không ngừng rơi xuống từ trên không thiên tinh tông phương v i ê n mấy ngàn dặm đại sơn cơ hồ đều bị phá hủy san bằng thành đất bằng cồn g bạo cơ ư n g khí phá hủy nơi này tất cả sinh cơ rất nhiều nơi tạo thành đông đảo to to nhỏ nhỏ hồ sâu theo huyết vũ rơi xuống những n à y hố sâu tạo thành nguyên một đám to to nhỏ nhỏ hồ nước nguyên bản trụi thủ địa bên trên không ngừng có cỏ nhỏ cây nhỏ xuất hiện sau đó bắt đầu điên c u ồ n g sinh trưởng vẹn m ẹ n nửa ngày thời gian nơi này vậy mà hình thành to to nhỏ nhỏ mấy ngàn hồ nước nơi này về sau sáng lập một cái đặc thù tông môn ngàn hồ tông ngàn hồ tông kỳ thật chính là thiên tinh tông bất quá thiên tinh sơn bị hủy lúc này mới đổi cái tên này đại diễn bực tu sĩ nghe từ đế lăng đại lục xâm lấn người đã đa số bị chém giết đại gia có thể an tâm nhưng lần này tới người số lượng khổng lồ khó tránh khỏi sẽ có cá lọc lưới nếu có phát hiện gương mặt là người nhớ kỹ đề cao cảnh giác kỹ càng loại bỏ tuyệt không cho phép bọn hắn còn sống lý tâm an thanh nhầm vang vọng cái này đại diễn vực đại diễn vực người sau khi nghe được nhao nhao hoan hô lên vốn là muốn thông qua truyền tống trận rời đi người giờ phút này cũng không nóng n ả y đa tạ thánh vương rất nhiều người nhao nhao đối với bầu trời ôn quyền thi lễ bọn hắn rất rõ ràng nếu như không phải thánh vương kịp thời đổi tới đại diễn vực lại biến thành cái g i n g gì không người nào dám suy nghĩ làm cho không tốt toàn bộ đại diễn vực đều sẽ biến thành một cái từ vực lý tâm an giờ phút này như cũ khoanh chân ngồi tại cựu phẩm liệt diễm lô phía trên liệt diễm lô bên trong có ba viên lớn nhỏ cơ nắm tay viên cầu tại hỏa d i ễ m bên trong chìm chìm nổi nổi cái này ba viên viên cầu chính là lệ tiêu sơn lôi c h ấ n thiên phong vũ chung ba người bị luyện hóa sau đ ạ t được bên trong g ầ n chứa đáng sợ khí vận bản nguyên cùng pháp t á c chi lực bất quá những n à y khí vận bản nguyên chi lực còn cần tiến một bước luyện hóa bên trong còn bảo lưu lại ba người ở ký lý tâm an đ o ă n t r ư ở n g cái này luyện hóa thời gian đại khái muốn khoảng ba tháng lạc thủy ý đi à, ý ý ý ý ý ý ý t h ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý một khi chờ nó toàn bộ tiêu hóa thực lực tất nhiên có thể lần nữa tăng lên lần này chiến tử cổ ma không ít sáu tôn c ử u tinh c ổ ma mấy chục vị bắt tinh c ổ ma gần ngàn tôn thất tinh c ổ ma cái này tổn thất so với đế lang đại lục tu sĩ cơ hồ cực kỳ bé nhỏ hơn nữa lần này rất nhiều bắt tinh cổ ma thu được lợi ích cực kỳ lớn không lâu sau đó tất nhiên sẽ có một nhóm bắt tinh cổ ma đột phá bước vào c ử u tinh hàng ngũ lý tâm an chậm rãi mở hai mắt ra h a tử cựu phẩm liệt diễm lô bên trong chậm rãi đứng lên ánh mắt lộ ra vui mừng hắn hỏa d i ễ m phân thân cùng kiếm đạo phân thân đã rời đi giờ phút này đoán chừng đã về tới bọn hắn c h ỗ c ũ đi chúng ta đi một chuyến đại diễn hàn u y ê n lý tâm an lấy đi cựu phẩm liệt diễm lô cười đối lạc thủy mấy người mở miệng hắn cũng không có nói cho lạc thủy bọn người hắn có lẽ có biện pháp để các nàng đột phá t h á n h v ư ơ n g chuyện hắn quyết định đợi đến bên trong ấ n ký hoàn toàn luyện hóa sau lại đến cùng với các nàng nói cũng không mượn lần này đám người không còn gấp như vậy đi đường tùy ý một mắt hư không thú tiến lên nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu thời gian bọn hắn rất nhanh liền tới mục đích lý tâm an thần hồn ra nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn đại diễn hàn uyên không khỏi thở dài hắn ở chỗ này cảm nhận được thiên tuyển đạo nhân ô nha đạo nhân thương hòa tán nhân ba vị bản thanh ký tức hắn biết ba người cũng đã vẫn lạc những ký tức này nhiều nhất mấy ngày cũng biết hoàn toàn tiêu tán hắn thở dài một tiếng lúc trước thương hòa tán nhân quyết định c h ấ n thủ đại d i ễ n hàn uyên hắn liền đã mơ hồ đ o á n được đối phương chính là như vậy kết cục ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời xa xăm cái chỗ kia có một cô đặc thù năng lượng ba đ ộ hắn một bước phóng ra đưa tay hư không gạch một cái hư không trực tiếp vỡ ra chỉ thấy một cái truyền tống thông đạo xuất hiện tại hư không về sau bất quá trước mắt truyền t ố n g thông đạo phi thường nhỏ còn giống như chưa hoàn toàn mở ra lý tâm an sắc mặt tâm trầm một trưởng vô gia lực lượng đáng sợ từ trong lòng bàn tay bộc phát quanh một tiếng vang thật lớn cái này đường hầm hư không trực tiếp nổ tung sau đó tiêu tán lý tâm an nhớ mày sau đó thở dài vừa mới cái kia biến mất thông đạo cũng không phải là thật biến mất cái lối đi kia không c h ế phương không ở nơi này mà là tại đế lăng đại lục đối phương nếu như muốn chỉ cần đánh đổi một số thứ như cũng có thể khóa chặn đại diết vực đương nhiên vừa tinh vực truyền t ố n g một cái giá lớn không nhỏ cần thời gian cũng không ít căn cứ lý tâm an văn chừng nhiều nhất nửa năm cái lối đi này tất nhiên lại xuất hiện bởi vì đối phương đã giáng lâm qua một lần đối với đại diễn b ự c có nhất định quen thuộc lần sau giáng lâm thời điểm địa điểm còn tại đại diễn b ự c nhưng vị trí sẽ biến động đến mức sẽ biến động tới địa phương nào liền xem như lý tâm an cũng không biết nghĩ tới đây hắn không khỏi thở dài hắn biết đại diễn b ự c người vẫn là phải rút lui không phải đến lúc đó đợi đến đối phương đại quy mô giáng lâm chính mình căn bản không có thời gian cứu viện nơi này hắn c ư ờ khổ lắc đầu đem y gọi vào trước mặt nói một lần liên quan tới đường h m hư không chuyện lúc này mới nghiêm túc nói đại diện b ự c bên này liền giao cho ngươi phụ trách ngươi để bọn hắn rút lui à nơi này tương lai rất có thể sẽ biến thành chiến trường thời gian phương diện ngươi đem nắm một chút tốt nhất trong vòng một tháng toàn bộ rút lui chờ ngươi làm xong chuyện này vi sư ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên nghe được sư tôn lời nói ý liền vội vàng gật đầu nàng rất là hiếu kỷ sư tôn nói cơ duyên cái gì chẳng lẽ sư tôn là muốn đưa ta một thanh thánh binh phải không nghĩ đến đây ý đi trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng nàng cảm thấy tất nhiên là cái này nàng căn bản không có nghĩ tới sư tôn là muốn cho nàng một cái đột phá thánh vương cơ hội bởi vì cái này là chuyện không thể nào lý tâm an lạc thủy thanh hồng tụ rời đi bọn hắn cưới một mắt hư không thú tiến vào hư không thẳng đến đại yến thánh tông mà đi ý ý ý ý ý bên này cũng bắt đầu hành động sắp xếp nhân viên tiếp tục rút lui rất nhiều thế lực nghe được đây là thánh vương an bài trong nháy mắt trong lòng nghiêm nghị biết chuyện này tính nghiêm trọng bọn hắn n h a o n h a o động viên bắt đầu có thứ tự rút lui theo, theo tốc h e o t độ này nhiều nhất hai mươi ngày toàn bộ đại diễn vực đoán chừng đều muốn biến thành không người vực cô thứ ba phân thân t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi bảy vũ điện người giáng lâm cô thứ ba phân thân lý tâm an không biết rõ ngay tại hắn rời đi đại diễn bực về sau đại diễn bực v ự c ngoại chiến trường bên kia xuất hiện lần nữa d ị biến một cái đường hầm hư không c h ố n g rông xuất hiện tại v ự c ngoại chiến trường cái lối đi này bên trong tận chứa một cỗ khí tự cấm c sâm chỉ một lát sau trên t r ă m đạo thân ảnh từ đường hầm hư không bên trong xuất hiện dẫn đầu là một người có mái tóc tuyết trắng láo giả tay của lão giả bên trên chiếm cứ một cái đen nhánh tiểu xả tiểu xa trên thân mọc đầy lân t ế n lão giả này cũng không phải người bình thường mà là đế lăng đại lục vu điện nhị trưởng lão bắc thần hiếu thánh vương c ả n h cường giả trong tay hắn một con kia tiểu x à cũng là một cái cựu giai hung thú ở phía sau hắn còn có trưởng l ã o bốn người toàn bộ đều là b á n thánh tu vi đến mức còn thường người đều là bọn hắn đồ t ử đồ tôn theo bọn hắn cùng một chỗ xuống tới bọn hắn lần này xuống tới mục đích chỉ có một cái cái kia chính là tìm tới bị bọn hắn trục xuất hai vị vu điện trưởng lão lấy đi trong cơ thể của bọn họ vu điện khí vận mặc dù nơi này là bực ngoại chiến trường nhưng như cũng thuộc về thánh hòa đại lục vị trí cho nên giờ phút này nơi này đồng dạng vết vũ mưa như trúc nước bác thần hiếu nhìn lên bầu trời mưa máu ánh mắt đạm mạc bọn hắn vốn là muốn cùng lệ tiêu sơn bọn người cùng một chỗ xuống tới nhưng bác thần hiếu thôi diễn qua đi được đến kết quả là đại hùng bởi vậy không dám theo bọn hắn cùng một chỗ xuống tới bác thần hiếu sau lưng mấy vị vu điện trưởng l a o giờ phút này thần sắc nghiêm nghị ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m bầu trời các ngươi cũng nhìn thấy đây là có thánh vương vẫn lạc mới có huyết vũ giáng lâm lão phu nếu như đoán không sai phía trước xuống tới mấy và người giờ phút này đã toàn bộ trở thành bóng hồn nhớ kỹ các ngươi lần này nhiệm vụ chúng ta chính là đến tìm kiếm kia hai cái vụ tập dương nhiệt không phải rất có thể chết ở chỗ này không muốn trông cậy vào lao phu đi cứu ngươi điểm này các ngươi nghĩ cùng đ ừ n g nghĩ lao phu không muốn cùng vị này thánh vương là địch mấy vị trưởng l ã o mang theo riêng phần mình người rời đi thôi nếu như phát hiện cái kia dương n g h i ệ t thân ảnh không muốn đánh rắn độ cỏ lập tức liên hệ lao phu bác thần hiếu ánh mắt đảo qua đám người chậm rãi mở miệng hắn vừa nói hiện trường mấy vị trưởng lão đồng thời gật đầu thần sắc nghiêm nghị xem như vu điện trưởng lão thôi diễn tương lai vốn chính là bọn hắn cường h ạ n bọn hắn tự nhiên cũng có thể biết một số việc nhị trưởng lão chúng ta không cùng những người kia đồng thời xuống tới không biết do sẽ hay không khiến cho mấy vị kia đại nhân hoài nghi một khi bọn hắn trách tội xuống chúng ta vu điện chưa hẳn gánh bắt được một vị nữ tử chậm rãi mở miệng thần s á c nghiêm nghị nữ tử này chính là đế lăng đại lục vu điện ngũ trưởng lão giả thu hoa bọn hắn đều là năm đó cộng đồng hãm hại nữ tổ vu người đối với vị kia nữ tổ vu nàng là nhất là ghen thị vu điện khí vận dựa vào cái gì chọn c h ú n g tiện n h â n kia chính mình dáng dấp cũng không thể so với nàng trinh lệnh bắt thần hiếu ánh mắt đạm mặc nhìn lướt qua giả thu hoa lệnh lùm nói ngũ trưởng lão chuyện này liền không cần ngươi quan tâm đại trưởng lão bên này tự sẽ xử lý lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm nhiều nhất nửa năm mấy vị k i a đại nhân sẽ đích thân giáng lâm thánh hòa đại lục cái này mấy trăm năm bọn hắn đã đã tìm vô số hạ vị diện đều không có tìm được bọn hắn thứ muốn tìm bọn hắn đã từng mời đại trưởng lao tới suy đoán qua mặc dù chịu thiên cơ che lấp nhưng đại trưởng lao vẫn mơ hồ bắt được một tia thiên cơ món đồ kia rất có thể rơi xuống tới trên phiến đại lục này nếu như chúng ta trong vòng nửa năm không thể tìm tới nàng đằng sau thiên cơ sẽ hoàn toàn hỗn loạn đang muốn tìm nàng liền không dễ dàng giả thu hoa ở bên trong mấy vị trưởng lao nghe được bác thần hiếu lời nói nao nhau g phân năm cố thế lực rời đi vượt ngoại chiến trường đại yến thánh tông bên này lý tâm an trở về hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua sơn hà đào b i ế n hóa liền v ộ i vã bế quan sở dĩ như vậy x u ấ t ruột là bởi vì hắn muốn ngưng tụ ra đạo thứ ba phân thân cũng chính là giết chóc phân thân năm đó hắn t ừ bách linh vực bạch mi đạo nhân bên kia học được lục c h u y ể n phân hồn thuật cùng đoạn cơ đại pháp hết thể có thể ngưng tụ lục đạo phân hồn nhưng hắn ngưng tụ ra hỏa d i ễ m phân thân cùng kiếm đạo phân thân sau liền không có đang ngưng tụ qua phân thân t h ứ nhất là hắn không có thời gian đi làm chuyện này thứ hai là hắn không biết rõ ngưng t nhưng lần này khác biệt hắn có mục tiêu rõ rệt cũng làm xong tất cả chuẩn bị có thể bắt đầu ngưng tụ đạo thứ ba phân thân hắn cũng không có lựa chọn tiến vào thời gian linh lung tháp mà là trực tiếp quanh chân ngồi tại đại yến thánh tông trên quảng trường một cái lồng ánh sáng xuất hiện đem hắn bao phủ có phía trước hai lần kinh nghiệm lần thứ ba ngưng tụ phân thân liền dễ dàng nhiều vẹn vẹn một cách giờ trong cái giới xuất hiện lần nữa một cái mới lý tâm an cái này lý tâm an nhìn qua cực kỳ suy yếu không có bất kỳ cái gì tu bi nhưng lý tâm an bản tôn không thèm để ý chút nào hắn vây tay một cái vô số linh thạch tuân ra sau đó nổ tung vẹn vẹn trong nháy mắt bàn g bạc linh lực trong nháy mắt hóa thành báo t á p linh lực tại bản tôn dẫn đạo dưới không ngừng tràn vào phân thân trong thân thể theo những linh lực này tràn vào phân thân tu vi bắt đầu kéo lên tiên tiên h cảnh nhất trọng tiên tiên h cảnh ngũ trọng tiên tiên h cảnh cựu trọng trúc cơ sơ kỳ trúc cơ đ ỉ n h phòng kim đan sơ kỳ vẹn vẹn mấy hơi thời gian phân thân liền vượt ba cái đại cảnh giới đại yến thánh tông trên không tiếng sấm bác rền có lôi vân xuất hiện tại bầu trời lý tâm an phân thân đứng lên một bước phóng ra kết giới tại đại yến thánh tông đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong vượt qua kim đan lôi tiếp sau đó nửa ngày đại yến thánh tông rất nhiều người có chúc hậu bởi vì nguyên anh lôi k i ế p vấn đình lôi k i ế p thiên môn lôi k i ế p thiên tượng lôi k i ế p động thiên lôi k i ế p liên tiếp đến rất nhiều người đến giờ khác này mới phản ứng được kia là thánh vương đang ngừng tụ phân thân b ấ t quá rất nhiều người một mặt hậu thánh vương đã cường đại đáng sợ càng l à c ó hai cỗ thánh vương cảnh phân thân cho dù là nhiều một bộ bán thánh phân thân tác dụng cũng không lớn nhưng đối với thánh vương trong lòng bọn họ đánh đáy lòng kính n g cho rằng thánh vương làm như vậy tất nhiên có lo nghĩ của hán giờ phút này trong kết giới lý tâm an nhìn xem đã đạt tới động thiên cảnh đình phong phân thân khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười hắn lấy ra viên kia hạt châu màu đỏ ngỏm sau đó đặt tại phân thân mi tâm phân thân của hắn mi tâm b ỡ tan máu tươi nhỏ tại hạt châu màu đỏ như máu bên trên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ nhưng lại không nhúc ních h tùy ý viên kia hạt châu dung nhập mi tâm theo hạt châu dung nhập phân thân trong mắt trong nháy mắt huyết hồng một mảnh một cô đáng sợ s á t lục khí tức t ử trên phân thân một phát lý tâm an ánh mắt yến tĩnh vây tay một cái từng đạo quy tắc chi lực lưu chuyển tràn vào phân thân trong thân thể hắn bây giờ là thánh vương cảnh cường giả toàn bộ thánh hòa đại lục đều tại trong k h n g chế cho dù là quy tắc chi lực cũng không ngoại lệ. có trợ giúp của hắn phân thân lục thân nguyên tần h đều đang nhanh chóng trưởng thành nhưng quá trình này tương đối dài dằn g dặn cho dù hắn là thánh vương cũng cần gần ba tháng mới có thể để cho phân thân hoàn toàn luyện hóa trong hạt châu sát lục chi khí bất quá đây hết thể đều là hắn coi là tốt ba tháng vừa bận kêu ba đám thánh vương bản nguyên có thể v ậ n dụng t r ư ớ c 1078, t r ư ở n g thành giết chóc phân thân t r ư ơ n g 1078, t r ư ở n g thành giết chóc phân thân thời gian trôi mau đảo mắt ba tháng đi qua thánh hòa đại lục ba tháng này cực kỳ bận rộn rất nhiều vực người nhao nhao rời ra lúc đầu chỗ cư trú nhiệm vụ này phi thường lớn cần đông đảo truyền thông trận đại diễn vực tu sĩ tác dụng liền nổi bật ra tới giờ phút này đại diễn vực cơ hồ trở thành một cái không người đ ạ i vực chỉ có một ít lão giả không nguyện ý rời đi bọn hắn lớn tuổi cho dù là chết thì đã có sao đối với điểm này lý tâm a n cũng chỉ có thể thở dài một tiếng cũng không có đi can thiệp tất cả mọi người biết một trận quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục thai nạn sắp giáng lầm bởi vậy rất nhiều người đều là dồn đủ sức lực tu luyện bởi vì pháp tắc càng phát ra hoàn thiện mặc dù vẹn vẹn thời gian mây tháng nhưng lại có bảy tám người đột phá bàn thánh kể từ đó thánh hòa đại lục cường giả đạt đến trước kia chưa từng có độ cao. cho dù là lúc trước thánh vương cổ thừa thiên tại thế c ư ờ n giả g số lượng cũng xa xa không kịp hiện tại cùng lúc đó một nhóm lớn căn cốt tuyệt hảo người còn như măng m ọ c sau mưa giống như toát r a các loại thể chất đặc biệt nhao n h a u xuất hiện nếu như không có trận kia sắp đến hạo kiếp cảnh tượng như thế này biểu thị thánh hòa đại lục sắp nên đón thịnh sự chỉ tiếc lưu cho thánh hòa đại lục thời gian không nhiều lắm nhóm này căn cốt tuyệt hảo người có thể sống sót hay không cũng là một tần số muốn nói lịch tiên nhất chính là lý tâm an câu đối này nữ lý chính dương mười ba tuổi đã là động tiên cảnh trung kỷ tu vi lý tư tư càng thêm lịch tiên nhọ ca ca mười tuổi cũng đã là động thiên cảnh sơ kỳ cái này nếu là cho nàng thời gian không có ai biết nàng tương lai có thể đi đến một bước kia đại yến thánh tông bên này thường đạo đáng sợ khí tức tụ tại một cái đại đ ỉ n h bên cạnh trong đỉnh lớn một thanh trường đao ở bên trong chìm chìm nổi nổi t â y đao này chính là lý tâm an chuẩn thánh binh sơn hà đao trải qua nhiều ngày như vậy l u y ệ n chế giờ phút này sơn hà trên đao tản ra một cỗ không thể địch nổi khí tức cỗ khí tức này mạnh vượt rất xa chuẩn thánh binh đặt đến thánh binh tiêu chuẩn đúng lúc này bên trên bầu trời lôi vân lăn lộn còn không đợi đắm người kịp phản ứng sơn hà đao bay thẳng lên. thẳng đến bầu trời côn bạo lôi điện từ trên trời giáng xuống trực tiếp đem sơn hà đao b á phủ ha ha nghĩ không ra lão phu có một ngày còn có thể nhìn thấy thánh binh xuất thế không ổng công đ ờ i này đan dương tử cười ha ha trên mặt vẻ m ệ t m ỏ i đều tiêu tán một chút phải biết vì luyện chế thanh này thánh binh bọn hắn những người này thế nhưng là mấy tháng không ngủ không nghỉ mặc dù bán thánh cường giả chịu được tiêu hao như thế nhưng thần hồn vẫn còn có chút mệt mỏi người xung quanh nghe được đan dương tử lời nói đồng thời cười ha ha bọn hắn đều là cái này thánh binh người tham dự lý tâm an bên này cũng không h i n thân giờ phút này như c ũ cùng giết chóc phân thân cùng một chỗ mấy tháng trôi qua giết chóc trên phân thân sinh ra một cỗ nhường hắn đều cảm giác tim đập nhanh ký tức giết chóc phân thân tu vi đã không còn là đ ộ u tiên cảnh đ ỉ n h phong thực sự đạt đến đ ỉ n h phong bản thánh tiêu chuẩn c u n g hỏa d i ễ m phân thân kiếm đạo phân thân khác biệt theo giết chóc bản nguyên chi lực du nhập g n giết chóc phân thân toàn thân huyết hồng ánh mắt giống như hàm băng tóc của hắn một mảnh đen k ị t rủ xuống tới góc chân mỗi một sợi tóc bên trong để ẩn chứa một cỗ nồng đậm sát ý lý tâm h n có thể khẳng định giết chóc phân thân chưa đáng sợ hơn trình độ sẽ vượ hắn cơ hồ không có tình cảm chút nào chỉ có vô biên giết chóc hơn nữa giết chóc phân thân thân thể đã xảy ra biến hóa cực lớn vậy mà giống như là hư hảo tồn tại thật giống như không có thực thể đồng dạng nếu không phải hắn có thể khẳng định giết chóc phân thân trăm phần trăm sẽ không vi phạm chính mình lý tâm a n cũng không biết muốn hay không tiếp tục đi xuống dưới đúng lúc này mi tâm của hắn bên trong cựu phẩm liệt diễm lô xuất hiện lý tâm a n hai mắt trong nháy mắt biến lửa nóng hắn không chút do dự trực tiếp mở ra cựu phẩm liệt diễm lô giờ phút này liệt diễm lô bên trong ba cái đặc thù chùm sáng tại họa diễm bên trong chìm nổi ba cái này quan g đoàn bên trong có đáng sợ p h á p tắc chi lực bên trái quan g đoàn bên trong lôi đỉnh lấp lóe đây là lôi đỉnh p h á p tắc thuộc về lôi trấn t i ê n ở giữa chùm sáng bên trong cùng phong gào thét đây là phong chi p h á p tắc thuộc về phong vũ t r ù n g phía bên phải chùm sáng bên trong kim quan g p h u n g trào đây là kim chi p h á p tắc thuộc về lệ tiêu sơn lý tâm an suy tư một lát không chút do dự trực tiếp đem đoàn kia lôi đỉnh p h á p tắc xuất ra sau đó giao cho giết chóc phân thân giết chóc cùng lôi đỉnh kết hợp sẽ hình thành thế gian đáng sợ nhất giết chóc lôi đỉnh phân thân không gì có thể cả giết chóc phân thân không chút do dự theo tiếp miệng ả ra, đ sát, sát lục chi khí cùng bản nguyên sấm xét quấn quýt lấy nhau giết chóc phân thân huyết hồng thân thể trực tiếp biến trắng thân thể càng thêm hư hảo nhưng nguyên bản một đầu tóc đen nhánh giờ phút này lại dần dần biến đỏ sau đó biến thành huyết hồng sắc một cái áo bào đen tự động xuất hiện tại giết chóc trên phân thân mi tâm của hắn giết chóc cùng lôi đỉnh dần dần hình thành một cái đỏ thâm giao nhau ẩn ký theo ấn ký này hình thành giết chóc phân thân nhìn qua nhiều một tia quỷ dị hương vị mặc dù tu vi của hắn y nguyên vẫn là đỉnh phong ban thánh nhưng lý tâm an chính mình vậy mà cảm giác toàn thân l ô n g tơ đều dựng lên hắn cảm giác được giờ phút này giết chóc phân thân cực kỳ nguy hiểm cho dù là hắn đều cảm nhận được nguy cơ đây vẫn chỉ là ban thánh một khi đột phá thành vương tia tất nhiên càng thêm đáng sợ hắn vội vàng vận chuyển trường sinh bất tử quyết nhắc tới cũng kỳ quái theo công pháp vận chuyển tia c ấ nguy cơ vậy mà trực tiếp tiêu tán hắn hiểu được trường sinh bất tử quyết có thể khắc chế giết chóc phân thân cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn không có tại dừng lại thân thể làm nhà biến mất tại nguyên chỗ lý tâm an b ụ n g trộm đem lạc thủy cùng ý lưu ý, ý để gọi tới cho bọn hắn một đoàn đặc thù phát tắc hai người đều là chấn sợ nói không ra lời không nghĩ tới lại còn có thể làm như vậy sau đó hai người vui mừng quá đỗi lạc thủy trực tiếp lựa chọn phong chi phát tắc ý lưu ý, ý thì là nhìn chúng kim chi phát tắc hai người lấy đi sau trực tiếp bế quan chuyện này ngoại trừ ba người bọn họ lý tâm an tạm thời không có nói cho những người khác thứ nhất hắn cũng không có trăm phần trăm nắm chắc thứ hai hắn cũng không muốn cho lạc thủy ý lưu ý, ý, ý áp lực quá lớn bạn nhất thất bại chuyện này cứ như vậy đi qua nhưng hắn có thể khẳng định một chút hắn giết chóc phân thân đột phá thánh vương tất nhiên không thành vấn đề sau đó hai tháng hắn một mực tại vội vàng bố trí cùng á n bài tốt nên đón tương lai kia một trận đánh ác liệt hắn mơ hồ có một loại dự cảm trận c h i ế n kia so với nữ tổ vu nói còn muốn càng thêm đáng sợ hắn nhìn thoáng qua đại yến thánh tông những n à y khuôn mặt quen thuộc thở dài một tiếng cũng không biết cuối cùng những người này có thể có mấy người sống sót bất kể như thế nào phía đại lục này tuyệt không xảy ra chuyện gì muốn để những cái kia đến nơi n ư ờ i toàn bộ chết ở chỗ này